chương 817, người sử dụng sơ trải nghiệm. Ở xử lý tốt trái với bản quy người sử dụng sau, phía dưới hồi phục mới bình thường lên. Mỗi cái hồi phục, Trương Chí Vĩnh đều sẽ xem một lần, nếu như là có ý nghĩa hồi phục hoặc vấn đề, hắn cũng có tỉ mỉ giải đáp. Chỉ cần là liên quan với chân hệ thống vấn đề, Trương Chí Vĩnh đều sẽ rất kiên trì trả lời, sẽ không thiếu kiên nhẫn, cũng biết gì nói đấy, chỉ cần là hắn có thể trả lời, hắn đều sẽ không tránh. Nay vừa đến, ở hắn hồi phục bên trong, Diễn đàn người sử dụng đối với chăn hệ thống hiểu rõ, cũng là càng ngày càng sâu. Làm người sử dụng nhìn thấy những này hồi phút sau, đều biết Trương Trí Vĩnh là chân tâm đề cử chăn hệ thống, hơn nữa phi thường xem trọng chăn hệ thống, nếu không, cũng sẽ không như thế nhiệt tình đề cử chăn hệ thống. Nếu như là cái khác diễn đàn, nhìn thấy ạt mở in đề cử hệ thống, những người này đúng là sẽ suy tính một chút, bởi vì sẽ cảm thấy đây là trang web hoặc ạt mở in lấy tiền sau, mới sẽ phát quảng cáo tiếp, khó tránh khỏi là sẽ nghĩ tới tầng này mà chuyện như vậy, cũng xác thực là không ít kiến, một ít diễn đàn lớn đều là sẽ hấp dẫn rất nhiều sở thương đầu tư, cũng sẽ đầu tiền ở đây đánh quảng cáo. Nhưng nếu như là bầu trời diễn đàn, hơn nữa là chữ số khoa học kỹ thuật bản mật mở ẩn đề cử di động hệ thống, những này người sử dụng đúng là sẽ rất chăm chú cân nhắc, mà sẽ không một đao cát, bọn họ sẽ không hoài nghi đây là quảng cáo tiếp, chỉ có thể căn cứ chính mình nhu cầu mà quyết định xuống không được tải. Nhìn đúng bản tiếp người sau, ta đối với cái này hệ thống là cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại đang dùng di động dao loạt hệ thống bên trong, chờ ta dùng sau khi trở lại mở tổ địa bình trác. Thế một, ứng bản đều đề cử hệ thống, ta xem là sẽ không kém, ta cũng chính đang dao loạt. Chính đang dao loạt bên trong, thế nhưng không biết hệ thống lắp đặt có thể hay không. Ta cũng muốn dao cái này hệ thống, nhưng ta lo lắng nếu như không thích, muốn cắt bỏ cái này hệ thống, còn có thể hay không thể hoàn nguyên đến nguyên lai like hệ thống, hay là muốn một lần nữa dao loạt, số liệu có thể hay không cắt bỏ. Như vậy trả lời, tầng tầng lấp lấp mỗi mấy lâu đều sẽ xuất hiện tương tự hồi phục đều lo lắng không cách nào trở lại nguyên tắc hệ thống, hoặc là lo lắng di động số liệu sẽ thất lạc. Dù sao, đối với phần lớn người tới nói, di động số liệu là càng ngày càng nặng ớn, nếu như số liệu thất lạc, nhất định sẽ sức đầu mẻ chán một quang thời gian, trong đó nhất định sẽ rất phiền phức, không có ai sẽ đồng ý trải qua chuyện như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, tại hạ tải an trang hệ thống thời điểm, đều sẽ do dự không quyết định, liền lo lắng số liệu sẽ thất lạc. Ở những này người sử dụng vấn đề dưới, chương trí vinh thống nhất hồi phục đại gia, đại gia không cần lo lắng, ta đã tự mình trải nghiệm qua, chăn hệ thống không chỉ lắp đặt đơn giản, có thể nói là xỏa qua thức lắp đặt, điểm mấy lần là có thể, hơn nữa di động số liệu đều phải nhận được bảo tồn, bao quát nguyên tắc hệ thống, không có trải qua đồng ý trước, chăn hệ thống sẽ hoàn chỉnh bảo lưu nguyên tắc hệ thống, một khi không muốn sử dụng chăn hệ thống, cũng có thể tiến hành cắt bỏ, sẽ không có nửa điểm lưu lại, hơn nữa sẽ tự động hoàn nguyên nguyên lai like hệ thống Số liệu cũng sẽ hoàn toàn hoàn nguyên, không có chút nào sẽ thất lạc. Đương nhiên, hắn không phải tùy tiện trả lời, cũng không phải căn cứ chăn hệ thống giới thiệu qua lại đáp, mà là hắn mình đã đã nếm thử, xác nhận có thể hoàn nguyên nguyên tắc hệ thống sau, hiện tại mới sẽ như vậy trả lời. Nếu như Trương chí vĩnh chính mình cũng không có đã nếm thử, hắn liền sẽ không như thế khẳng định trả lời, để tránh khỏi chính mình trả lời, mà ảnh hưởng đến những người khác. Ở hắn bảo đảm bên dưới, rất đa dụng hộ đều không do dự, cũng bắt đầu đi chính thức bên dưới trang web tài lắp đặt chăn hệ thống, hai cái tiếp mời hồi phục, thêm lên cũng là qua ngàn. Hơn nữa, hiện tại còn phi thường sớm, rất nhiều người đều không có lên, diễn đàn phóng khách còn phi thường ít hỏi, lưu lượng cũng không cao, trải qua một thời gian nữa, chờ đại gia đều lên cúng diễn đàn sau, phòng trừng còn có thể có một làn sóng bạo phát, đến lúc đó cờ lạc lượng cùng hồi phục lượng, đều sẽ mức độ lớn tăng cường. Có điều, qua ngàn bình luận, ở chữ số khoa học kỹ thuật bản đều là ít xuất hiện khả năng một tháng đều không có mấy cái như vậy thiếp mời xuất hiện. Sở dĩ ở thời gian ngắn như vậy sẽ có như thế cao hồi phục, chủ yếu hay là bởi vì Trương chí Vĩnh đề cử, đây là hấp dẫn người sử dụng cờ lạc tiến vào nguyên nhân chủ yếu, mang đến lượng lớn độ họn, mới có thể từng có ngàn hồi phục. Có thể việc làm, Trương chí Vĩnh đều làm, cho chăn hệ thống cũng coi như là dẫn lưu, mang đến không thấp lưu lượng. Nói vậy, này một làn sóng nên có gần trăm người đao loạt lắp đặt chăn hệ thống, còn có thể lưu lại bao nhiêu người trở thành chăn hệ thống người sử dụng, vậy sẽ phải xem chăn hệ thống sức hấp dẫn đến cùng lớn bao nhiêu, nếu như không có sức hấp dẫn, gần trăm người lắp đặt, khả năng cuối cùng một đều không giữ được, nếu như có sức hấp dẫn, khả năng gần trăm người đều sẽ trở thành chăn hệ thống sinh động người sử dụng, cũng sẽ không rời đi chăn hệ thống. Đối với chăn hệ thống, Trương Trí Vĩnh vẫn có tự tin, hắn cảm thấy những này đao loạt chăn hệ thống người, cuối cùng đều sẽ bị chăn hệ thống hấp dẫn trừng cũng có thể trở thành chăn hệ thống trưởng kỳ người sử dụng nửa giờ sau một ít đã đao loạt lắp đặt người sử dụng lại đi đi về về thiết báo cáo tình huống hệ thống đã lắp đặt xong xuôi lắp đặt quá trình phi thường thuận lợi cũng rất đơn giản không có chút nào nhọc lòng hiện nay vẫn không có trải nghiệm ta cũng lắp đặt xong xuôi nhưng hiện tại phiên bản nhưng là miễn phí dùng thử là không phải ta đao loạt phiên bản cùng các ngươi không giống nhau ta cũng là dùng thử phiên bản Lẽ nào cái này chăn hệ thống còn có thu phí phiên bản sao? Thời gian còn thiếu, đại gia đều là vừa lắp đặt tốt chăn hệ thống, tự nhiên cũng liền chưa kịp trải nghiệm qua chăn hệ thống, cũng là chỉ nhìn thấy chăn hệ thống nhắc nhở, biết hiện tại chỉ là miễn phí dùng thử, cái khác tin tức liền không biết như vậy rõ ràng. Vì lẽ đó, đại gia comment, đều là tương tự trả lời, đại thể tình huống đều là giống nhau, đều là đang giảng chăn hệ thống miễn phí dùng thử, lo lắng sau đó sẽ thu phí. Chăn hệ thống hiện tại cũng chỉ có một phiên bản cũng chính là dùng thử phiên bản, còn sau đó có thể hay không thu phí, hiện tại còn không biết, có điều ta nghĩ coi như muốn thu phí, cũng không phải trong thời gian ngắn sẽ thu phí, đại gia có thể trước tiên dùng thử một quang thời gian. Trương chí vĩnh ở những người này vấn đề lần tới phục Lại qua nửa giờ, lúc này, đã có không ít người bước đầu trải nghiệm chăn hệ thống, đối với chăn hệ thống công năng cùng thay đổi, đều có đại khái hiểu rõ. Vì lẽ đó, từ hiện tại bắt đầu, hồi phục người càng ngày càng nhiều. Đều là trước biểu thị sẽ đao loạt chăn hệ thống người sử dụng. Đều không ngoại lệ, những người này hồi phục, đối với chăn hệ thống đánh giá, đều là nhất trí khen ngợi. Chơi ạ, đây là cái gì hệ thống? Tại sao ta cảm giác điện thoại di động của chính mình biến nhanh hơn? Đây là đổi mới rồi hệ thống nguyên nhân sao? Trước ta còn tưởng rằng ung bản giới thiệu là khuyết đại thức, hiện tại ta mới biết ung bản giới thiệu quá mức khiếm tốn. Cái này chăn hệ thống quá thần kỳ, dùng tốt đến không được. Điện thoại di động của ta cũng biến nhanh hơn. Sử dụng lên cũng càng thêm nhân tính hóa Nhìn thấy những này hồi phục Trương chí Vinh không khỏi hiểu ý nợ nụ cười Tâm tình của những người này Trước hắn cũng ôn lại một lần Hiện tại cũng là cảm động lây chương 818, trưởng ga quan tâm Đo lường gia đạo văn Thời gian qua càng lâu Thiếp mời hồi phục liền càng nhiều Là một ít người sử dụng đang sử dụng chăn hệ thống Sau một tiếng Liền không ít trở về diễn đàn đánh giá chăn hệ thống Những này người sử dụng Đối với chăn hệ thống đánh giá Không thể nghi ngờ đều là phi thường cao, chủ yếu là bởi vì trước không có quá cao trở mong, nhưng chăn hệ thống biểu hiện, nhưng là vượt xa bọn họ chờ mong, loại này trên lệnh cảm mới sẽ làm bọn họ đưa ra đánh giá cao như vậy. Lắp đặt chăn hệ thống sau, ta này kịch bản tới là phải thay đổi di động, hiện tại có thể không cần thay đổi, ít nhất vì là điện thoại di động của ta kéo dài tính mạng một năm, chăn hệ thống thật ra sức Ta cũng cảm giác điện thoại di động của chính mình biến nhanh hơn, thật giống như thay đổi một đài di động như thế. Ta cũng hoài nghi chăn hệ thống khai phá người, là không phải lén lút đem điện thoại di động của ta đổi đi rồi. Ừm, ta cũng cảm thấy chăn hệ thống khai phá người, nắm điện thoại di động mới đến lượt ta cũ di động, nếu không, là không thể biến nhanh như vậy, bọn họ quá mức rào hoạt, không được, ta muốn đem trong nhà di động đều lắp đặt chăn hệ thống, nhường bọn họ đều đổi thành điện thoại di động mới. Đúng, thật giống như là thay đổi một đài điện thoại di động mới. Với bắt đầu hồi phục, xuất phát từ đối với chăn hệ thống kiếp sợ, Đại gia hồi phục vẫn tính là chính kinh, nhưng cũng không lâu lắm, liền lại bắt đầu vai lên, hồi phục cũng không như vậy bình thường. Một người trong đó hồi phục là như vậy, cảm tạ ung bản cho ta đổi điện thoại di động mới. Cái này hồi phục sau khi xuất hiện, người phía sau nhưng là xếp lên đội ngũ đến, toàn bộ đều là cảm tạ ung bản cho ta đổi điện thoại di động mới. Sở dĩ sẽ như vậy nói, chủ yếu là bởi vì chân hệ thống, là Trương chí Vĩnh đề cử, không có hắn đề cử, những người này liền không thể lắp đặt chân hệ thống. Tự nhiên cũng là trải nghiệm không được chăn hệ thống chỗ thần kỳ, không cách nào cảm nhận được chăn hệ thống cho di động mang đến thay đổi. Ở lắp đặt chăn hệ thống sau, đại gia đều rõ ràng cảm giác được điện thoại di động của chính mình trôi chạy rất nhiều, thật giống như là một đài điện thoại di động mới, mà không phải một đài sử dụng đã lâu di động, này làm cho người ta cảm giác thật giống như là thay đổi một đài điện thoại di động mới. Vì lẽ đó, đại gia mới sẽ đều như vậy hồi phục này xem như là đối với chăn hệ thống cao đánh giá chỉ có điều không có nói rõ mà thôi. Cảm tạ ung bản cho ta đổi điện thoại di động mới. Như vậy hồi phục, ở thiếp mời phía dưới, nếu xuất hiện hơn trăm điều, nhường Trương Trí Vĩnh sau khi thấy đều dở khóc dở cười, hắn không biết là xử lý những người này được, vẫn là không xử lý tốt, bởi vì bầu trời diễn đàn là không cho phép người sử dụng ở hồi phục thì xuất hiện đội ngũ, không thể phục chế lời nói tương tự hồi phục, đây là trái với bản quy. Cuối cùng, Pháp không trách chúng, Trương Trí Vĩnh cũng không có từng cái xử lý mà là lấy cảnh cáo vì là kỳ, nhường bọn họ không muốn lại xuất hiện đội ngũ hồi phục. Có điều, những này người sử dụng nhắn lại, cũng làm cho này thiếp mời lần thứ 2 hừng hước lên, coi như không cần chí đỉnh đều là xếp hạng hàng trước nhất, nhiều lần hồi phục, nhường thiếp mời mãi mãi cũng là hàng trước nhất. Nay vừa đến, ngăn ngắn thời gian 2 tiếng, thiếp mời hồi phục lượng đã vượt qua 2.000, hơn nữa là hai cái thiếp mời hồi phục lượng đều vượt qua 2.000 cái, gộp lại đã là 5.000 thừa sức có thể thấy được hai người này tiếp mời cờ lực lượng cao bao nhiêu. Đương nhiên, hai người này tiếp mời có như thế cao có mẹn, cũng không hoàn toàn là cao chất lượng có mẹn, ở trong vẫn có không ít không có ý nghĩa có mẹn, này đã chiếm không phần nhỏ. Có điều coi như như vậy, ở chữ số khoa học kỹ thuật bản nơi này, tiếp mời hồi phục lượng có thể vượt qua 2.000, còn là phi thường hiếm thấy, có lúc, kết thúc mỗi ngày, hoặc nhất thiếp mời, cũng không đủ mới gần trăm có mẹn mà thôi, mà hai người này tiếp mời hồi phục lượng Ở 2 giờ liền đã vượt qua 2 này so với cái khác thiếp mời đến, có thể nói nóng nảy. Theo thiếp mời nóng nảy, cũng hấp dẫn càng nhiều người sử dụng, thêm vào không dùng một phần nhỏ hộ cũng bắt đầu đến cuống diễn đàn, cũng là có nhiều người hơn nhìn thấy hai người này thiếp mời, xuất phát từ lòng hiếu kỳ mà điểm đi vào người sử dụng, tuyệt đối không phải số ít. Nhưng những này cờ lật tiến vào người sử dụng, đang nhìn đến hồi phút sau, đối với chân hệ thống đều sẽ sản sinh hứng thú. Liền liền càng ngày càng nhiều người bắt đầu đi chính thức bên dưới trang ép tại chăn hệ thống, đồng thời ở điện thoại di động của chính mình lắp đặt loại này chăn hệ thống. Nhường chăn hệ thống càng thêm nóng nảy lên. Đang lúc này, bầu trời diễn đàn trưởng ga cũng tới, hắn hồi phục Trường Trí Vĩnh xin, nhưng cũng sáng tỏ biểu thị là đồng ý, vẫn là từ chối, chỉ là là sẽ suy xét. Đối với điểm này, Trương Trí Vĩnh cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, ở trên trời diễn đàn nơi này, chuyện bình thường đều sẽ không toàn bản khối trí đỉnh chỉ có một ít trọng yếu thông báo mới có thể dùng được chức năng này. Vì lẽ đó, nhường trưởng ga vì một khoản di động hệ thống, một khoản cùng bầu trời diễn đàn không hề quan hệ di động hệ thống, đi vận dụng toàn bản khối trí đỉnh đến đề cử chăn hệ thống, này rõ ràng là không thể, chương trí vĩnh cũng sẽ không ôm hy vọng, trước hắn cũng chỉ là ôm thử một lần, coi như hiện tại bị bắt bỏ, hắn cũng sẽ không thất vọng, này có thể nói là chuyện đương nhiên. huống chi, hai cái thiếp mời nóng nảy, đã nhường không ít người quan tâm chăn hệ thống Nói vậy hiện tại đao loạt lượng cũng sẽ phi thường khả quan, khả năng đã có 2, 300 cái người sử dụng ở trên điện thoại di động của chính mình lắp đặt chăn hệ thống. Nay vừa đến, đối với toàn bản khối trí đỉnh, chương trí Vịnh đúng là cảm thấy có cũng được mà không có cũng được, ngược lại hắn đã chỉ kỷ nỗ lực đẩy ra tiến chăn hệ thống, này cũng đã đầy đủ, cũng sẽ không lại đi cơm cầu. Vì lẽ đó, coi như bầu trời diễn đàn trưởng ga không đồng ý toàn bản khối trí đỉnh, không đồng ý để cử chăn hệ thống, kỳ thực cũng không tính là gì. Đương nhiên, nếu như có thể, chương trí vĩnh tự nhiên là hy vọng trưởng ga sẽ đồng ý toàn bản khối trí đỉnh, nhường hết thể bản khối người sử dụng cũng có thể nhìn thấy chăn hệ thống đề cử, này hiệu quả, so với chữ số khoa học kỹ thuật bản đề cử, nhưng là phải mạnh hơn vài lần. Chỉ có điều, Trương trí vĩnh sẽ không đi cơm cầu, có thể, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như không thể, cũng không có cái gì quá mức. Bởi vậy, làm trưởng ga hồi phục sẽ suy xét thời điểm, Trương trí vĩnh cũng không hề nói gì. Mà là tiếp tục ở trong bái thiếp cùng đàn hưu chuyển động cùng nhau, trả lời các loại vấn đề, cũng cùng một ít đã trải nghiệm chăn hệ thống người sử dụng cộng đồng thảo luận, như vậy cũng là rất thú vị sự tình. Chí ít đang thảo luận thời điểm, chương trí Vĩnh lại biết rồi không ít chăn hệ thống công năng, trước lúc này, hắn có thể đều không có phát hiện, này lại để cho hắn nhìn thấy đến hệ thống lượng điểm. Có điều, chương trí Vĩnh không biết chính là khi hắn ở làm những chuyện này thời điểm, bầu trời diễn đàn trưởng ga cũng không có nhàn Bởi trước lúc này Chính trí vĩnh xưa nay đều không có xin qua toàn bản khối chí đỉnh, lần này đột nhiên xin, nhường trưởng ga cũng cảm thấy bất ngờ, cũng là đối với hắn nói tới chăn hệ thống, nổi lên một chút hứng thú, thêm vào liên quan với chăn hệ thống tiếp mời, có cao như vậy cờ lật cùng comment, cũng gây nên trưởng ga quan tâm. Là một người trưởng ga, hắn nhất định phải thời khắc quan tâm diễn đàn tình huống, hiểu rõ diễn đàn động thái, cũng phải biết bởi vì nguyên nhân gì mà gây nên diễn đàn lưu lượng tăng vọt, này đều là hắn cần thiết chuyện cần làm. Vì lẽ đó, Bầu trời diễn đàn trường ca, hiện tại liền bắt đầu nghiên cứu lên chăn hệ thống, hắn cũng cùng cái khác người sử dụng như thế, ở điện thoại di động của chính mình lắp đặt chăn hệ thống, tự thể nghiệm. chương 819, không bình thường đao loạt lượng. Bản đối với bầu trời diễn đàn chuyện xảy ra, Tô Duệ là hoàn toàn không biết. Ở trên trời diễn đàn chữ số khoa học kỹ thuật bản vì chăn hệ thống, mà phi thường náo nhiệt thời điểm, hắn còn đang trong giấc ngộng. Từ một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ đối với chuyện như vậy, liền không ôm hy vọng. Chỉ là xuất phát từ thử nghiệm, mới ở các diễn đàn lớn mở tổ tiệp, nhưng cũng không hy vọng thiếp mời sẽ có bao nhiêu hỏa, hắn cho rằng những này thiếp mời có thể hấp dẫn mấy cái người sử dụng đào loạt chăn hệ thống cũng đã rất tốt. Trên thực tế, cái khác diễn đàn đều là tình huống như thế, hắn thiếp mời rất nhanh sẽ chìm xuống, căn bản cũng không có người xem, cũng không có người đi đào loạt chăn hệ thống. Nhưng bầu trời diễn đàn nhưng là cùng cái khác diễn đàn không giống nhau, tuy không phải liên quan với di động hệ thống phương diện diễn đàn nhưng cũng là bởi vì chăn hệ thống ảnh hưởng mà náo nhiệt lên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì trường Chí Vĩnh, cái này ạt mở ỉn đẩy một cái, không có hắn, bầu trời diễn đàn cũng sẽ không có liên quan với chăn hệ thống thảo luận, cũng sẽ cùng cái khác diễn đàn như thế, tiêu thanh diệt tích. Bởi, bầu trời diễn đàn chủ yếu nghiệp vụ không phải di động hệ thống phương diện này diễn đàn, càng thêm thiên hướng với chuyện online, so với cái khác mấy cái diễn đàn, phóng khách lượng càng là thấp rất nhiều, thậm chí ngay cả cái khác diễn đàn một phần 10 đều không có. Nguyên nhân chính là như vậy, ở trên trời diễn đàn mở tổ kịp thời điểm, Tô Duệ cũng không có hy vọng sẽ ở trong cái diễn đàn này gây nên phản ứng gì. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ là bởi vì hắn thường thường ở trên trời diễn đàn xem thiếp, khá là yêu thích bầu trời diễn đàn bầu không khí, mới xảy ra với quen thuộc liền ở trên trời diễn đàn mở tổ kịp, cũng không có nghĩ tới quá nhiều, càng không có hy vọng bầu trời diễn đàn sẽ có cái gì đặc thú, thậm chí hắn cho rằng bầu trời diễn đàn lưu lượng khách lượng rất nhỏ, so với cái khác diễn đàn đến khả năng hấp dẫn đến người sử dụng thì càng thiếu. Vì lẽ đó, Tô Duệ Cung cũng không có nghĩ tới bầu trời diễn đàn, sẽ xuất hiện loại này nóng nảy tình huống, vì chăn hệ thống, chữ số khoa học kỹ thuật bản so với ngày xưa đều muốn náo nhiệt. Ở chữ số khoa học kỹ thuật bản phi thường náo nhiệt thời điểm, hắn còn đang ngủ, còn đang ngủ say, căn bản cũng không có ý thức được phát sinh những chuyện này, nếu như hắn biết những chuyện này, khả năng thì sẽ không ngủ đến thơm như vậy, khả năng cũng sẽ kích động đến mất ngủ đi. bởi vậy làm chữ số khoa học kỹ thuật bản người sử dụng bởi vì Tô Duệ phát thiết mời, mà tâm tình kích động dị thường thời điểm, hắn nhưng vẫn là như người không liên quan như thế ngủ, căn bản cũng không có ý thức được phát sinh bất cứ chuyện gì. Khi hắn lúc thức dậy, đã đến hơn 9 giờ. Dựa mặt sau, Tô Duệ cầm một ly sữa đậu nành ngồi ở trước bàn làm việc, một bên uống sữa đậu nành, một bên mở ra cổng tủ tờ, đồng thời đăng ký tiến vào chăn hệ thống quản lý hậu trường. Hắn cổng tủ tờ cũng cùng dị động như thế, đã liên tiếp chăn siêu cấp máy tính. Thu được bộ phận quyền hạn, cũng không thua kém hắn trực tiếp thao tác siêu cấp máy tính mà thôi, có thể dùng quẩm tủ tở thao tác siêu cấp máy tính làm được rất nhiều chuyện, có thể xử lý sự tính so với di động còn nhiều hơn. Dù sao, di động lại tiên tiến, cũng trước sau cùng quẩm tủ tở cũng là có nhất định trên lệnh, có một số việc là không cách nào hoàn thành, coi như là đồng dạng quyền hạn, quẩm tủ tở có thể làm được sự tình, cũng tuyệt đối so với di động nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy. Tô Duệ cỏm ủ tờ như thế có thể đăng ký tiến vào năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty hậu trường, có thể nhìn thấy chăn hệ thống đao loạt số lượng. Ở mở ra hậu trường thời điểm, hắn trong lòng thầm nghĩ, một đêm thời gian đao loạt lượng sẽ có bao nhiêu, có 10 cái đi, vẫn là chỉ có 5, sẽ không một đều không có, vẫn là linh thành tích chứ. Không trách Tô Duệ sẽ như vậy nghĩ, chăn hệ thống đẩy ra, là lạng yên không một tiếng động, trừ hắn ở một ít diễn đàn mở tổ biệt tuyên bố bên ngoài, sẽ không có cái khác tuyên truyền phương thức. Chỉ ít hiện tại là không có không có cách nào từ đường dây khác biết chăn hệ thống tồn tại thêm vào hắn ở mỗi cái trong diễn đàn vốn là thuộc về không nổi bong bóng người căn bản là sẽ không có người chú ý tới hắn thế mời vì lẽ đó dựa theo tô Duệ suy nghĩ hắn phát ra thế mời một đêm thời gian cũng không biết trầm đi nơi nào căn bản là sẽ không có bao nhiêu cờ lạc lượng hồi phục cũng khả năng là ít đòi những ngày thêm mời cuối cùng cũng có thể sẽ đá chìm biển lớn một điểm đáp lại cũng không chiếm được bởi vậy Đối với chăn hệ thống đao loạt lượng, Tô Duệ là không ôm hy vọng, hắn nhận là nhiều nhất cũng khả năng chỉ có 10 cái mà thôi. Còn có thể càng thấp hơn, có thể một đều không có, này đều là có thể. Ở ôm ý nghĩ thế này dưới, hắn cũng không có cao bao nhiêu kỳ vọng, thậm chí đối với chăn hệ thống đao loạt lượng không hề có một chút chờ mong. Có điều như vậy cũng được, Tô Duệ ôm như vậy tâm thái, không mang theo trở mong, cũng sẽ không thất vọng, coi như chăn hệ thống đao loạt lượng lại kém, dù cho là vẫn là số 0 đều sẽ không để cho hắn cảm thấy thất vọng, cũng sẽ không đánh mất động lực, triệt để mất đi tự tin. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết chăn hệ thống ở tiền kỳ mở rộng trên, khẳng định là phi thường khả năng, chỉ có tích lũy đến nhóm đầu tiên người sử dụng sau, tình huống mới có thể phát sinh cải thiện. Vì lẽ đó, tiền kỳ thành tích lại kém, đều sẽ không để cho Tô Duệ mất đi tự tin, này chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, cũng tự nhiên không cần thiết vì thế mà thất vọng. Chỉ là khi hắn mở ra hậu trường sau, nhìn thấy đao loạt lượng thời điểm, Nhưng không khỏi kinh kêu thành tiếng Ở phía sau đài bên trong Đạo loạt lượng thình lình biểu hiện một con số 328 Nhìn thấy con số này thời điểm Tô Duệ không khỏi kinh ngạc đến tự nhủ Xảy ra chuyện gì Đạo loạt lượng làm sao có 328 tẳng cái Lẽ nào số liệu dị thường sao Đối với số này theo Hắn quá mức bất ngờ Dù cho đạo loạt lượng là linh Hắn đều sẽ không cảm thấy như vậy bất ngờ Nhưng có 32-8 người đạo loạt Vậy thì nhường hắn phi thường bất ngờ Đây là trước hắn không nghĩ tới con số, không phải quá thấp, mà là quá cao. Dù sao, Tô Duệ trước đánh giá cao nhất kế, cũng chỉ là 10 cái mà thôi, hiện tại nhưng là nhìn thấy hơn một hơn 30 lần con số, sao có thể có chuyện đó sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhìn con số này thời gian rất dài, hắn đều có chút khó có thể tin, này quá khó khiến người ta tin tưởng, không có trải qua bất kỳ tuyên truyền, cũng chỉ có ở một ít diễn đàn mở tổ bí tử, ngay ở một đêm thời gian có 320 tảng cái, thành tích như vậy. Sắc thực là khiến người ta rất khó tin tưởng. Nghĩ đến thời gian rất dài, Tô Duệ vẫn còn có chút không nghĩ ra, không biết những này đao loạt lượng đến từ đâu, này quá không bình thường. Tuy rằng có 328 cái đao loạt lượng, nhường hắn rất cao hứng, nhưng này không minh bạch số liệu, hắn nhất định phải làm rõ mới được, nếu không, hắn có thể không cao hứng nổi. Dù sao, Tô Duệ theo đuổi chính là chân thực đao loạt lượng, mà không phải coi trọng chính là một đơn giản số liệu, nếu như hắn chỉ muốn muốn một giả số liệu, Hắn tùy tùy tiện tiện có thể sửa chữa hậu trường, nhường đao loạt lượng đột phá 1.000 tỷ đều có thể làm được, nhưng này liền không có ý nghĩa. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn nhất định phải biết này 328 cái đao loạt là từ nơi nào đến, cũng phải biết những này đao loạt lượng khởi nguồn là không phải có thể phục chế, do đó đào móc ra càng nhiều người sử dụng, này đều là phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó, Tô Duệ là nhất định phải biết rõ tất cả những thứ này, nếu không, hắn có thể không cười nổi. chương 820 Sết cha. 328 cái đao loạt, nhưng Tô Duệ ngay lập tức cảm thấy số liệu dị thường. Chủ yếu là hắn đối với chân hệ thống đao loạt lượng không ôm hy vọng, đột nhiên nhìn thấy như thế cao đao loạt, đương nhiên sẽ cảm thấy không bình thường. Đương nhiên, 328 cái đao loạt cũng không tính, một hệ thống chỉ có 328 cái người sử dụng, kỳ thực là phi thường đáng thương, một không thể tả nhức lên thành tích, đây tuyệt đối không tính là một thành công bắt đầu. Chỉ có điều, chân hệ thống không giống nhau. Đang không có bất kỳ tuyên truyền tình huống, ở bên ngoài cũng không biết tình huống, chân hệ thống lạng yên thượng tuyến, dưới tình huống như vậy, trong một đêm còn có 328 cái đạo loạt, kỳ thực là phi thường không dễ dàng. Dù sao, đối với phần lớn người sử dụng tới nói, sử dụng hệ thống, đều là trực tiếp sử dụng di động tự mang thao tác hệ thống, rất khó sẽ làm bọn họ lại đi đạo loạt lắp đặt cái khác hệ thống. Chỉ có cực nhỏ một phần người sử dụng, mới sẽ cho di động lắp đặt trên cái khác thao tác hệ thống, nhưng này chiếm đoạt tỷ lệ Hơn nữa những này người sử dụng lắp đặt hệ thống, cũng đa số đều là Android hệ thống, chỉ là phiên bản không giống nhau mà thôi, hoặc là một ít di động hàng hiệu chuyên môn tôi ưu hóa Android hệ thống, lấy Android vì là giản giáo đẩy ra hệ thống, nhưng bản thân vẫn là thuộc về Android hệ thống. Vì lẽ đó, một ít di động hệ thống, coi như là tồn tại cũng là không người hỏi thăm, cũng là cực nhỏ người sẽ đi download này bộ phận hệ thống. Dưới tình huống như vậy, chân hệ thống đang không có bất kỳ tuyên truyền tình huống. Ở một đêm thời gian trong, còn có thể nắm giữ 328 cái đạo loạt, này đã là phi thường không dễ dàng. Chính là bởi vì, thành tích như vậy, phi thường hiếm thấy, mới sẽ làm Tô Duệ cảm thấy khó có thể tin, cho tới hoài nghi đây là số liệu gì thường. Ngay đầu tiên, hắn hoài nghi số này theo là bị người bóp néo, cũng không phải chân thực số liệu. Có điều, Tô Duệ sớm ở trước hôm nay, cũng đã hạ xuống chết quy định, không cho phép bất kỳ sửa chữa chăn hệ thống đạo loạt lượng, nhất định phải theo đuổi chân thực số liệu. Người vi phạm là sẽ phạt nặng, cũng sẽ không có người sẽ làm như vậy, đây là một không thể suy đoán. Để bảo đảm văn nhất, hắn hay là đi hậu trường kiểm tra một hồi số liệu, cũng không có phát hiện bất kỳ bị người bóp méo qua dấu hiệu, cũng là cơ bản có thể bài trừ đây là bị bóp méo số liệu. Nay vừa đến, hắn liền hoài nghi số liệu này là dị thường, không phải một chính xác số liệu, mà là xuất hiện một ít trục trặc mới phải xuất hiện 328 cái đao loạt, chân thực đao loạt lượng hẳn là không có cao như thế. Số liệu dị thường cũng là có thể, nhưng đây chỉ là một nhỏ vô cùng khả năng. Dù sao, đây là siêu cấp máy tính trực tiếp quản lý hậu trường, bình thường là không thể xuất hiện loại này bút. Đến cuối cùng, Tô Duệ tra một chút số liệu, phát hiện những này số liệu đều là bình thường, cũng chưa từng xuất hiện cái download là xuất phát từ không giống di động, hơn nữa còn là thuộc về toàn quốc các nơi, cũng không phải ở đồng nhất khu vực, cũng là có thể bài trừ đây là có người dùng di động soạt đi ra số liệu. Bởi vì... Trăn hệ thống download lượng thống kê là phi thường nghiêm ngặt, một đài di động loạt số lần chỉ có thể bị ghi chép một lần. Nói cách khác một đài lắp đặt trăn hệ thống sau, sẽ bị nhớ một lần download, nhưng nếu như lắp đặt sau lại cắt bỏ, sau đó sẽ trùng tân an trang, cũng chỉ có thể bị nhớ một lần, sẽ không lại ngoài ngạch nhớ nhiều một lần, dù cho ở một đài di động nhiều lần lắp đặt trăn hệ thống cũng là như thế, mãi mãi cũng sẽ chỉ ghi chép một lần, mà sẽ không nhiều lần thống kê. Nay vừa đến, biểu thị này 328 cái download, cũng chính là có 328 đài di động lắp đặt qua chăn hệ thống. Hơn nữa từ phía sau đài số liệu đến xem, này 328 đài di động hiện tại đều còn đang sử dụng chăn hệ thống, cũng không có cắt bỏ. Đương nhiên, một ít di động cũng từng xuất hiện hai lần loạt lắp đặt, nhưng đây chỉ là vì kiểm tra mà thôi, cũng không phải vì quét mới download lượng. Từ những này số liệu đến xem, 328 cái loạt đều là thật sự, cũng không có nửa điểm giả tạo, những này người sử dụng đều là chân chân thực thực người sử dụng. Tuyệt đối không phải dùng tiền soát đi ra Đang xác định điểm này sau Tô Duệ liền bắt đầu mừng như điên trước là bởi vì lo lắng số liệu dị thường Mới sẽ không có cảm thấy kích động Nhưng hiện tại đã xác định số liệu là không có vấn đề Hắn cũng không có cái gì tốt buồn phiền Cũng liền bắt đầu trở nên hưng phấn Chứ Hắn đối với chăn hệ thống đao loạt lượng Không ôm bất kỳ hy vọng Hiện tại nhưng là nhìn thấy 328 cái đau loạt lượng Chuyện này làm sao không cho hắn cảm thấy vui mừng Đây chỉ là một đêm thời gian Hơn nữa, Tô Duệ cũng xem qua này 328 cái download lượng, ít nhất có 300 cái trở lên là ở này trong vòng 2 tiếng download, nói cách khác không phải dùng một buổi tối thời gian tích lũy, mà vẹn vẹn chỉ là 2 giờ mà thôi. Liên như thế mấy phút, hắn phát hiện hậu trường biểu hiện loạn lượng tử cũng là biểu thị này chỉ trong chốc lát, lại có 18 đài di động lắp đặt chăn hệ thống, đồng thời kích hoạt rồi chăn hệ thống, liên tục biến động con số, cũng là biểu thị kích hoạt chăn hệ thống di động là càng ngày càng nhiều. Con số này biến động tốc độ tuy rằng không nhanh, thậm chí có thể được xưng là là thật chậm, mấy phút nhiều hơn mười mấy cái kích hoạt lượng, kỳ thực cũng không đáng kiêu ngạo. Nhưng chăn hệ thống hậu trường số liệu có biến hóa, đao loạt lượng có tăng cường, chính là một rất tốt hiện tượng, một rất khởi đầu tốt, đây mới là trọng yếu nhất, mới biểu thị chăn hệ thống tiền cảnh là càng ngày càng tốt. Hiện tại khả năng mấy phút mới mười mấy cái đao loạt lượng, sau đó có thể chính là một phút thì có hơn trăm đao loạt lượng, thậm chí là một giây thì có hơn trăm cái di động kích hoạt hệ thống này đều là có thể, chỉ có một khởi đầu tốt, mới đại diện cho tương lai tiền cảnh là quan minh, nếu như ngay cả vừa mới bắt đầu đều không có, ngày ấy sau cũng không khá hơn chút nào. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại là cực kỳ mừng như điên, ở cao hứng sau khi, hắn cũng không có đắc ý văn báo, mà là bắt đầu bình tĩnh lại nghiên cứu nguyên nhân. Hắn nhất định phải biết những này đao loạt lượng là đến từ đâu, chỉ có biết rõ điểm này, hắn mới có thể thông qua phương thức như thế hoặc khởi nguồn, vì là chân hệ thống thu được càng nhiều kích hoạt lượng. Lắp đặt chăn hệ thống di động mới sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như hiện tại không hề làm gì, cái kia chăn hệ thống kích hoạt lượng, không tốn thời gian dài sẽ đỉnh chỉ tăng trưởng, sẽ không lại tiếp tục đi lên trên. Tô Duệ biết năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty ở thượng tuyến chăn hệ thống sau, là không có an bài bất kỳ tuyên truyền, định ra dưới tuyên truyền phương án, hiện tại còn chưa có bắt đầu thực thi, cũng không có tiến hành bất kỳ lẫn lộn, càng không có bất kỳ tình bạn đề cử, thậm chí trừ người nội bộ viên, cũng không có ai biết chăn hệ thống tồn tại Dưới tình huống như vậy, chăn hệ thống kích hoạt lượng, còn có thể tăng trưởng, đây nhất định là có nguyên nhân, hơn nữa nguyên nhân rất có thể ra hiện tại trên người Hán. Dù sao, nếu như chăn hệ thống có tuyên truyền, cái kia cũng chỉ có tô rệ những việc làm, có thể tính được với tuyên truyền, những người khác đều chưa từng làm chuyện như vậy, cái kia kích hoạt lượng sẽ tăng trưởng, nên chính là cùng hắn có quan hệ. Cứ như vậy, hắn nhất định phải làm rõ tình hình, chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm một ít chuyện, nhường chăn hệ thống thành tích nâng cao một bước. 346 cái kích hoạt lượng, là một khởi đầu tốt, nhưng không biểu hiện Tô Duệ sẽ liền như vậy thỏa mãn, hắn mục tiêu cuối cùng không chỉ có riêng chỉ có ngần ấy kích hoạt lượng, thậm chí ở con số này mà sau thêm cái trước và chữ, đều vẫn chưa thể nhường hắn thỏa mãn. chương 821, điều tra rõ chân tướng. Một khởi đầu tốt, đại biểu chính là quang minh tương lai. Có thể nói, ở trong thời gian ngắn như vậy liền tích lũy dưới 346 cái người sử dụng, này đã nhường Tô Duệ phi thường hài lòng, đây là một rất khởi đầu tốt. Tuy rằng, hắn đối với chân hệ thống yêu cầu cực cao, cũng định ra rồi một cực kỳ khuyết đại mục tiêu. Ở trong vòng một năm, chân hệ thống kích hoạt lượng nhất định phải vượt qua ngàn vạn, đang phát triển ổn định lại sau, sinh động người sử dụng không thể thấp hơn một mức, nhất định phải có một mức chính đang sử dụng di động lắp đặt chân hệ thống, đồng thời là trưởng kỳ sử dụng sinh động người sử dụng. Một mức cái sinh động người sử dụng, có thể không phải một mức cái kích hoạt lượng đơn giản như vậy, kích hoạt lượng chỉ đại biểu di động lắp đặt chân hệ thống. Nhưng không có nghĩa là người sử dụng có sử dụng này để di động nhưng sinh động người sử dụng liền không giống nhau đại biểu chính là người sử dụng ở di động lắp đặt chăn hệ thống đồng thời đem chăn hệ thống xem là hàng ngày sử dụng chủ yếu hệ thống này mới xem như là sinh động người sử dụng không sai tô duệ mục tiêu chính là nhường chăn hệ thống nắm giữ ít nhất một ước cái sinh động người sử dụng so với hiện tại 346 cái người sử dụng đây là một chênh lệnh cực lớn cách biệt hơn 20 và lần như vậy một đôi so với 346 cái người sử dụng vẫn đúng là không tính là gì, chỉ là một rất nhỏ con số. Có điều, Tô Duệ định ra một thứ cái sinh động người sử dụng mục tiêu, cũng không có nghĩa là hắn cho rằng có thể lập tức liền có nhiều như vậy người sử dụng, hắn biết ở tiền kỳ kiên quyết là không thể xuất hiện nhiều như vậy người sử dụng, đây là không thể phát sinh, đặc biệt vừa đẩy ra trong vài ngày, thì càng đừng hi vọng. Ở chăn hệ thống vừa thượng tuyến, vẫn không có tập trung vào tuyên truyền tài chính tình huống, Có thể ở đệ một ngày bên trong liền nắm giữ 346 cái người sử dụng, kỳ thực đã xem là là phi thường không dễ dàng. Vì lẽ đó, đối với số này theo, tô rệ cũng không có cái gì không hài lòng, chí ít hiện tại con số này, đại biểu chính là một rất khởi đầu tốt. Đang xác định số liệu chưa từng xuất hiện cái vấn đề sau, hắn liền bắt đầu tìm kiếm số liệu sẽ tăng trưởng nguyên nhân, hắn nhất định phải tìm ra nguyên nhân, như vậy mới có thể để cho chăn hệ thống download lượng kéo dài tăng lên giữ dội xuống, này mới là trọng yếu nhất. Tô Duệ đầu tiên là đi tới vi bác nhìn mấy cái bình chắc đoàn đội cùng đại V V-Bác, không có tìm được liên quan với chăn hệ thống vi bác liền để một câu đều không có. Tình huống như thế nói rõ, hắn phát ra tin tức bị những này bình chắc cùng đại V toàn bộ không nhìn, cái này cũng là rất dưới tình huống bình thường, đang không có bất kỳ chỗ tốt nào, những này bình chắc đoàn đội cùng đại V lại làm sao có khả năng sẽ quan tâm chăn hệ thống, chớ nói chi là là hướng về người sử dụng đề cử chăn hệ thống, cùng với đem thời gian dùng ở trên mặt này. Còn không bằng nhiều tìm mấy cái quảng cáo, kiếm nhiều tiền một chút, này không thể so mô phỏng theo mở rộng. Chăn hệ thống tốt lắm rồi. Vì lẽ đó, hắn đối với những này bình chắc cùng đại về cách làm, cũng không có lý giải, càng sẽ không vì thế mà tức giận. Bọn họ không hề làm gì, cũng là thiên kinh địa nghĩa, hắn không có bất kỳ tư cách yêu cầu những người này làm bất cứ chuyện gì. Tô Duệ rất rõ ràng điểm này, đương nhiên sẽ không đối với tình huống như thế cảm thấy tức giận, cũng sẽ không vì thế mà thất vọng. có điều Thông qua điểm này, hắn đúng là bài trừ khả năng này, chăn hệ thống sẽ có mấy trăm kích hoạt lượng, cũng không phải vi bác mang đến, ở vi bác trên, không có bất kỳ liên quan với chăn hệ thống tin tức, dĩ nhiên là lại càng không có người ở vi bác để cử chăn hệ thống. Nay vừa đến, Tô Duệ ở bài trừ vi bác sau khi, cũng chỉ còn sót lại một ít diễn đàn. Dù sao, hắn chỉ ở vi bác cùng diễn đàn mở tổ tiệp, vi bác khả năng này không có, vậy dĩ nhiên là chỉ còn dư lại diễn đàn. Tô Duệ đi diễn đàn, có mấy cái hiện tại nhưng là muốn từng cái từng cái nhìn sang mới biết chăn hệ thống kích hoạt lượng là không phải những này diễn đàn mang đến. Dựa theo mấy cái diễn đàn lưu lượng to nhỏ, hắn từng cái nhìn sang, kết quả sau khi xuống tới, mấy cái diễn đàn lớn đều không có nửa điểm chăn hệ thống thảo luận, hắn phát ra thiếp mời sớm liền không biết chầm đi nơi nào, mà đa số đều là bị nhân viên quản lý cắt bỏ, liền tiếp mời cũng không tìm tới. Vì lẽ đó, Tô Duệ biết này mấy cái trong diễn đàn đều không có ai đề cử chăn hệ thống. Cũng chính là này mấy trăm kích hoạt lượng không phải ra hiện tại những này trong diễn đàn. Nhìn thấy cuối cùng, cũng chỉ còn sót lại một diễn đàn chưa từng đi. Đó chính là hắn bình thường thích xem tiếp bầu trời diễn đàn, hắn nhớ được bản thân ở trên trời diễn đàn chữ số khoa học kỹ thuật bản, còn chuyên môn phát ra chăn hệ thống giới thiệu tiếp lúc đó cũng chỉ là tiện tay một phát mà thôi. Ở những này trong diễn đàn, bầu trời diễn đàn nhật phóng khách lượng là thấp nhất, cái khác mấy cái diễn đàn, rất nhiều vong dân đều biết, nhưng bầu trời diễn đàn người biết liền không hơn nhiều. Có điều, đối với bầu trời diễn đàn, Tô Duệ đúng là rất yêu thích, tuy rằng phóng khách lượng không cao, nhưng ở đây, nhưng là có thể tìm được không ít cùng chung chí hướng người, chí ít nơi này tam quan rất chính. Ở đây xem trong ngoài nước tin tức, một ít người sử dụng comment đều sẽ rất khách quan bình thường, có thể để cho hắn rất tự tại xem lướt qua thiếp mời, mà không sẽ thấy một ít buồn nôn trả lời. Cái khác diễn đàn liền không giống nhau, cái mông ai vô cùng, luôn xuất hiện một ít vai luận Hơn nữa sẽ thường thường xuất hiện hoa quốc chính là nguyên tội, chỉ cần cùng quốc nội có quan hệ, đều sẽ giấm một hồi, lại làm thấp đi một hồi, nước ngoài thiên nhiên cao hơn một cấp. Vì lẽ đó, đối với cái khác mấy cái diễn đàn, hắn đều không phải rất yêu thích, cũng là phi thường yêu thích bầu trời diễn đàn bầu không khí. Nguyên nhân chính là như vậy, ở đề cử chăn hệ thống thời điểm, Tô Duệ cũng là tiện tay ở trên trời diễn đàn chữ số khoa học kỹ thuật bản phát ra một cái thiệp, ngược lại cũng không khó khăn, xem như là tiện tay mà vì là... Có điều, cái này tiện tay mà vì là, ở hiện tại nhưng là trở thành khả năng duy nhất tính. Làm Tô Duệ mở ra bầu trời diễn đàn, điểm tiến vào chữ số khoa học kỹ thuật bản thời điểm, hắn liền hoàn toàn xác định chăn hệ thống sở dĩ lại đột nhiên thêm ra mấy trăm kích hoạt lượng, cũng là bởi vì bầu trời diễn đàn quan hệ. Bởi vì, hắn tối ngày hôm qua phát thiết mời, chính đăng chữ số khoa học kỹ thuật bản trí đỉnh, ạt mở ỉn cũng cho thêm tinh, ở đông đảo trong bái thiếp, là phi thường dễ thấy. Mà cái này mời hồi phục Đã có mấy ngàn cái, này ở chữ số khoa học kỹ thuật bản là cực kỳ hiếm thấy đến. Hơn nữa, không đơn thuần là cái này thiếp mời, Tô Duệ còn phát hiện một cái khác thiếp mời, một do ạt mở in phát thiếp mời, cũng có mấy ngàn cái hồi phục Hơn nữa cái này thiếp mời cũng tương tự là cùng chăn hệ thống có quan hệ, là hướng về người sử dụng đề cử chăn hệ thống thiếp mời. Nhìn thấy cái này thiếp mời, hắn xem như là có chút rõ ràng, nguyên lai like ở chữ số khoa học kỹ thuật bản được ạt mở in đề cử. Mới hấp dẫn nhiều như vậy người sử dụng đi loạt chăn hệ thống. Cho tới cái này là ad mở in hành vi cá nhân, vẫn là bầu trời diễn đàn quyết định, tô dệ muốn người trước độ khả thi sẽ khá lớn một chút. Đây là chữ số khoa học kỹ thuật bản ad mở in cá nhân để cử chăn hệ thống, cùng bầu trời diễn đàn không có bao nhiêu liên hệ. Khi hắn rõ ràng điểm này sau, đối số mã khoa học kỹ thuật bản ad mở in lung bản cũng là rất cảm kích, cũng đồng dạng cảm ơn ông trời nói xuống đàn, không có bầu trời diễn đàn cái này nền tảng. Coi như ạt mở in đồng ý đề cử, cũng không có cách nào để cử cho người sử dụng. Chân hệ thống kích hoạt lượng, lại đột nhiên tăng cường mấy trăm, nguyên nhân chính là ở bầu trời trên diễn đàn, là ung bản đề cử mới hội tụ tập lên mấy người khí. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ, di động bản xem linh chương 822, chấp nhất. Ở trên trời diễn đàn, Tô Duệ mở ra chính mình nghi hoặc. Hắn bây giờ, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng chân hệ thống vì sao lại thêm ra mấy trăm đao loạt lượng đến không phải là bởi vì số liệu dị thường, cũng không phải có người bóp méo số liệu, mà là bởi vì bầu trời diễn đàn AdM in đề cử, mới có thể mang đến mấy trăm kích hoạt lượng. Bầu trời diễn đàn phóng khách lượng cũng không cao, so với một ít có tiếng diễn đàn, phóng khách lượng là khác nhau một trời một vực, một bản khối đề cử, là có thể chờ đến mấy trăm đau loạt lượng, kỳ thực đã là rất tốt. Dù sao, đây là di động thao tác hệ thống, mà không phải một đơn giản tiểu phần mềm, nếu như là một tiểu phần mềm Cái kia đau lượng liền không phải mấy trăm, hiện tại đột phá 1000, thậm chí còn là mấy ngàn đều sẽ dễ dàng, nhưng nếu như là di động thao tác hệ thống, rất nhiều người sẽ do dự mà sẽ không giới tải. Vì lẽ đó, một bản khối ạt mở in đề cử, có thể vì là chân hệ thống mang đến mấy trăm kích hoạt lượng, kỳ thực đã là tương đối khá, nói rõ trang web lưu lượng cũng không tính quá ít. Ở nhìn một hồi thiếp mời hồi phục sau, Tô Duệ phát hiện theo thiếp mời cờ lực càng ngày càng cao, chân hệ thống kích hoạt lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Mười mấy phút, kích hoạt lượng cũng đã đột phá 500 cái. Hắn rõ ràng, trước chủ yếu là còn rất sớm, phần lớn người sử dụng đều không có rời rường, lại càng không có đến soạn diễn đàn, cũng là không nhìn thấy những này thiếp mời. Mà hiện tại, theo thời gian trôi qua, nhìn thấy thiếp mời người càng ngày càng nhiều, chăn hệ thống kích hoạt lượng, tự nhiên là sẽ nước lên thì thuyền lên. Quan trọng nhất chính là, nếu như chỉ là ung bản một người để cử, cái kia sẽ chọn chăn hệ thống người sử dụng, khẳng định là phi thường có hạn. Khả năng cũng là 500 cái mà thôi, rất khó lại đột phá con số này, hiệu quả là sẽ từ từ biến mất. Nhưng chăn hệ thống không giống nhau, những này nhân ung bản đề cử mà lắp đặt người sử dụng, ở trải nghiệm chăn hệ thống sau, cũng sẽ thích chăn hệ thống, đồng thời đối với chăn hệ thống đánh giá cũng sẽ cực cao. Vậy những thứ này đối với chăn hệ thống cảm thấy thỏa mãn người sử dụng, nhưng là sẽ trở lại diễn đàn, cùng ung bản như thế đề cử chăn hệ thống. Làm chữ số khoa học kỹ thuật bản xuất hiện càng ngày càng nhiều đề cử có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều người ở đề cử chăn hệ thống, đưa ra đánh giá đều là cực cao, cái kia mặt sau người sử dụng coi như vừa bắt đầu không có dão loạt chăn hệ thống hứng thú, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy đề cử, lại có đánh giá cao như vậy, vậy khẳng định cũng sẽ lòng ngưỡng ấy, cũng sẽ theo đồng thời dão loạt chân hệ thống, nhường chăn hệ thống kích hoạt lượng càng ngày càng cao. Truy cập http, truy ẻ e nù ạ toại vì lẽ đó, tô dựệ cho rằng bầu trời diễn đàn vì là chăn hệ thống, mang đến kích hoạt lượng khẳng định là hơn xa 500 cái, đón lấy còn sẽ tiếp tục tăng trưởng xuống, đây là tất nhiên. Không ngoài dự đoán, ở thời gian sau này, chăn hệ thống kích hoạt lượng vẫn ở tăng trưởng, sẽ không có đỉnh chỉ qua, tuy rằng tăng trưởng tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng cũng là tương đối khá, dựa theo tốc độ như vậy, hắn cảm thấy chăn hệ thống kích hoạt lượng, và hôm nay là có thể đột phá 1.000 cái. Nghĩ tới chỗ này sau, hắn không khỏi đại vi măn ý. Kỳ thực, tô rệ là có càng tốt hơn phương thức đến mở rộng chăn hệ thống. Hơn nữa hiệu quả khẳng định là so với bầu trời diễn đàn để cử thân thiết, hơn nữa cũng không cần bất kỳ tiêu tốn, cũng không khó khăn. Dù sao, mở rộng, kỳ thực chính là đánh quảng cáo, mà quảng cáo hiệu quả, nhưng là quyết định bởi với nhân khí. Nhân khí càng cao, quảng cáo hiệu quả, tự nhiên là càng tốt đẹp. Mà nắm giữ nhiều tầng thân phận tô duệ, kỳ thực là không có chút nào thiếu người tức giận, sự nổi tiếng của hắn so với bầu trời diễn đàn còn cao hơn nhiều lắm. Hơn nữa sự nổi tiếng của hắn đều là chủ yếu lây đáng tin fans tạo thành, đối với hắn có điên cuồng súng bái. Vì lẽ đó, nếu như chính hắn đến để cử chăn hệ thống, kỳ thực hiệu quả sẽ tốt hơn. Không nói những cái khác, chỉ cần ở anh hùng liên minh này một trò chơi trên, Tô Duệ liền nắm giữ cực cao độ hot. Hơn nữa còn là anh hùng liên minh nhân khí cao nhất game thủ chuyên nghiệp, không có bất kỳ điểm đèn hắn, ở tuyển thủ nhà nghề bên trong, không chỉ là nhân khí cao nhất, hơn nữa đáng tin fans tỷ lệ cũng là cao nhất. Ở anh hùng liên minh chủ bá bên trong, hắn cũng là nắm giữ fans nhiều nhất chủ bá, mỗi ngày trực tiếp nhân khí đều là phi thường cao. So với cái khác chủ bá cũng cao hơn hơn nhiều. Lấy tô rệ trực tiếp nhân khí, nếu như tiến cử lên chăn hệ thống, cái kia trong vòng một tiếng khả năng là có thể mang đến mấy ngàn cái kích hoạt người sử dụng, trong vòng một ngày, hẳn là tăng cường một vạn cái kích hoạt lượng. Chứ cho chơi chủ bá thân phận này bên ngoài, hắn còn nặng bao nhiêu thân phận, tỉ như cầu thủ, chạy cự ly ngắn vận động viên các loại, đều nắm giữ cực cao độ hot. Có thể nói, chỉ cần Tô Duệ đồng ý để cử chân hệ thống, chỉ cần thời gian mấy ngày là có thể cho chân hệ thống mang đến mấy vạn cái kích hoạt lượng, thậm chí đột phá 10 vạn cái đều là ngay trong tầm tay. Có cái này mấy vạn, thậm chí còn là hơn 100.000 cái kích hoạt người sử dụng, chân hệ thống bước thứ nhất kế hoạch xem như là thành công, coi như là tích lũy loại kém nhất phê người sử dụng. Ở này nhóm đầu tiên người sử dụng dẫn dắt đi, hệ thống kích hoạt lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Kích hoạt lượng sẽ rất nhanh sẽ đột phá 1 triệu cái, thậm chí còn là ngàn vạn cái, này đều là ngay trong tầm tay. Liên quan với điểm này, Tô Duệ cũng phi thường rõ ràng, biết lợi dụng sự nổi tiếng của chính mình, có thể dễ như ăn cháo đến giúp chăn hệ thống, thu được thành công bước thứ nhất. Chỉ có điều, hắn cũng không muốn lợi dụng sự nổi tiếng của chính mình, đến để cử chăn hệ thống. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn còn không muốn dùng chính mình thân phận của hắn đến đánh quảng cáo, chí ít hắn tạm thời còn không muốn làm như vậy. Cũng không có dự định qua làm như vậy còn sau đó có thể hay không lợi dụng chính mình thân phận của hắn đến đánh quảng cáo hiện tại liền không được biết rồi cũng là chuyện sau này vì lẽ đó hắn ở biết lợi dụng sự nổi tiếng của chính mình có thể dễ dàng vì là chăn hệ thống thu được cực cao kích hoạt lượng nhưng hắn vẫn không có nghĩ tới tô Duệ tình nguyện ở một ít diễn đàn mở tổ tin làm ý nghĩa chuyện không lớn nhưng vẫn là không muốn dùng chính mình thân phận của hắn đánh quảng cáo loại hành vi này Tuy rằng xem như là rất quá dị nhưng hắn nhưng là vẫn kiên trì chưa từng có đều ngoại lệ qua. Hay là, là bởi vì hắn hiện tại vẫn không có nghị thông suốt, sau đó nghị thông suốt, nói không chắc thì sẽ không lại chấp nhất điểm này. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ cảm thấy lấy chăn hệ thống ưu thế, kỳ thực còn không cần hắn chuyên môn ngoại lệ vì đó làm tuyên truyền, chỉ cần chậm rãi lên men, chẳng mấy chốc sẽ nên đón bạo phát. Lại như hiện tại bầu trời diễn đàn như thế, trong thời gian ngắn vì là chăn hệ thống mang đến không thấp độ họt, tin tưởng chuyện như vậy, sẽ không chỉ xuất hiện một lần Theo thời gian trôi đi, thưởng thức chăn hệ thống người tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên là không cần lo lắng sẽ không có ai khí, chăn hệ thống chung quy là có thể đạt được thành công lớn. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng không có ngoại lệ, hiện tại hắn còn không cần làm đến trình độ như thế này. chương 823, lần thứ 2 tăng lên dữ dội. Ở buổi trưa, hệ thống kích hoạt lượng đã đột phá 1.000 cái. nay 1.000 cái hệ thống, có thể nói đều là đến từ chính bầu trời diễn đàn. Do chương trí vĩnh mở rộng mà hấp dẫn đến người sử dụng. Đối với cái thành tích này, Tô Duệ là càng thỏa mãn, ở không tới một ngày bên trong thì có 1000 cái kích hoạt người sử dụng, đã vượt qua trước hắn dự tính, phi thường hài lòng sẽ có thành tích như vậy. Liền, hắn liền hài lòng đi ăn cơm, có cái tâm tình khoái trá, ăn lên cơm đến đều là đặc biệt hương. Ở lúc ăn cơm, Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý nhìn Tô Duệ miệng hơi cười, xem ra tâm tình rất tốt dáng vẻ, làm cho các nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết hắn là bởi vì chuyện gì mà tâm tình khoai trá. Sau khi cơm nước xong, hắn cũng không có gian phòng, mà là ở trong phòng khách bồi tô tiêu cùng Lâm Thi Ý. Đại khái qua hơn một giờ sau, tô rệ mới một lần nữa trở về phòng, mà tô tiêu cùng Lâm Thi Ý nhưng là đi tâm ngữ tiệm bánh gà tổ hỗ trợ. Khi hắn lần thứ hai mở ra hệ thống hậu trường, kiểm tra kích hoạt lượng thời điểm, không khỏi bị sợ hết hồn. 2.980 Đây là hậu trường biểu hiện con số, cũng chính là hệ thống kích hoạt lượng. Ở trước khi ăn cơm, kích hoạt lượng cũng có điều mới miễn cưỡng đột phá 1.000 cái mà thôi, hơn nữa là dùng một buổi sáng thời gian mới đạt đến, mà hiện tại, cũng có điều mới qua hơn 1 giờ, kích hoạt lượng liền đạt đến 2.980 cái, tăng cường mới người sử dụng, dĩ nhiên là tiếp cận 2.000 cái, so với một buổi sáng người sử dụng còn nhiều hơn. Này đột nhiên tăng lên dữ dội kích hoạt lượng, nhường Tô Duệ có chút không rõ vì sao, nhưng hắn biết chắc là có nguyên nhân. Không thể là vô duyên vô cớ thêm gian này hai ngàn cái kích hoạt người sử dụng đi ra. Nghĩ đến một lát sau, hắn cảm thấy nguyên nhân, khả năng vẫn là xuất phát từ bầu trời diễn đàn trên người, trừ bầu trời diễn đàn, nên sẽ không có loại thứ hai khả năng. Quả nhiên, làm tô rệ tiến vào bầu trời diễn đàn sau, liền rõ ràng xảy ra chuyện gì, xác thực là cùng bầu trời diễn đàn có quan hệ. Ở trên trời trong diễn đàn, hắn phát ra thiết mời, không chỉ ở chữ số khoa học kỹ thuật bản bị trí đỉnh thêm tinh, Hơn nữa ở toàn bản khối cũng bị trí đội lên, điều này đại biểu hết thể bản khối cũng có thể nhìn thấy cái này thiếp mời, do đó hấp dẫn lượng lớn cờ lực lượng. Bởi, ở trên trời diễn đàn nơi này, toàn bản khối trí đỉnh thiết mời là tương đối ít, rất lâu mới phải xuất hiện một. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi một cái bị toàn bản khối trí đỉnh thiếp mời, đều sẽ hấp dẫn người sử dụng quan tâm, phần lớn người sử dụng đều sẽ điểm tiến vào nhìn một chút, so với cái khác phổ thông thiếp mời, lưu lượng có thể muốn cao rất nhiều lần. Tô Duệ thiếp mời chính là bị bầu trời diễn đàn toàn bản khối trí đội lên, hiện tại hết thể bản khối người sử dụng cũng có thể nhìn thấy hắn thiếp mời, mà không còn là chỉ có chữ số khoa học kỹ thuật bản có thể nhìn thấy hắn thiếp mời, này trước sau so sánh, lưu lượng chênh lệch là phi thường đại. Bởi vậy, chính là cái này toàn bản khối chí đỉnh mới có thể để cho hệ thống kích hoạt lượng, ở hơn 1 giờ bên trong, liền tăng cường tiếp cận 2.000 cái. Đối với cái này toàn bản khối chí đỉnh, Tô Duệ là phi thường bất ngờ. Hắn ở trên trời diễn đàn đăng ký đã thời gian rất lâu, mỗi ngày đều sẽ đến trong cái diễn đàn này đi dạo một vòng, nhìn thiếp mời, đối với bầu trời diễn đàn, cũng là tương đối quen thuộc. Vì lẽ đó, hắn biết toàn bản khối chí đỉnh thiếp mời, ở trên trời diễn đàn là tương đối ít xuất hiện, phần lớn thiếp mời đều rất ít sẽ có cơ hội như vậy. Nay vừa đến, đối với toàn bản khối trí đỉnh, Tô Duệ là không chút suy nghĩ qua, hắn là cho rằng hệ thống mở rộng tiếp mời, là không thể thu được toàn bản khối trí đỉnh. Liên ý nghĩ này đều chưa từng xuất hiện. Dù sao, hắn vừa không có cho bầu trời diễn đàn tiền quảng cáo, cũng không có cùng bầu trời diễn đàn hợp tác, cũng chỉ là ở trên trời trong diễn đàn phát ra một cái thiệp mà thôi. Theo lý thuyết là không nên thu được toàn bản khối chí đỉnh cơ hội, cơ hội như vậy hẳn là sẽ không ra hiện tại cái này thiếp mời mới đối với. huống chi, Tô Duệ còn biết bầu trời diễn đàn, cũng không phải một lấy lợi nhuận vì là mục đích diễn đàn, còn có thể xem như là tư nhân diễn đàn, cùng cái khác diễn đàn là không giống nhau. Ở đây Vì là sản phẩm đánh quảng cáo sự tình vẫn tương đối thiếu xuất hiện, hơn nữa coi như có quảng cáo, thông thường đều là cùng chuyện online có quan hệ, mà sẽ không xuất hiện cái khác loại hình quảng cáo, đây tuyệt đối là đã ít lại càng ít. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên là không sẽ nghĩ tới bầu trời diễn đàn, sẽ đối với hắn tiếp mời, tiến hành toàn bản khối chí đỉnh, này bản thân liền là rất bất ngờ sự tình. Đối với Tô Duệ mà nói, bầu trời diễn đàn chữ số khoa học kỹ thuật bản, có thể vì hắn tiếp mời chí đỉnh thêm tinh còn có thể được gạt mở ỉn cá nhân đề cử, kỳ thực đã là phi thường hiếm thấy, này đã nhường hắn rất kinh hỉ, chắc chắn sẽ không nghĩ đến còn có thể được toàn bản khối chí đỉnh cơ hội. Bầu trời diễn đàn phóng khách lượng, so với cái khác diễn đàn lớn, xác thực là không cao lắm, chỉ có thể coi là một bên trong quy mô nhỏ diễn đàn. Nhưng bởi bầu trời diễn đàn toàn bản khối chí đỉnh tiếp người ít, lại rất ít vì là sản phẩm đánh quảng cáo, vậy thì nhường người sử dụng đối với bầu trời diễn đàn đề cử đồ vật, đều sẽ quen thuộc thêm vào một phần càng thêm dễ dàng hấp dẫn bọn họ, cũng có thể thu được càng cao hơn độ quan tâm. Vì lẽ đó, ở trên trời diễn đàn nơi này, một toàn bản khối trí đỉnh thiết mời, độ quan tâm tuyệt có đúng hay không, từ cơ lực lượng cùng có mẹn mấy liền có thể thấy được. Ở hơn một giờ bên trong, Tô Duệ trước phát ra thiết mời, có mẹn mấy đã từ trước không tới 5.000 cấp tốc tăng trưởng đến 20.000 một phi thường ít đổi thấy có mẹn mấy, hơn nữa cao chất lượng có mẹn, không phải số ít, này càng là vô cùng trọng yếu một điểm. 20.000 cái comment mấy, coi như không phải một người sử dụng một comment, mà là một người sử dụng vài cái comment đến, cũng có mấy ngàn cái người sử dụng ở đây comment. Thêm vào một ít người sử dụng chỉ thích xem tiếp mà không thích comment, người như vậy càng chiếm đa số. Cái kia xem qua cái này thiếp mọi người, tuyệt đối không chỉ mấy ngàn cái, mà là ít nhất vượt qua một vạn cái người sử dụng, thậm chí là càng nhiều. Nhiều như vậy người sử dụng, quan tâm một cái thiệp, cái kia vì là hệ thống mang đến gần 3.000 cái kích hoạt người sử dụng cũng sẽ không chân vì lạc qua. Chỉ trong chốc lát, hệ thống kích hoạt người sử dụng đã vượt qua 3.000 cái. Xem ra, toàn bản khối trí đỉnh hiệu quả vẫn không có như vậy nhanh qua. Nói vậy còn có thể kéo dài một quang thời gian, chí ít vào hôm nay bên trong. Cái này toàn bản khối trí đỉnh đều còn có thể có hiệu quả. Đến vào buổi tối, có thể sẽ nên đón mới đỉnh cao, bởi vì buổi tối mới phải bầu trời diễn đàn phong khách lượng nhiều nhất thời điểm. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ phát hiện những này đào loạt an trang hệ thống người sử dụng đều ở an trang hệ thống, đa số đều là không có cắt bỏ, đều là tiếp tục sử dụng xuống. Chỉ có một số ít người sử dụng mới sẽ cắt bỏ hệ thống, nhưng cũng là sẽ trùng tân an trang trở về. Này bộ phận người sử dụng khả năng là ở làm kiểm tra, tỉ như kiểm tra an trang hệ thống là không phải có thể hoàn nguyên hệ thống. Mặc kệ là loại nào người sử dụng đều tốt, đều không ngoại lệ đều sẽ ở điện thoại di động của chính mình sử dụng hệ thống, hơn nữa là trường kỳ sử dụng sẽ không lại cắt bỏ hệ thống. Từ điểm đó mà xem, hệ thống ưu điểm sắc thực là phi thường nhiều, cũng sắc thực là một khoản rất hoàn mỹ di động thao tác hệ thống, mới có thể để cho những này người sử dụng lựa chọn lưu lại, mà không phải dùng một lát sau liền quay lại nguyên lai like hệ thống. Hệ thống đối với người sử dụng chuyển hóa suất còn là phi thường cao. Chương 824, tùy tính mà vì là. Bầu trời diễn đàn toàn bản khối chí đỉnh, đối với Tô Duệ tới nói, thuộc về một ngoài ngạch kinh hỉ. Dù sao, trước lúc này hắn đều chưa hề nghĩ tới phải nhận được toàn bản khối chí đỉnh cơ hội, này có thể nói là khó có thể tin. Bởi vì ở trên trời diễn đàn nơi này, bởi vì tư nhân diễn đàn, lại không phải doanh lợi tính diễn đàn, cũng là rất ít sẽ tiếp thu quảng cáo tài trợ, rất ít sẽ hướng về người sử dụng đề cử sản phẩm, có lúc coi như là trả thù lao, cũng không nhất định sẽ làm cho bầu trời diễn đàn tiếp thu. Vì lẽ đó, bầu trời diễn đàn toàn bản khối chí đỉnh, liền có vẻ càng quý giá. Chính là bởi vì bầu trời diễn đàn toàn bản khối chí đỉnh phi thường hiếm thấy, bình thường là không chiếm được cơ hội như vậy, cũng mới nhường Tô Duệ cảm thấy khó có thể tin, hắn không thể tin được chính mình phát thiết mời, lại đột nhiên bị diễn đàn toàn bản khối chí đỉnh, do đó hấp dẫn nhiều như vậy người sử dụng quan tâm. Có điều, bất ngờ quy bất ngờ, nhưng cái này cũng là một niềm vui lớn bất ngờ. Có cái này toàn bản khối chí đỉnh sau khi, chăn hệ thống ở trên trời diễn đàn là triệt để nổi danh, rất đa dụng hộ đều biết chăn hệ thống đồng thời ở trong một phần người sử dụng còn lựa chọn lại tải lắp đặt chăn hệ thống mới mang đến như thế cao đao lo lượng đương nhiên chủ yếu vẫn là chă hệ thống xác thực là tranh tức giận tự thân vững vàng đủ để hấp dẫn người sử dụng mới có thể vào lần này toàn bản khối chí đỉnh được lớn như vậy thu mua nếu như chăn hệ thống không được người sử dụng đánh giá rất kém cỏi vậy cho dù cho chăn hệ thống trở lại 10 lần toàn bản khối chí đỉnh cũng không lớn bao nhiêu tác dụng khả năng 10 lần gộp lại cũng không sánh nổi như thế một lần cho nên nói, chân hệ thống có thể thu được như thế cao kích hoạt lượng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ tự thân sắc thực là chân rất hoàn mỹ, mới có thể ở toàn bản khối trí đỉnh dưới sự giúp đỡ bay lên, toàn bản khối chí đỉnh rất trọng yếu, nhưng chăn hệ thống tự thân như thế, cũng là phi thường trọng yếu, hai người thiếu một thứ cũng không được, ít đi bất kỳ như thế, cũng không thể có thành tích khá như vậy, kích hoạt người sử dụng là không thể như vậy nhanh liền đột phá 3000 cái. Bởi vậy, Tô Duệ rõ ràng muốn chân chính đại hóa lên, chốt còn ở chỗ sản phẩm tự thân. Nếu như tự thân có điều cứng, vậy cho dù là nhiều hơn nữa tuyên truyền, cũng là không có tác dụng gì, coi như lượng lớn tuyên truyền mang đến lượng lớn quan tâm, nhưng tự thân không tốt, cuối cùng cũng sẽ không giữ được người tiêu thụ. Ở sản phẩm trên, tuyên truyền xác thực là phi thường trọng yếu, nhưng tự thân nhưng là so với tuyên truyền muốn càng trọng yếu hơn, chỉ chú trọng tuyên truyền mà không chú trọng sản phẩm sĩ nghiệp, chung quy chỉ là mỏ nhanh tiền sĩ nghiệp, là phát triển không được bao nhiêu bao lâu, sẽ bị thị trường sóng lớn liệt chỉ có coi trọng sản phẩm Tại mọi thời khắc nghĩ đẩy ra tốt nhất sản phẩm, mới thật sự là có thể trưởng kỳ kinh doanh xí nghiệp, như vậy xí nghiệp mới có thể phát triển càng ngày càng tốt, mà sẽ không bị người tiêu thụ vứt bỏ. Liên quan với điểm này, Tô Duệ là càng ngày càng tán đồng rồi, cũng làm cho hắn giới cờ công ty đẩy ra sản phẩm, đều là quan tâm tự thân, mà ở tuyên truyền tập trung vào trên, nhưng là xa thấp hơn nhiều đồng loại sản phẩm, mà là dựa vào sản phẩm tự thân ưu điểm đến hấp dẫn người sử dụng. Ở hệ thống trên, cũng là như thế. Năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty trong tương lai sẽ tập trung vào tài chính tuyên truyền chăn hệ thống, nhưng chắc chắn sẽ không tập trung vào quá nhiều tài chính, chỉ có thể tập trung vào ít tài chính đến tuyên truyền thăm dò sâu cạn mà thôi, lượng lớn tiền quảng cáo là không thể ở chăn hệ thống trên người xuất hiện, điều này cũng không phải nhân sinh tập đoàn kinh doanh lý niệm. Liên quan với cái này toàn bản khối chí đỉnh, tô Duệ là không nghĩ ra vì sao lại rơi vào cái này thiếp mở trên. Dù sao, hắn một phân tiền đều không có hoa, Cũng không có liên lạc qua diễn đàn, chỉ là phát ra một cái thiệp mà thôi, cùng diễn đàn cũng không có bao nhiêu liên hệ. Dưới tình huống như vậy, bầu trời diễn đàn không nên sẽ đối với cái này thiếp mời toàn bản khối chí đỉnh, thậm chí một bản khối đề cử, đã xem là là phi thường may mắn. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với cái này toàn bản khối chí đỉnh, Tô Duệ liền cảm thấy rất bất ngờ, không nghĩ ra vì sao lại được cơ hội như vậy. Kỳ thực, không nghĩ ra người, đâu chỉ hắn một, chữ số khoa học kỹ thuật bản át mở ỉn Trường Chí Vĩnh. Tương tự là không nghĩ ra điểm này, hắn cũng không hiểu vì sao lại có cái này toàn bản khối trí đỉnh. Mặc dù nói Trương Trí Vĩnh là hướng thiên không diễn đàn trưởng ga xin qua toàn bản khối trí đỉnh, nhưng hắn nhưng là cho rằng hy vọng không lớn, hơn nữa trưởng ga nói sẽ suy xét. Cũng có thể chỉ là chối từ mà thôi, cũng không phải thật sự sẽ suy xét. Vì lẽ đó, liên quan với toàn bản khối trí đỉnh, Trương Trí Vĩnh là cho rằng sẽ không rơi vào cái này thiếp mời trên. Thế nhưng hiện tại, kết quả nhưng là ngoài dự đoán mọi người. Cái này thiếp mời như kỳ tích thu được toàn bản khối chí đỉnh, điều này cũng làm cho hắn rất không nghĩ ra, cũng vì này cảm thấy bất ngờ. Ở trên trời diễn đàn nơi này, chỉ có một người có thể nắm giữ toàn bản khối chí đỉnh quyền hạn, vậy thì là bầu trời diễn đàn trưởng ga, nói cách khác cái này thiếp mời toàn bản khối chí đỉnh là trưởng ga thiết trí, cũng chỉ có một mình hắn có cái quyền này hạn. Trên thực tế, cái này thiếp mời toàn bản khối chí đỉnh, cũng xác thực là trưởng ga cho. Một lúc mới bắt đầu Hắn cũng chưa hề nghĩ tới cho cái này thiếp mời toàn bản khối chí đỉnh, hắn cũng không muốn ở chính mình trên diễn đàn, tùy tùy tiện tiện đề cử bất kỳ sản phẩm. thao tác hệ thống cũng giống như vậy, đặc biệt mới vừa thượng tuyến thao tác hệ thống, hắn càng sẽ không tùy tùy tiện tiện đề cử cho đồng hành. Vì lẽ đó, làm Trương Chí vĩnh kiến nghị toàn bản khối chí đỉnh thời điểm, cái này trưởng ra là không đồng ý, hắn cũng không có dự định cho toàn bản khối chí đỉnh. Chỉ có điều, Trương Chí vĩnh đại lực đề cử, cùng với chữ số khoa học kỹ thuật bản náo nhiệt cũng làm cho trưởng Ga cảm thấy rất bất ngờ, đối với chăn hệ thống cũng là nhiều hơn không ít hứng thú, thêm vào hắn công tác cũng là Internet phương diện này, cùng di động thao tác hệ thống ít nhiều gì đều là có chút liên quan. Bởi vậy, làm trưởng Ga biết chăn hệ thống tồn tại, cũng biết chữ số khoa học kỹ thuật bản náo nhiệt, đều là bởi vì chăn hệ thống quan hệ sau, hắn liền đối với này thấy hứng thú. Nay vừa đến, hắn cũng như trường trí vĩnh như thế, nắm một đài di động tự mình kiểm tra chăn hệ thống. Cuối cùng, Người này hiển nhiên cũng bị chăn hệ thống chết phục, cũng nhìn thấy chăn hệ thống ưu điểm, nhường hắn nhìn thấy một khoản hoàn mỹ quốc sản hệ thống sinh ra, làm quốc nội Internet công tác người, hắn cũng rất hy vọng có thể nhìn thấy thuộc về quốc sản thao tác hệ thống, không còn là một mực nước ngoài thao tác hệ thống. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đang suy nghĩ một phên sau, cuối cùng quyết định cho chăn hệ thống một điểm trợ giúp, ở trên trời trong diễn đàn đề cử chăn hệ thống, cũng là có chăn hệ thống. Vì lẽ đó, Tô Duệ không có cho bất kỳ phí d Cũng không có cùng bầu trời diễn đàn từng có bất kỳ hợp tác, nhưng hắn phát chăn hệ thống đề cử tiếp, vẫn là thu được bầu trời diễn đàn toàn bản khối chí đỉnh, ở hết thể bản khối trên cũng có thể nhìn thấy chăn hệ thống đề cử. Một lúc mới bắt đầu liền đã nói qua, đây là một tư nhân diễn đàn, mà không phải doanh lợi tính diễn đàn, cái kia những việc làm, liền không phải vì lợi ích mà làm, hoàn toàn là xem trưởng ga cùng ạt mở in tâm tình. Hiện tại bầu trời diễn đàn trưởng ga xem trọng chăn hệ thống, thêm vào ạt mở in to lớn chống đỡ có thể thu được toàn bản khối chí đỉnh cơ hội, cũng là không có gì lạ. Ở tại hắn diễn đàn, hay là không thể xuất hiện tình huống như thế, nhưng bầu trời diễn đàn nhưng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. chương 825, Nhân Khí Ở nhìn một lát sau đài, Tô Duệ liền không lại quan tâm. Đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện cần làm còn có rất nhiều, không đơn thuần chỉ có chăn hệ thống cần hắn quan tâm. Tô Duệ là không có nhiều thời gian như vậy có thể tiêu xài, hắn mỗi ngày chuyện cần làm cũng rất nhiều. Điều này làm cho hắn không thể ở chăn hệ thống bên này lãng phí quá nhiều thời gian. Quan trọng nhất chính là, chăn hệ thống hiện tại đã chính thức thượng tuyến, cũng coi như là có một không sai bắt đầu, vậy hắn cũng là có thể không cần như thế quan tâm, chí ít có thể không cần như vậy tại mọi thời khắc quan tâm, chuyện này đối với chăn hệ thống cũng không lớn bao nhiêu trợ rút. Cùng với ở trên mặt này lãng phí thời gian, hắn chẳng bằng đem thời gian lợi dụng, sau đó đi làm những chuyện khác, như vậy ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút. Liền! Đón lấy Tô Duệ liền bắt đầu xử lý những chuyện khác, tỉ như vì là mấy nhà công ty quy hoạch sự phát triển của tương lai, chủ yếu là cân nhắc ngày sau đẩy ra cái gì sản phẩm mới, lại muốn làm tới trình độ nào, cho các loại mục tiêu định dưới một cách đại khái kỳ hạn, ở kỳ hạn đi tới trước, hoàn thành những này mục tiêu. Ngoài ra, hắn chính là thừa dịp còn có một chút thời gian, liền bắt đầu thượng tuyến trực tiếp, sớm một chút thượng tuyến là có thể nhiều kiếm lợi một ít tín ngưỡng giá trị. Vào lần này thăng cấp siêu cấp máy tính cùng phụ khí trên, Tô Duệ tiêu hao quá nhiều tín ngưỡng giá trị, nguyên bản vẫn tính không ít tín ngưỡng giá trị, hiện tại cũng không có bao nhiêu, mà tương lai còn có rất nhiều nơi cần dùng đến tín ngưỡng giá trị, hiện tại hắn nhất định phải dành thời gian, nghĩ biện pháp nhiều kiếm lời một ít. Mà hắn muốn tham gia thi đấu, đều còn muốn trải qua một thời gian nữa mới có thể tham gia, hiện tại còn không có cách nào tham gia. Nay vừa đến, Tô Duệ duy nhất có thể thu được tín ngưỡng giá trị địa phương, cũng chính là trực tiếp, này trực tiếp trở thành hắn duy nhất thu được tín ngưỡng giá trị khởi nguồn hoặc là duy nhất có hy vọng có thể thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị khởi nguồn, những phương thức khác, thu được tín ngưỡng giá trị cũng không nhiều. Vì lẽ đó, thừa dịp có thời gian, hắn đương nhiên là tận lực kéo dài trực tiếp thời gian, như vậy cũng có thể nhiều thu được một ít tín ngưỡng giá trị. Liên như vậy, tô Duệ từ buổi chiều bắt đầu, một trực đến 12 giờ khuya đều ở trực tiếp, ở cờ vây cùng anh hùng liên minh tới về trực tiếp, nhường 27 fans từ từ hợp lại cùng nhau, một ít nguyên bản không chơi cờ vây anh hùng liên minh ham muốn người Thông qua nhìn hắn trực tiếp, cũng yêu thích chơi cờ vây, mà một ít đối với anh hùng liên minh không có hứng thú cờ vây ham muốn người, cũng thích mỗi ngày chơi trên mấy ván anh hùng liên minh. Nếu như không phải hắn, những này fans hay là mãi mãi cũng sẽ không chơi cờ vây hoặc anh hùng liên minh, nhưng bởi vì hắn ảnh hưởng, mà dẫn đến những người này ham muốn lại nhiều hơn một loại. Nay vừa đến, Tô Duệ đem những này fans từ từ chuyển hóa, nhường bọn họ thích cờ vây hoặc anh hùng liên minh. Nếu như vậy, hắn fans thì càng hơn nhiều, nguyên bản là tách ra fans quần. Hiện tại hợp lại cùng nhau, nhường hắn ở trò chơi trong trực tiếp fans lại nhiều hơn không ít, mà cờ vây trên cũng là như thế, này thì càng thêm chắc chắc hắn ở trực tiếp giới sức ảnh hưởng. Hắn bây giờ, trực tiếp nhân khí là cực cao, bản thân hắn là không có soạt bất kỳ số liệu, nếu như trực tiếp trang web không có cho chủ bá tăng cường người tức giận, cái kia sự nổi tiếng của hắn chính là chân thật nhất. Có điều, trực tiếp trang web vì có vẻ trang web càng hỏa một chút, vì hấp dẫn càng nhiều chủ bá cùng khán giả sẽ làm trực tiếp chân thực nhân khí thừa gấp 10 lần cho thấy đến, có chút trực tiếp là gấp mấy chục lần tăng lên, thậm chí là hơn trăm lần đều có khả năng, mà chỉ thừa vài lần trang web, liền phi thường ít ỏi. Nguyên nhân chính là như vậy, trực tiếp cho thấy đến độ hot không thể xem như là song toàn chân thực, người chân thật khí, chỉ có trực tiếp trang web hậu trường có thể nhìn thấy, nhưng trang web là sẽ không đem những này số liệu công bố ra, thậm chí ngay cả chủ bá đều không thể biết, như vậy trang web mới có thể càng tốt hơn điều khiển số liệu. Ở một vài chỗ trên, đều sẽ đối với trang web càng thêm có lợi, tỉ như cùng chú bá ký hợp đồng thời điểm, là có thể thông qua để thấp nhân khí đến thực. Hiện hàng tân, vì lẽ đó, coi như Tô Duệ không có soạt qua bất kỳ số liệu, nhưng hắn trực tiếp độ hot vẫn chưa thể xem như là song toàn chân thực, còn muốn bài trừ trang web bổ trợ. Đọc truyện cùng HTTP, nét chỉ có điều, ở hết thể chủ bá đều hưởng thụ trang web độ họt bổ trợ bên dưới, vẫn là có thể so một lần người tức giận, hắn trực tiếp nhân khí tuyệt đối ở toàn quốc 10 vị trí đầu bên trong, hoàn toàn xứng đáng đại chủ bá. Hơn nữa, một ít chủ bá trực tiếp, trừ trang web bổ trợ, tự thân cũng sẽ đi soạt người tức giận, tỉ như thông qua một ít kỹ thuật thực hiện tăng cường nhân khí, xem ra rất hỏa như thế, đừng nói là nhân khí, coi như là lễ vật đều giống nhau có thể soạt đi ra, tuy rằng cần một ít tiêu tốn, nhưng những này tiêu tốn nhưng là rất thấp ở trực tiếp giới bên trong, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, cao nhân khí chủ bá đều có làm như vậy chớ nói chi là là một ít thấp nhân khí chủ bá, thì càng sẽ làm. Như vậy, như vậy một đôi so với, Tô Duệ trực tiếp nhân khí không thể nghi ngờ là muốn càng chân thật một ít, hàng kim lượng cũng cao hơn một chút, nếu như đều không dở trò bị bợm, hay là hắn ở trực tiếp độ hót xếp hạng còn có thể càng trước một ít, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào ba vị trí đầu. Hơn nữa, đang không có soạt lễ vật tình huống, hắn mỗi ngày thu được lễ vật, cũng có thể rời vào nhật bảng xếp hạng, mà chu bảng xếp hạng cùng nguyệt bảng xếp hạng Hắn đều là bảng trên có tên. Quan trọng nhất chính là, tô ruệ xưa nay đều không có hướng về fans cầu hành lễ vật, nửa câu lời tương tự đều chưa từng nói qua, nhiều nhất cũng chỉ là nhường bọn họ đưa một ít không cần tiền lễ vật mà thôi, hoặc là điểm tán quan tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không hướng về những người hái mộ phải bỏ tiền lễ vật. Hắn xưa nay đều không có từng nói như vậy. Đối với hắn mà nói, muốn vẹn vẹn chỉ là nhân khí, càng nhiều người quan tâm, nhường hắn thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, cũng là đối với lễ vật không có cái gì bức thiết cần tự nhiên cũng sẽ không cần cầu lễ vật. Có điều, dù cho như vậy, Tô Duệ mỗi ngày trực tiếp thời điểm, thu được lễ vật còn là phi thường nhiều. Là một người nam chủ bá, một không cầu lễ vật chủ bá, không bán sắc, lại không dựa vào nhan giá trị, mỗi ngày trực tiếp còn có thể thu được nhiều như vậy lễ vật, này là phi thường không dễ dàng, ở tại hắn chủ bá trên, là rất khó gặp đến chuyện như vậy. Chủ yếu là bởi vì Tô Duệ ở trực tiếp thời điểm, xưa nay đều sẽ không có bảo lưu, nguyện ý cùng khán giả chia sẻ tâm đắc cùng kỹ thuật có thể đem chính mình sẽ đều dạy cho khán giả. Chỉ cần là khán giả đồng ý học, hắn cũng có giáo, mà sẽ không có bảo lưu. Ở hắn trực tiếp bên trong có thể nghĩ đến rất nhiều kỹ thuật, khiến người ta thu hoạch rất nhiều. Đây là ở tại hắn chủ bá nơi đó không làm được. Rất nhiều chủ bá tổng nếu không thể làm được điểm này, bọn họ nhất định phải có bảo lưu, mới có thể bảo đảm chính mình có thể lâu dài ăn chén cơm này, mà sẽ không dễ dỗ đồ đệ chết đói sư phụ. Tự nhiên không thể nào làm được không hề bảo lưu. Một ít then chốt kỹ thuật khẳng định là không thể tùy tùy tiện tiện sẽ dạy cho khán giả. Có điều, Tô Duệ đúng là chưa hề nghĩ tới nhiều như vậy, vậy thì nhường rất nhiều khán giả đều yêu thích đến hắn trực tiếp, ở đây nghĩ đến đồ vật, liền cho hắn mua lễ vật, ra tay cũng là cực kỳ hào phóng. Vì lẽ đó, coi như hắn xưa nay đều không cầu lễ vật, nhưng mỗi ngày thu được lễ vật, vẫn là có thể nhường hắn ở trên bảng xếp hạng xếp hạng cao, để những người khác chủ bá không ngừng hâm mộ. Chương 826, trực tiếp tiền lời. Ở trực tiếp quyền bên trong, Tô Duệ độ hoạt cực cao, Trừ mấy cái thành danh đã lâu lâu năm chủ bá bên ngoài, sự nổi tiếng của hắn tuyệt đối xem như là cao nhất. Hơn nữa, nơi này chỉ không phải chỉ cần trò chơi trực tiếp, càng không phải đơn độc anh hùng liên minh cái này phân loại, mà là hết thể loại hình chủ bá. Tô Duệ độ hợp cũng có thể xem như là đứng đầu nhất một trong đã có rất ít trực tiếp, ở nhân khí bên trong có thể so với hắn còn cao hơn. Quan trọng nhất chính là, bởi Tô Duệ biểu hiện vẫn rất tốt, không có điểm đen, có thể nói không chê vào đâu được trừ trực tiếp thời điểm sẽ đeo khẩu trang cùng mì ản dù bên ngoài, sẽ không có những nơi khác có thể soi mói. Vì lẽ đó, điều này làm cho hắn ở trực tiếp giới bên trong, quan được khen ngợi, trừ một chút người có dụng tâm khác, không có một người sẽ hát hắn, coi như không thích hắn, cũng sẽ không chán ghét hắn. Ở trực tiếp trong vòng, tô rệ người đi đường duyên tốt vô cùng, sẽ không giống cái khác chủ bá như vậy không phải phấn vừa hắc, một ít người qua đường đối với hắn ấn tượng đều rất tốt, chủ yếu là hắn không làm ra tuyến sự tình, cũng không rêu dao càng sẽ không lẫn lộn chính mình, mỗi ngày chính là yên lặng trực tiếp, không cùng cái khác chủ bá lẫn lộn, không hề có một chút phèo quẹn. Bởi vậy, điều này làm cho hắn ở cái nghề này bên trong, khiến người ta không tìm được chán ghét hắn địa phương, tự nhiên cũng không có bao nhiêu hát tử, trừ phi là một ít đấu kỵ hắn người, chuyên môn mời tới thủy quân hát hắn, vậy thì không cách nào tránh khỏi, nhưng tình huống như thế, cũng là cực nhỏ, hắn không cùng người ta tranh, cũng không cùng người ta cướp, tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu người đấu kỵ hắn. Sẽ không có chuyên môn xin mời người đến hát hắn Không chỉ như thế, bởi Tô Duệ ở trực tiếp thời điểm, hành vi đều rất tốt, thêm vào hắn ở thời điểm tranh tải, lại là toàn lực ứng phó, không có một lần nhường fans thất vọng qua, đều là có thể ở nghịch cảnh bên trong phá vòng vây đi ra. Căn cứ vào nguyên nhân này, ở hắn fans quần thể bên trong, đáng tin fans chiếm rất lớn tỷ lệ. Đồng dạng nhân khí, tương tự nhiều fans, cái khác chủ bá đáng tin fans, khẳng định là không sánh được Tô Duệ, chí ít sẽ cách biệt gấp mấy lần thậm chí còn là gấp 10 lần trở lên. Vì lẽ đó, mỗi khi hắn làm chuyện gì, đều là có thể được rất nhiều người đáp lại, tuyệt đối sẽ không thể ngắt. Nay vừa đến, Tô Duệ ở trực tiếp ngành nghề bên trong, nhân khí tuy rằng không tính là cao nhất, trực tiếp độ hợp vẫn là cùng mấy cái đại chủ ba có chút trinh lệnh, mặc kệ những này số liệu là không phải chân thực đều tốt. Ở ngoài mặt, sự nổi tiếng của hắn là cùng mấy cái chủ ba có một ít trinh lệnh, nhưng sự nổi tiếng của hắn không cao bằng bọn họ, nhưng đáng tin fans nhưng là so với bọn họ muốn nhiều hơn Bởi vậy, nếu như hắn muốn tranh, muốn cùng cái khác chủ bá so với, hay là vẫn là có thể ngồi trên đệ nhất chủ bá vị trí này. Một đăng tin fans, có thể sánh được 10 cái người qua đường phấn, đây là không cần nghi vấn. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn cùng cái khác chủ bá so với, hắn là có rất lớn cơ hội có thể thắng được, tuyệt đối có thể ở mỗi cái bảng xếp hạng cùng cái khác chủ bá tranh đệ nhất. Chỉ tiếc chính là, hắn đối với chuyện như thế này khá là khiêm tốn, chủ nếu là không có hứng thú. Cũng không có cái này động lực đi cùng cái khác chủ bá gần đây so với trước, hắn chỉ có thể lặng lặng trực tiếp, không phàn không thể so, như vậy thuận theo dĩ nhiên là tốt nhất. Bởi vậy, Tô Duệ ở trực tiếp trong ngành sản xuất, nhân khí là càng ngày càng cao, phép là càng ngày càng nhiều. Theo, để cứ theo đà này, đổi không được bao lâu, hắn là có thể trở thành quốc nội trực tiếp ngành nghề người số 1, nhân khí sẽ là cao nhất, đây là rất có hy vọng. Chỉ có điều, liên quan với điểm này, Tô Duệ nhưng là không như vậy quan tâm. Cái khác chủ bá hay là rất hy vọng có thể trở thành trực tiếp người số 1 hy vọng trở thành nhân khí cao nhất chủ bá, sẽ quan tâm cái này vinh dự, nhưng hắn cùng cái khác chủ bá không giống nhau, hắn cũng không để ý những này hư danh. Chủ yếu hay là bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn lựa chọn trực tiếp, rồi cùng cái khác chủ bá không giống nhau. Tiến vào trực tiếp cái nghề này bên trong, Tô Duệ nghĩ tới không phải kiếm tiền, cũng không phải vì nổi danh, nếu như hắn là vì nổi danh, cũng sẽ không mang khẩu trang trực tiếp. Lựa chọn cái nghề này, hắn chỉ là vì tín ngưỡng giá trị, đều là tín ngưỡng giá trị mới sẽ tiến vào cái này trực tiếp ngành nghề. Vì lẽ đó, trực tiếp đối với Tô Duệ tới nói, kiếm lời không kiếm tiền đều là thứ yếu, hắn cũng không theo đuổi xếp hạng cái gì, quốc nội đệ nhất chủ bá danh hiệu này, đối với hắn cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Hắn vốn là sẽ không vì danh hiệu này mà nỗ lực, tín ngưỡng giá trị mới phải hắn động lực. Nếu như có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, vậy cho dù không trực tiếp, cũng không có cái gì quá mức Bởi vậy, đối với thứ tự cùng tên gọi loại hình, Tô Duệ xưa nay đều không thèm để ý. Ở những phương diện này trên, hắn có thể làm rất là hào hiệp. Ở nắm giữ như thế cao độ hợp dưới, hắn mỗi ngày trực tiếp đều sẽ có rất nhiều khán giả ở. Này vì hắn mang đến rất nhiều tín ngượng giá trị, đây chính là hắn ở trực tiếp bên trong có thể tràn ngập động lực nguyên nhân, cũng là hắn có thể kiên trì liên tục tốt mấy tiếng trực tiếp nguyên nhân chủ yếu. Từ buổi chiều đến 12 giờ khuya, Tô Duệ trực tiếp mới xem như là kết thúc. Toàn bộ trực tiếp thời gian tiếp cận 8 giờ, trung gian trừ đi ra ngoài ăn cơm tối, những thời gian khác đều là ngồi trước máy vi tính. Ở dưới tình huống bình thường, bởi hắn khá là bận rộn nguyên nhân, một ngày nhiều nhất chỉ có thể phân ra thời gian 4 tiếng đến trực tiếp, anh hùng liên minh cùng cờ vây cắt chiếm một nửa thời gian. Có điều, ngày hôm nay tô Duệ thời gian khá là sung túc, trách nhiệm thời gian tiếp cận 8 giờ, so với bình thường muốn nhiều gấp đôi, chỉ cần là anh hùng liên minh trách nhiệm thời gian liền dài đến 4 tiếng mà cờ vây trách nhiệm thời gian cũng đồng dạng không ngắn có hơn 3 giờ, điều này làm cho hắn fans nhìn ra hô to đã nghiền Những này fans một cao hứng, tặng qua thời điểm cũng sẽ không nương tay, nhường hắn vọt thẳng lên Nhật Bản xếp hạng, hơn nữa còn là chiếm cứ số 1, mà chu bảng đệ nhất vị trí này, cũng rất nhanh nhường hắn bát Nhật Bản cùng chu bảng song song đầu bảng, này cũng không dễ dàng bắt được, phần lớn chủ bá đều không làm được đến mức này, hơn nữa cái này bảng xếp hạng chính là hàm kim lượng đại biểu. Có điều như thế nào có thể được đầu bảng vị trí này, liền đại diện cho có thể từ lễ vật bên trong, có thể bắt được tương đương khả quan tiền lời. Chỉ là, tô Duệ đối với cái này tiền lời cũng không phải như vậy coi trọng, trái lại càng để ý chính là tín ngưỡng giá trị, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện không muốn loại này tiền lời, cũng muốn nhường tín ngưỡng giá trị càng nhiều hơn một chút, tín ngưỡng giá trị mới phải trọng yếu nhất, còn lại đều là thứ yếu. Mà hôm nay hắn kéo dài trực tiếp thời gian, cũng xác thực là nhường hắn thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. So với bình thường nhiều gấp đôi không thôi. Ở trực tiếp sau khi kết thúc, Tô Duệ rốt cục có thời gian mở ra đến hệ thống hậu trường nhìn một chút. Bởi, hắn không hy vọng lợi dụng nghề nghiệp của chính mình đến đánh quảng cáo, hiện nay còn không muốn làm như vậy. Điều này làm cho hắn ở trực tiếp thời điểm, không chỉ không cách nào mở ra đến hệ thống hậu trường, không thể đi xem kích hoạt lượng, cũng không thể đi quan tâm đến hệ thống tin tức. Không có cách nào, Tô Duệ không hy vọng mượn nghề nghiệp của chính mình đến tuyên truyền đến hệ thống, cái kia ở trực tiếp trong lúc. Tự nhiên là không thể làm cái này, không thể đi xem bất kỳ liên quan với đến hệ thống tin tức. chương 827, miễn phí cùng thu phí. Ở trực tiếp sau khi kết thúc, Tô Duệ cuối cùng cũng coi như là có thời gian nhìn một chút chăn hệ thống kích hoạt lượng. Khi hắn mở ra chăn hệ thống hậu trường sau, Thình Linh nhìn thấy kích hoạt lượng một hạng biểu hiện chính là 0285 cái, mà hiện tại chính đang sử dụng người sử dụng cũng là 0285 cái. Này nói cách khác lắp đặt kích hoạt chăn hệ thống người sử dụng, cuối cùng đều lựa chọn lưu lại. Tiếp tục sử dụng chăn hệ thống, đem chăn hệ thống coi như chủ yếu hệ thống, mà không có đổi về nguyên lai like hệ thống, loại này bảo lưu suất có thể nói 100%. Có điều, cái này cũng là phi thường bình thường, dù sao chăn hệ thống có thể bao quát hết thể ứng dụng, đây là cái khác hệ thống không làm được, đây là rất rõ ràng ưu thế. Ngoài ra, chăn hệ thống còn có thể tăng lên xáo dị tính năng, để cho trở nên càng thêm trôi chạy đồng thời, lại có thể tăng lên đi liên tục thời gian, nhường xáo dị pin càng thêm dùng bền Này lại thị phi thường hấp dẫn người sử dụng ưu điểm. Ở đây sao nhiều ưu điểm dưới, những này sử dụng chăn hệ thống người sử dụng, tự nhiên cũng sẽ không muốn đổi về cái khác hệ thống. Đối với rất đa dụng hộ tới nói, làm sao gì lắp đặt chăn hệ thống sau, thật sự cảm thấy sao gì là thay đổi một đài mới, thậm chí so với đời kế tiếp sao gì còn tốt hơn, thêm vào lại chưa từng xuất hiện cái gì thiếu hụt, điều này làm cho bọn họ làm sao cam lòng đổi về nguyên tắc hệ thống. Có thể nói, ở miễn phí tình huống, Đại đa số đều sẽ chọn tiếp tục sử dụng chăn hệ thống, mà không phải lựa chọn cái khác sao gì hệ thống, tương tự thu phí tình huống, như thế sẽ ưu tiên lựa chọn chăn hệ thống, còn chăn hệ thống thu phí, cái khác xảo gì hệ thống không thu phí tình huống, người sử dụng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, vậy thì rất khó nói. Không biết chăn hệ thống thu phí sau còn có thể có mấy thành người sử dụng lưu lại. Tô Duệ nhìn số liệu này, yên lặng nghĩ đến. Không có cách nào, ở thế giới, thậm chí còn là toàn cầu lục đại giới. Xáo gì hệ thống đa số đều là miễn phí, đặc biệt chủ lưu xáo gì hệ thống, liền đều là miễn phí, không có một thu phí, liền tỷ như chiếm cư thế giới to lớn nhất thị trường số lượng under do cùng IS, liền đều là tỷ gỏng cho người sử dụng miễn phí sử dụng. Tựa như án giờ gì thao tác hệ thống, nhìn như cho người sử dụng miễn phí sử dụng, nhưng trên thực tế, đã vì là Google công ty ít nhất sáng tạo mấy trăm ức đô la Mỹ lợi nhuận, tuy rằng Google cũng không có tự mình công bố những này số liệu, nhưng từ một ít con đường trên vẫn là có thể hiểu rõ một, 2. Án giờ gì thao tác hệ thống ở người sử dụng bên trong trong ấn tượng là hoàn toàn miễn phí sử dụng, hoàn toàn mở nguyên miễn phí Android hệ thống, còn bị các đại xảo gì sửa thương sửa đến hoàn toàn thay đổi, thật giống đã không phải nguyên tác hệ thống, tồn tại cảm tự hồ phi thường thấp, nhưng trên thực tế, hãn giờ gì nhưng là tiếng trầm dầu to điện phạm, lợi nhuận cực cao. Miễn phí, thường thường là cao nhất, người sử dụng đang sử dụng hãn giờ gì thao tác hệ thống thời điểm, nhìn như không cần trả giá một phân tiền nhưng đang sử dụng trong quá trình đã bất chi bất giác vì là Google sáng tạo lợi nhuận. Án giờ gì thao tác hệ thống có thể cuồn kiếm lợi mấy trăm ức đô la Mỹ trọng yếu một trong những nguyên nhân, chính là Google vì đó tỷ gỏng di động quảng cáo vòng tròn, bởi án giờ gì thao tác hệ thống người sử dụng quần phi thường khổng lồ, cũng hấp dẫn rất nhiều quảng cáo thương, ở án giờ gì thao tác hệ thống trên đánh quảng cáo làm tuyên truyền, ví dụ là cỡ cao, cái này cũng là Google chủ yếu thu vào khởi nguồn, cũng chính là có thể sáng tạo mấy trăm ức đô la Mỹ nguyên nhân chủ yếu. Hơn nữa, đối với một ít xí nghiệp lớn tới nói, có chút sản phẩm không nhất định là muốn trực tiếp thực hiện lợi nhuận, ở Internet trên cũng là như thế. Một ít dùn dì ản thiết kế sơ chung, cũng không phải vì kiếm tiền, cũng là vì để tránh cho đối thủ cạnh tranh lũng đoạn lĩnh vực này, sợ bị ngăn cách lĩnh vực này Internet vào miệng, lôi vào, cũng là vì phòng ngừa đối thủ cạnh tranh thông qua cái này dùn dì ản đến chiếm trước vào miệng, lôi vào, đây chính là những này dùn dì ản giá trị, ở một lúc mới bắt đầu, lợi nhuận ngược lại là thứ yếu. Mà An thao tác hệ thống cũng là như thế, chính là vì để tránh cho nào đó một công ty thao tác hệ thống lũng đoạn di động nền tảng lối vào, mà không phải vì kiếm tiền mà đợi ra. Chỉ phải cái này internet lối vào không bị lũng đoạn, vẫn như cũ là mở ra, đôi kia Google công ty tới nói, thì trả lại có rất lớn cơ hội, chỉ cần có thể tiến vào lĩnh vực này, sẽ có cái khác kiếm tiền phương thức, không nhất định cần ạn giờ gì thao tác hệ thống trực tiếp sáng tạo lợi ích. Đối với Google tới nói, ạn giờ gì thao tác hệ thống sinh ra, To lớn nhất ý nghĩa chính là nó không có nhường iOS thao tác hệ thống, triệt để lũng đoạn thế giới di động thao tác hệ thống, không cách nào triệt để lũng đoạn di động nền tảng lối vào, như vậy Google mới có thể ở lĩnh vực này có tư cách mà không phải hoàn toàn bị quả táo đóng kín vào miệng, lối vào, đây chính là án giờ gì thao tác hệ thống giá cao nhất giá trị. Có thể nói như vậy, chỉ cần án giờ gì không có hao tổn, đối với Google công ty tới nói cũng đã là kiếm lời. Có điều, án giờ gì thao tác hệ thống có thể vẫn quảng cáo thu vào Vì là Google công ty mang đến mấy trăm ức đô la Mỹ lợi nhuận, cái này cũng là trước dự liệu không tới, thuộc về ngoài ngạch kiếm tiền. Cho tới ES thiết kế sơ chung, cũng là gần như như vậy, ban đầu chính là chuyên môn vì lại phần mà thiết kế, cũng không cần thông qua đối với người sử dụng trực tiếp thu lấy hệ thống sử dụng phí. Đối với Apple công ty tới nói, ES tồn tại, có thể để cho thu được nhiều kiếm tiền phương thức, trực tiếp thu lấy hệ thống sử dụng phí, nhưng là ngu xuẩn nhất cách làm, cũng là tiền lợi ít nhất con đường. Nếu như chọn dùng phương thức như thế, người sử dụng quần có thể sẽ co lại rất nhiều, lợi nhuận cũng sẽ giảm mạnh, là không thể nào làm được như thế huy hoàng. Chỉ cần ES thao tác hệ thống, có ổn định người sử dụng quần thể, cái kia Apple công ty liền căn bản không cần lo lắng sẽ kiếm lợi không tới tiền. Vì lẽ đó, ES thao tác hệ thống cùng hạn giờ gì thao tác hệ thống là như thế, nhìn như mô phòng theo, nhưng trên thực tế, nhưng là vì là Apple công ty cùng Google công ty sáng tạo rất lớn lợi nhuận, chỉ là không trực tiếp biểu hiện ra mà là thông qua gián tiếp phương thức đến thu được lượng lớn lợi nhuận. Quan trọng nhất chính là, miễn phí ản giờ thao tác hệ thống cùng IS thao tác hệ thống, nhường quả táo cùng Google đều nắm giữ lượng lớn người sử dụng, mới để cho ở tại hắn lĩnh vực trên nhiều đất dụng võ. Nếu như vừa bắt đầu liền không phải miễn phí, ản giờ gì cùng IS là không thể làm sao hỏa, người sử dụng quần thể khả năng ít nhất sẽ giảm thiểu hơn một nửa trở lên, thậm chí ngay cả hiện tại một phần 10 cũng chưa tới. Ở Internet thời đại bên trong, Lưu lượng cùng người sử dụng mới phải đại diện cho tất cả, hữu dụng hộ cùng lưu lượng, liền không cần lo lắng kiếm lời không tới tiền. Vì lẽ đó, miễn phí là rất nhiều dùn gì án ở tiến vào thị trường, hấp dẫn người sử dụng pháp bảo, đều là hấp dẫn càng nhiều người sử dụng, cùng thu được càng nhiều lưu lượng, trực tiếp thu phí, đúng là tương đối thấy, này không đơn thuần là thao tác hệ thống là như vậy, cái khác loại hình dùn gì án cũng là như thế, chỉ có một ít chuyên nghiệp dùn gì án mới sẽ thu phí. Nguyên nhân chính là như vậy. Nếu như một sáo gì thao tác hệ thống hướng về người sử dụng thu phí có lẽ sẽ nhường rất đa dụng hộ trọn rời đi cái này cũng là tô duệ lo lắng một trong không sai bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không có dự định qua nhường chăn hệ thống miễn phí mà là chuẩn bị thông qua thu phí đến thực hiện lợi nhuận hắn đối với chăn hệ thống định vị cũng không phải như under do cùng OSc mà là như maô shopc thao tác hệ thống như thế muốn thông qua thu phí đến thực hiện lợi nhuận chương 828 tán tải chă hệ thống sinh ra chính là vì kiếm tiền có thể nói như vậy tô Duệ từ vừa mới bắt đầu đẩy ra chăn hệ thống liền chưa hề nghĩ tới vẫn miễn phí đối với hắn mà nói lúc đó thăng cấp ra chăn hệ thống cũng vẹn vẹn là muốn vì năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tìm tới lợi nhuận phương hướng sớm một chút thực hiện lợi nhuận mới có thể vì là khai phá chip hạng mục tập trung vào đầy đủ tài chính không cần muốn vận chỉ lại cái khác công ty con vì lẽ đó chă hệ thống tồn tại bản thân liền là vì lợi nhuận mà không phải cái khác mục đích Đương nhiên, Tô Duyệt cũng biết internet thời đại miễn phí mới phải quý nhất, đặc biệt di động phần mềm phương diện này, miễn phí sử dụng thường thường có thể mang đến càng to lớn hơn tiền lợi, nhưng có một chút không thể phủ nhận chính là, coi như miễn phí có thể mang đến lượng lớn lợi nhuận, cũng không phải có thể trong thời gian ngắn thực hiện. Chuyện này ý nghĩa là, nếu như chăn hệ thống vẫn miễn phí, ở trong thời gian ngắn là không cách nào thực hiện lợi nhuận, ngược lại, vì vận doanh xuống, còn cần liên tục tập trung vào tài chính đi vào. Chỉ là này vừa đến Liên vi phạm trước sơ trùng không chỉ không cách nào vì là năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty mang đến tiền lời trái lại cần ngoài ngạch tập trung vào nhường năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty vốn là căng thẳng tài chính liên xuất hiện càng to lớn hơn vấn đề áp lực sẽ càng to lớn hơn dưới tình huống như vậy Tô Duệ cũng là phủ quyết chăn hệ thống miễn phí mà là chuẩn bị thu phí. phíă hệ thống chỉ có trực tiếp thu phí mới có thể trực tiếp thực hiện kiếm tiền do đó giải quyết năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tài chính áp lực coi như làm như vậy sẽ làm chăn hệ thống người sử dụng tăng trưởng tốc độ biến chấm rất nhiều, nhưng cân nhắc đến năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tài chính tình huống, Tô Duệ cũng không thể không làm như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn thu phí con đường này, không có cách nào cùng Android cùng iOS OSC như thế miễn phí sử dụng, mà là sẽ cùng Microsoft thao tác hệ thống như thế, thực hiện thu phí. Đương nhiên, Tô Duệ cũng biết Internet người sử dụng, kỹ thực đều đã quen miễn phí, đặc biệt ở di động hệ thống phương diện này trên, đối với miễn phí, càng là tập mãi thành quen. Nay vừa đến, nếu như chăn hệ thống thu phí, hay là sẽ nhường rất đa dụng hộ không quen, không có cái này tiêu phí quen thuộc người sử dụng, rất có thể sẽ dùng về cái khác thao tác hệ thống, thu phí càng cao, bị người sử dụng vứt bỏ độ khả thi sẽ càng lớn. Liên quan với điểm này, Tô Duệ cũng là phi thường rõ ràng, hắn cũng đã biết chăn hệ thống coi như muốn thu phí, cũng không thể nhận lấy quá cao phí dụng, nhất định phải ở người sử dụng tiếp thu trong phạm vi, như vậy mới có thể đánh động càng đa dụng hộ, để cho lựa chọn trả tiền tiếp tục sử dụng xuống mà không phải trực tiếp tháo dỡ chăn hệ thống. Thu phí là tất nhiên, nhưng phí dụng nhất định sẽ không quá cao, sẽ không để cho người sử dụng quá đa nghi đau, như vậy mới có thể lưu lại người sử dụng. Chỉ cần chăn hệ thống sử dụng phí dụng sẽ không quá cao, mà là ở tất cả mọi người tiếp thu trong phạm vi, thêm vào chăn hệ thống bản thân ưu thế, cái kia vẫn là có thể lưu lại phần lớn người sử dụng. Nếu như vậy, vừa có thể bảo đảm chăn hệ thống có thể phát triển lên, lại có thể vì là năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty sáng tạo doanh thu Làm tốt chip hạng mục khai phá có thể tiếp tục kéo dài. Đây chính là tô ruệ với bắt đầu mục tiêu, cái này sơ chung cũng là không có thay đổi qua. Có điều, coi như sẽ thu phí, hắn cũng không ngay lập tức sẽ thu phí, ít nhất phải chờ tới có nhất định người sử dụng sau, mới kết thúc miễn phí sử dụng, do đó bắt đầu chính thức thu phí. Nếu như ở với bắt đầu thượng tuyến, vẫn không có tác dụng gì hộ thời điểm, liền lựa chọn thu phí, cái kia đại đa số người đều sẽ không giới tải chăn hệ thống, trực tiếp liền lơ là chăn hệ thống. Liền tỉ như Trương Trí Vinh thì sẽ không bởi vì lòng hiếu kỳ mà download lắp đặt chăn hệ thống, cũng là ở sẽ không ở trên trời diễn đàn đề cử chăn hệ thống, hiện tại cũng không có đột phá một vạn cái kích hoạt lượng. Vì lẽ đó, đang không có nhất định người sử dụng quần thể dưới, thu phí tuyệt đối là muốn chết, dù cho chăn hệ thống ưu thế xác thực rất lớn, nhưng vừa bắt đầu liền lựa chọn thu phí, khả năng này liền cần phí thời gian rất dài mới có thể phát triển lên, tuyệt đối không thể có thể ở để một ngày bên trong liền tích lũy đến một vạn cái kích hoạt người sử dụng. Đối với Tô Duệ tới nói, chăn hệ thống có thể ở chính thức thượng tuyến đệ một ngày bên trong, liền nắm giữ đột phá một vạn cái kích hoạt lượng, kỳ thực là nhường hắn rất bất ngờ. Với bắt đầu, mục tiêu của hắn, cũng vẹn vẹn ở đệ một ngày bên trong có thể thu được mười mấy kích hoạt lượng. Cũng đã nhường hắn khá là thỏa mãn, hiện tại đột phá một vạn cái kích hoạt lượng, so với trước hắn dự đoán mục tiêu muốn cao mấy trăm lần. Có điều, chân hệ thống sở di có thể ở đệ một ngày bên trong, có thể thu được vượt qua 10.000 cái kích hoạt lượng. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì chương trí vĩnh đại lực đề cử, cùng với bầu trời diễn đàn toàn bản khối chí đỉnh, đây mới là hấp dẫn lượng lớn người sử dụng nguyên nhân chủ yếu, không có trương trí vĩnh đề cử, không có bầu trời diễn đàn toàn bản khối chí đỉnh, chân hệ thống kích hoạt lượng khả năng liền hiện tại 1% đều không có. Nhìn từ điểm này, chương trí vĩnh cùng bầu trời diễn đàn đề cử là không thể không kể công, đối với chân hệ thống mở rộng có tác dụng rất lớn. Gián tiếp trên, cũng có thể thấy được chân hệ thống ưu điểm sắc thực rất nhiều. Có thể hấp dẫn đến người sử dụng lắp đặt sử dụng, nếu như chăn hệ thống bản thân chưa đủ tốt, coi như chương trí vĩnh cùng bầu trời diễn đàn vì là chăn hệ thống mang đến nhiều hơn nữa lưu lượng, cũng là không giữ được người sử dụng, cuối cùng cũng không có cách nào đột phá một vạn cái kích hoạt lượng. Vì lẽ đó, chăn hệ thống bản thân ưu điểm cùng bầu trời diễn đàn đề cử, hai người đều thiếu một thứ cũng không được, chỉ có kết hợp hai thứ này, mới có thể để cho chăn hệ thống ở đệ một ngày bên trong, kích hoạt lượng đột phá một vạn cái. ở nay một ngày bên trong Thì có này một vạn cái người sử dụng, thì tương đương với đến rồi một mở cửa hồng, đây là một rất tốt thành tích. Đối với thành tích như vậy, Tô Duệ có thể nói là hỉ chịu không nổi thu, hắn tin tưởng có như thế vừa mới bắt đầu, chăn hệ thống cách chân chính bay lên thời điểm, đã không xa, có thể tính là ngay trong tầm tay, tương lai tiến cảnh, là hoàn toàn sáng dự. Vì báo đáp bầu trời diễn đàn, hắn ở trong diễn đàn trực tiếp sung một vạn, mua diễn đàn tệ, nhất nguyên tương đương với 100 cái diễn đàn tệ. Một vạn tệ có thể mua một triệu cái diễn đàn tệ nếu như Tô duệ ở chợ đêm hướng về người thu mua diễn đàn tệ một vạn tệ càng là có thể mua được một 300.000 cái diễn đàn tệ nhưng chuyện này đối với diễn đàn tới nói liền không có ý nghĩa thêm vào còn phiền phức, hắn cũng không thèm để ý thêm ra 20 30 vạn diễn đàn tệ liền trực tiếp thông qua diễn đàn nạp tiền vào miệng lối vào mua diễn đàn tệ ở mua diễn đàn tệ sau hắn ngay ở chính mình phát thiếp mời tán tài cũng chính là hắn để cử chăn hệ thống tiếp mời tán tài Mỗi cái người sử dụng cũng có thể lĩnh đến 88 cái diễn đàn tệ, mà Trương Chí Vinh phát thiếp mời, hắn cũng đồng dạng cho người sử dụng tán tài, hành động này nhường hai người này thiếp mời vừa giận một cái, hồi phục lượng lại là nhiều hơn không ít. Ở trên trời diễn đàn nơi này, tán tài là một loại truyền thống. Bầu trời diễn đàn người sử dụng, ở gặp phải chuyện tốt đẹp gì, đều sẽ tới diễn đàn tán tài, có chút là vì cảm tạng, mà có chút là hy vọng thu được chúc phúc, tán tài người cao hứng, lĩnh đến tệ người sử dụng cũng đồng dạng cao hứng. Loại này truyền thống vẫn là rất tốt. chương 829, người sử dụng lượng tăng trưởng tốc độ. 300 vạn cái diễn đàn tệ, nhìn như rất nhiều, nhưng vẫn đúng là rất không kiên nhẫn hoa. Rất nhanh, ở tô Duệ trong tay, này 1 triệu cái diễn đàn tệ liền toàn bộ phái ra đi tới, nhưng vẫn là rất nhiều dùng không có linh đến. Chủ yếu là hai người này thiếp mời comment mấy quá cao, dù cho một người sử dụng chỉ là 88 cái diễn đàn tệ, cũng còn chưa đủ phái, 1 triệu cái diễn đàn tệ ở này lý căn vốn là không đủ dùng. Liền, Tô Duệ lại lần nữa sung 20.000 khối, chứng hào bên trong lại nhiều 2 triệu cái diễn đàn tệ, mới tiếp tục đưa tặng xuống. Có này 2 triệu cái diễn đàn tệ sau, hắn mới cuối cùng cũng coi như đem mỗi cái có mẹn người đều tản đi 88 cái diễn đàn tệ, nhường mỗi cái có mẹn người sử dụng cũng có thể linh đến. May là chính là, bầu trời diễn đàn thiếp mời là có tự động tán tài công năng, nếu để cho Tô Duệ từng cái từng cái đưa tặng, không biết yếu điểm đến năm nào tháng nào, tay khẳng định là muốn chua chết rồi. Có cái này tự động tán tài công năng, hắn chỉ cần thiết kế một hồi, sau đó là có thể tự động tán tài, liền không cần từng cái từng cái điểm, như vậy vẫn là rất bất việc. 3 triệu cái diễn đàn tệ, so với Tô Duệ một lần tản đi đi ra ngoài, lại hấp dẫn hứa nhiều người dùng quan tâm, ở hắn người sử dụng bên trong, hắn đã trở thành cường hào đại biểu. Dù sao, một người sử dụng đưa 88 cái diễn đàn tệ, này cũng không coi là nhiều, chết hiện vẫn không có nhất nguyên, nhưng đưa hơn 3 vạn cái người sử dụng. Nhường mỗi cái người sử dụng đều linh đến, vậy thì khá kinh người rồi, 3 triệu cái diễn đàn tệ ở ngăn ngắn trong vòng nửa giờ, toàn bộ tản đi đi ra ngoài, hành vi như vậy, sắc thực xem như là trắng cử. Nay vừa đến, tô rệ nguyên bản cái này không có tiếng tâm gì tài khoản, lập tức trở thành diễn đàn nổi danh người sử dụng một trong, rất nhiều người đều nhớ kỹ hắn danh tự này. Không đơn thuần như vậy, hắn còn nhờ vào đó hoạch đạt được gần 10 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, đây cũng là bởi vì tán tài hành vi mà chiếm được. ba lấy 10 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, này khoản buôn bán có đáng giá hay không? Ở Tô Duệ xem ra, này khoản buôn bán quá đáng giá, vốn là hắn tán tài chính là vì cảm tạ diễn đàn cùng người sử dụng chống đỡ. Dù cho không có bất kỳ tiền lời, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đây là cùng tín ngưỡng giá trị không quan hệ, nhưng hiện tại nhưng là bởi vì tán tài mà thu được 10 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, này là có thể xem như là thu hoạch ngoài ý muốn Thu hoạch ngoài ý muốn bất luận bao nhiêu, cái kia đều là kiếm lời đến hơn nữa còn là không công kiếm lợi đến, này đương nhiên không có cái gì không đáng. Húng chi, coi như tô Duệ không phải vì cảm tạ diễn đàn mới tán tài, chỉ là đơn thuần vì tín ngưỡng giá trị mới tán tài, mà bỏ ra 3 vạn khối còn có thể đổi đến 10 vạn điểm tín ngượng giá trị, hắn còn là phi thường đồng ý, cũng liền nói rõ cái này đổi so với, còn là phi thường có lời. Không nói những cái khác, 10 vạn điểm tín ngượng giá trị, ở trong tay của hắn, tuyệt đối có thể sáng tạo ra ít nhất 1 triệu nguyên tiền lời, thậm chí là càng nhiều này đều là không có vấn đề. Như vậy tính toán, đừng nói là 3 vạn khối đổi 10 vạn điểm tín ngưỡng đăng giá, coi như là 10 vạn khối đổi 10 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ đều là đồng ý, chuyện này với hắn không có bất kỳ chỗ hỏng, ngược lại, tín ngưỡng giá trị mới phải hắn cần nhất. Vì lẽ đó, như vậy buôn bán, vẫn là đăng giá, mà hắn cũng phi thường tình nguyện. Nếu như tiếp tục tán tài xuống, có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ là tuyệt đối đồng ý làm như vậy. chỉ có điều Hắn biết qua còn mà không kịp, một chuyện, ở lần thứ nhất làm được thời điểm, có thể sẽ làm người khiếp sợ, nhưng liên tục làm hai lần, hiệu quả liền sẽ yếu đi rất nhiều, thậm chí là một điểm hiệu quả đều không có, sẽ không để cho người sản sinh bất kỳ phản ứng nào. Bởi vậy, Tô Duệ biết hiện tại coi như là tiếp tục tán tài xuống, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, sẽ không thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, vẫn là qua một quang thời gian trở lại tán tài tốt hơn. Ở tán tài sau khi kết thúc, hắn lại nhìn một hồi thư mời Sau đó liền quan cỏm vụ tờ ngủ đi tới. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Duệ đều là ở nhà, không phải trực tiếp, chính là đang chăm chú chăn hệ thống đao loạt tình huống. Trong mấy ngày này, chăn hệ thống kích hoạt lượng là càng ngày càng cao, tăng trưởng tốc độ không những không có giảm chậm lại, trái lại so với đệ một ngày tăng trưởng tốc độ còn nhanh hơn. Ở đệ một ngày bên trong, chăn hệ thống kích hoạt lượng thành công đột phá 10.000 cái. Mà ngay ở ngày thứ hai, chăn hệ thống kích hoạt lượng đã đạt đến 30.000 cái. ngày thứ ba, Chân hệ thống kích hoạt lượng, càng là thành công đột phá 80.000 cái, tăng trưởng tốc độ hết sức kinh người, một ngày nhanh qua một ngày. Có thể nói, những này kích hoạt lượng, hầu như đều là cùng bầu trời diễn đàn có quan hệ, đương nhiên, cũng không phải hết thể kích hoạt lượng đều là do bầu trời diễn đàn người sử dụng. Bầu trời diễn đàn, chung quy chỉ là một tiểu trúng luận đàn, phóng khách lượng cũng không có cao như vậy, ở trong vòng mấy ngày, là không thể là chân hệ thống trực tiếp mang đến 80.000 cái người sử dụng. Dù sao, chân hệ thống Nhưng bầu trời diễn đàn người sử dụng cũng không thể toàn bộ chuyển đổi thành chăn hệ thống, vẫn có tương đương một phần người sử dụng, vẫn là dùng cái khác hệ thống, cũng không có theo đồng thời loạt lắp đặt chăn hệ thống, này bộ phận người sử dụng vẫn là chiếm đại đầu. Nay vừa đến, 80.000 cái người sử dụng cũng không hoàn toàn là bầu trời diễn đàn người sử dụng, nhưng có thể khẳng định chính là, này 80.000 cái sử dụng chăn hệ thống người sử dụng đều là cùng bầu trời diễn đàn người sử dụng có quan hệ. Chủ yếu là bầu trời diễn đàn người sử dụng ở dùng chăn hệ thống sau, trải nghiệm đến chăn hệ thống ưu điểm sau, liền yêu thích không buông tay, cũng không tiếp tục muốn dùng trở về trước hệ thống, bọn họ trừ sẽ chính mình dùng để ở ngoài, còn có thể để cử cho nhà của chính mình người bằng hữu một người sử dụng bình quân ít nhất cũng có thể mang đến 2, 3 cái mới người sử dụng, này vẫn là đánh giá thận trọng nhất. Đã như thế, chăn hệ thống kích hoạt lượng, ở trong vòng 3 ngày, đột phá 80.000 cái, cũng là không có gì lạ. dù sao Trăn hệ thống ưu điểm sắc thực là phi thường nhiều, không chỉ có thể bao quát hết thể di động hệ thống phần mềm, quan trọng nhất chính là, còn có thể tăng lên di động tính năng, tăng lên ít nhất 20%, chuyện này đối với chúng nhiều người dùng tới nói, đều là lớn lao hấp dẫn. Hơn nữa, trăn hệ thống trên nhiều khía cạnh trên, biểu hiện đều rất tốt, so với hắn điện thoại di động hệ thống cũng muốn giỏi hơn, không chỉ càng thêm nhanh và tiện, hơn nữa còn càng thêm trí năng hóa. Ở dùng trăn hệ thống sau, nếu như lơ là vẻ ngoài, Vẫn đúng là cho người sử dụng một loại thay đổi một khoản di động cảm giác, này tự nhiên là nhường bọn họ yêu thích không bùng tay, lại làm sao có khả năng sẽ trở lại trước di động hệ thống, đây là không thể. Hiện nay, chăn hệ thống đều chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cũng không có bất kỳ khuyết điểm, ở mỗi phương diện trên, đều làm được so với hắn điện thoại di động hệ thống cũng muốn giỏi hơn, này tự nhiên là càng thêm hấp dẫn người, dùng chăn hệ thống sau, liền không thể lại dùng về trước di động hệ thống, chí ít ở miễn phí trong lúc là như vậy, còn thu phí sau sẽ sẽ không tiếp tục sử dụng chăn hệ thống, cái kia hiện tại liền không nói được rồi. Chỉ có điều, Tô Duệ cho rằng làm người sử dụng quen thuộc chăn hệ thống, đối với cái khác hệ thống liền không có hứng thú, đến lúc đó coi như là thu phí, cũng có thể sẽ lưu lại. Hiện tại chủ yếu là mở rộng trong lúc, còn không có cách nào thực hiện thu phí, chờ người sử dụng quần thể đạt tới trình độ nhất định sau, hắn sẽ chính thức bắt đầu thu phí, này đều là ở kế hoạch ở trong, cũng không chỉ chỉ là một ý nghĩ đơn giản như vậy. Chương 830 Hệ thống cung cấp nước uống. Một ở trong vòng 3 ngày, chân hệ thống kích hoạt lượng liền đột phá 8 vạn cái. Nói thật, chân hệ thống có cái thành tích này, cũng thật là ngoài ý muốn, so với tô duệ dự đoán mục tiêu muốn cao hơn trăm lần. Ở trước hôm nay, hắn đều chưa hề nghĩ tới chân hệ thống có thành tích khá như vậy, dù cho là để một ngày thời điểm, chân hệ thống kích hoạt lượng đã đột phá 1 vạn cái thời điểm, hắn cũng không dám tưởng tượng chân hệ thống kích hoạt lượng, có thể ở trong vòng 3 ngày, liền đột phá 8 vạn cái. có thể nói Trước tô rệ lấy là nhiều nhất cũng chỉ là 20.000 cái, trong vòng 3 ngày đột phá 20.000 cái, đã là vô cùng tốt thành tích. Có điều, hắn còn đánh giá thấp chăn hệ thống mị lực, không nghĩ tới chăn hệ thống sức hấp dẫn sẽ cường đại như thế, sẽ làm người thích đến không tự chủ được đề cử cho người ở bên cạnh. Đây mới là chăn hệ thống kích hoạt lượng, sẽ lấy tốc độ nhanh như vậy tăng trưởng nguyên nhân chủ yếu. Nếu như chăn hệ thống bản thân không đủ hấp dẫn người, coi như quảng cáo nhiều hơn nữa, cũng sẽ không để cho người sử dụng chủ động đề cử cho người ở bên cạnh. Tăng trưởng tốc độ là không thể như thế kinh người. Tiếp tục như vậy, Tô Duệ cảm thấy trong vòng một tháng, chân hệ thống kích hoạt lượng có có thể đột phá một triệu cái. Không sai, ở trong vòng một tháng, chân hệ thống sinh động người sử dụng có thể đạt đến một triệu cái. Đây là lấy hiện tại tăng trưởng tốc độ đến phòng trường. Hắn cảm thấy thực hiện cái mục tiêu này vấn đề cũng không lớn, hy vọng còn là phi thường đại. Hiện tại chân hệ thống kích hoạt lượng đã đột phá 8 vạn cái, hơn ngươi chuyển hóa suất còn phi thường cao. Sinh động người sử dụng cũng đạt đến 8 vạn cái. 8 vạn cái sinh động người sử dụng, hơn nữa đều là chân chân chính chính sinh động người sử dụng. Số này theo là không có nửa điểm giả tạo, hoàn toàn chân thực, này ở di động hệ thống bên trong, cũng coi như là có chút danh tiếng. Dù sao, ở chính thức thượng tuyến cái thứ nhất trong 24 giờ, chân hệ thống kích hoạt lượng liền đột phá một vạn, này vẫn không có trải qua bất kỳ tuyên truyền, chỉ là ở diễn đàn mở tổ nghiệp tình huống. Kích hoạt lượng còn có thể ở 24h bên trong đột phá một và cái, này đã có thể nói kỳ tích. Nếu như cùng hắn điện thoại di động hệ thống so sánh, hay là một ít di động hệ thống ở chính thức thượng tuyến thời điểm, kích hoạt lượng là không ngừng một và cái, có thể là 10 vạn cái, một triệu cái kích hoạt lượng, đều là có thể. Nhưng những này di động hệ thống ở chính thức thượng tuyến trước, không hề ngoại lệ, đều có một điểm giống nhau. Vậy thì là ở khai phá thời điểm, cũng đã giống trống khua chiêng tuyên truyền qua, tập trung vào quảng cáo cũng không biết có bao nhiêu. Nhường rất đa dụng hộ đều sớm biết này một loại di động hệ thống tồn tại. Ngoài ra, những này di động hệ thống ở chính thức thượng tuyến trước, đều sẽ thử vận doanh, yêu mời một ít người sử dụng thử nghiệm. Cái này cũng là chiếm dụng không ít thời gian, mà trong lúc này, lại sẽ rất lớn tuyên truyền cường độ, tập trung vào càng nhiều tiền quảng cáo. Đối thủ cơ hệ thống tiến hành mở rộng cùng tuyên truyền, nhường càng nhiều người biết cái điện thoại di động này hệ thống. Chỉ có làm như vậy, những này di động hệ thống ở chính thức sau khi online, kích hoạt lượng mới sẽ Dễ dàng đột phá một vàng cái, 10 vàng cái, so với chăn hệ thống thủ nhật kích hoạt lượng muốn nhiều hơn. Nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, những này di động hệ thống nếu như cùng chăn hệ thống như thế, không có trải qua làm sao tuyên truyền, tự nhiên cứu phát minh đến thượng tuyến đều không có nửa điểm tin tức, liền như thế đột nhiên xuất hiện thượng tuyến, mà trên Internet nhưng là không hề có một chút tin tức nào. Nếu như những này di động hệ thống đều là nếu như vậy, vậy chúng nó thủ tiêu thụ ngày lượng, khẳng định là không có thể đột phá một vàng cái có hay không 100 đều là rất khó nói. Coi như là bây giờ Huy hoàng Ander do cùng OSC, cũng giống như vậy, nếu như ở chính thức thượng tuyến trước, không có bất kỳ tuyên truyền, không có rửa lưng Google cùng quả táo này hai tòa đại sơn, ở thủ nhật thượng tuyến thời điểm, kích hoạt lượng cũng cao không đi nơi nào, cũng như thế không có cách nào đạt đến một vạn cái trình độ. Quan trọng nhất chính là, download lắp đặt chăn hệ thống người sử dụng, hầu như đều không có trở về nguyên tắc hệ thống, hầu như 99, 9% người sử dụng, Cuối cùng đều lựa chọn tiếp tục sử dụng chăn hệ thống, trở thành chăn hệ thống sinh động người sử dụng. Hơn nữa chăn hệ thống người sử dụng, đối với chăn hệ thống khen ngợi suất, cũng đạt đến 99.9%. Hai điểm này, cũng là under Android cùng OSC không cách nào làm được. hắn điện thoại di động hệ thống, liền càng khó khăn làm được điểm này. Vì lẽ đó, chăn hệ thống kỳ thực đã xem như là sáng tạo kỳ tích, là hắn điện thoại di động hệ thống không cách nào phục chế kỳ tích. Thủ nhật kích hoạt lượng đột phá một vạn cái. 72 giờ bên trong đột phá 8 vạn cái, chuyện này đối với Ander do cùng iOS OSC hai cái di động hệ thống bên trong bá chủ tới nói, không đáng nhắc tới, liền một ngày lượng tăng trưởng cũng không sánh nổi, nhưng không thể phủ nhận chính là, thành tích như vậy ở một cái công ty nhỏ bên trong, một mới hệ thống bên trong, đã xem như là chấn động không gì sánh nổi kỳ tích. Ở trên Internet, bởi chăn hệ thống ở trong vòng 3 ngày, người sử dụng liền đạt đến 8 vạn cái, hơn nữa khen ngợi như nước thủy triều. Phần lớn người sử dụng đều tự chủ trở thành tuyên truyền chăn hệ thống thủy quân, đều là hệ thống cung cấp nước uống, cũng chính là không mời mà tới ngủ, bọn họ ở trên Internet, đem hết toàn lực vì là chăn hệ thống làm tuyên truyền, nhường càng nhiều người biết chăn hệ thống. Đối với những này người sử dụng tới nói, bọn họ tuyên truyền chăn hệ thống, cũng không phải vì lợi ích, chỉ là bởi vì chăn hệ thống nhường bọn họ cảm thấy thỏa mãn, cũng biết chăn hệ thống hiện tại không có danh tiếng, liền tự chủ miễn phí vì là chăn hệ thống tuyên truyền. Chỉ muốn nhường càng nhiều người sử dụng chăn hệ thống này xem như là một loại không cầu báo lại hành vi cũng chính bởi vì người sử dụng loại này tự phát tuyên truyền nhường chăn hệ thống ở trên internet từ từ lọ lên biết chăn hệ thống người cũng là càng ngày càng nhiều hiện tại chă hệ thống ở trên internet đã có chút danh tiếng biết chăn hệ thống vong dần đã không thiếu ở mỗi cái trên diễn đàn cũng có thể nhìn thấy liên quan với chăn hệ thống thêm mời có điều sự ảnh hưởng này lực hiện tại còn chưa có bắt đầu buộc phát ra Còn đang nổi lên bên trong, chờ lúc bộc phát, nhất định sẽ cho chăn hệ thống mang đến rất lớn trợ lực, khi đó liền không phải 8 vạn cái kích hoạt lượng, mà là 800.000 cái, 8 triệu cái kích hoạt lượng, đều là có thể phát sinh. Loại này miễn phí tự phát tuyên truyền, chính là đối với sản phẩm tốt nhất táng dương, nếu như sản phẩm chưa đủ tốt, không thể hấp dẫn người sử dụng, vậy cũng không thể nhường người sử dụng miễn phí vì đó tuyên truyền. Vì lẽ đó, chăn hệ thống xác thực là rất ưu tú, ở hiện tại di động hệ thống bên trong cũng có thể xem như là hoàn mỹ, nhưng người sử dụng tự đáy lòng thoả mãn, thậm chí còn chủ động vì đó miễn phí làm tuyên truyền, không tự chủ được ăn, lợi cho những người khác, hy vọng có thể để cho càng nhiều người sử dụng chăn hệ thống. Đang nhìn đến loại hiện tượng này, cùng với chăn hệ thống kích hoạt lượng tăng trưởng tốc độ, Tô Duệ cho rằng hay là đều không cần tập trung vào tiền quảng cáo, cũng đủ để cho chăn hệ thống phát triển lên, tích lũy ra một nhóm khả quan người sử dụng quần đi ra. Bởi vậy, chỉ cần chăn hệ thống duy trì cái này thế, Nhiều người sử dụng đều thỏa mãn, căn bản là không cần cân nhắc tuyên truyền vấn đề, người sử dụng khen ngợi chính là tốt nhất tuyên truyền. Không cần nghi vấn, chân hệ thống hiện tại đã thành công bước thứ nhất, chỉ phải tiếp tục tiếp tục giữ vững, cái gì mục tiêu đều có hy vọng đặt đến. chương 831, thăng cấp hy vọng. Một ở chăn hệ thống kích hoạt lượng tăng lên dữ dội thời điểm, Tô Duệ đã rời đi thẩm châu thị. Bởi vì, ở ngày mùng ngày 3 tháng 7, AFC Tram Ti tứ cường thi đấu, cũng chính là vòng bán kết lượt về. Tương lai ở này một ngày tiến hành thi đấu. Ở lên sân khấu tứ cường thi đấu thủ hiệp, Tô Duệ liền tham gia thi đấu, đồng thời vì là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thắng được thi đấu, thành công tích luy dưới ưu thế, vì là thăng cấp trận chung kết thu được tiên cơ. Tuy rằng, ở tứ cường thi đấu thủ hiệp bên trong, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ chỉ là bắt một phân, nhưng so với đối thủ, gệm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thu được này một phân, chính là ưu thế lớn nhất Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần ở sau đó lượt về thi đấu bên trong, dù cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ không lại ghi bàn, nhưng chỉ cần không bị đối thủ ghi bàn, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng có thể thu được thăng cấp trận chung kết tư cách, mà giảm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ nhưng là sẽ bị đào thải ra khỏi cục, đem vô duyên với AFC Champions League trận chung kết. Một phần chính là ưu thế lớn nhất, một nhường giảm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ không được coi trọng thành tích. Ở trận này lượt về thi đấu bên trong, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thăng cấp tiếng hô lớn vô cùng, rất nhiều fan bóng đá đều cho rằng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ là có thể thăng cấp trận chung kết, cũng là bởi vì này một phân chiến lệ. Cứ việc, ở thủ hiệp thi đấu bên trong, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ là trải qua cực kỳ gian nan sau, mới thành công thu được thi đấu thắng lợi, Thiên Tân vạn khổ mới xem như là thắng được một phân, đây là cực kỳ khó khăn, cũng gián tiếp chứng minh bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ thực lực xác thực là rất không tầm thường. Bằng không cũng không cần thẩm châu bóng đá câu lạc bộ phí đi lớn như vậy kính, mới thắng được một cầu, thậm chí là cần tô rệ lấy thân chặn cầu, lựa chọn để cho mình bị thương. Mới không có nhường gệm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ có cơ hội ghi bán. Từ nay đến xem, gệm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ mang đến uy hiếp xác thực là không nhỏ, muốn đánh bại nó, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ có điều, dù cho là như vậy, fan bóng đá vẫn cho rằng thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thắng lợi thăng cấp tỷ lệ lớn vô cùng Ít nhất là phải lớn hơn với gẹm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ, mà đều cho rằng gẹm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ sẽ ở cuộc tranh tài này bên trong bị đào thải. Bởi vì, phần lớn fan bóng đá đều cho rằng thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, ở trên cuộc tranh tài, biểu hiện trừ thủ môn bên ngoài, những vị trí khác cầu thủ cũng không bằng gẹm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ, chủ yếu là bởi vì bị gẹm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ lập ra nhằm vào chiến lược, căn bản là không có cách phát huy ra tự thân nên có trình độ Mới biết đánh đến như vậy bị động, cuối cùng vẫn là dựa vào thủ môn ngăn cơn sóng giữ, cuối cùng mới thắng được thi đấu. Nếu như thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở vừa bắt đầu liền chuẩn bị sung túc, mà không phải như vậy bị động, thi đấu là sẽ không thay đổi như thế gian nan, vẫn là có thể ung dung thắng được thi đấu. Dù sao, ở bài trừ thủ môn vị trí này bên ngoài, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ những vị trí khác cầu thủ, so với gẻm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ, trên lệch cũng không phải lớn như vậy, chỉ là rất trên lệch nhỏ bé. Thêm vào có cái thần cấp thủ môn, đủ để sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Nguyên nhân chính là như vậy, những này fan bóng đá mới sẽ cho rằng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ, chỉ cần ở cuộc tranh tài này cố gắng biểu hiện, chuyên môn vì là Lệm Ba Osaka bóng đá câu lạc bộ lập ra chiến lược, cái kia thì sẽ không như vậy bị động, cũng là có thể ung dung thắng được thi đấu, chí ít là không thể thất bại. Đối với Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tới nói, chỉ cần không ném cầu, coi như không có ghi bàn, vẫn có thể thăng cấp. Dưới tình huống như vậy, Đại gia tự nhiên sẽ chuyện đương nhiên cho rằng thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thắng lợi thăng cấp tỷ lệ lớn vô cùng, mà cho rằng gệm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ bị đào thải ra khỏi cục, sẽ không duyên với AFC Tram League trận chung kết. Có điều, cũng không phải tất cả mọi người đều tự tin tràn đầy vẫn có không ít người lo lắng, mà bọn họ lo lắng nguyên nhân, chính là lo lắng tô Duệ cái này thủ môn sẽ không có cách nào bị knock out. Không cần nghi vấn, tô rệ cái này thủ môn, ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ bên trong, chính là linh hồn nhân vật, không thể thay thế nhân vật trọng yếu. Đối với Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tới nói, hắn có hay không ở đội bóng bên trong, chênh lệch là to lớn, trong đó chênh lệch thậm chí lớn đến nhất lưu đội bóng cùng tam lưu đội bóng trình độ. Chỉ cần có hắn ở. Cái kia Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ chính là nhất lưu đội bóng, châu Á bên trong cao cấp nhất đội bóng, mà không có hắn, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ chính là một nhánh thực lực thường thường tam lưu đội bóng. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ không có tham gia thi đấu, Cái kia thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thực lực sẽ mất giá rất nhiều, mà gẹm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ bản thân thực lực tổng hợp, liền không bằng gẹm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ, nếu như vẫn không có hắn lên sân khấu, vậy khẳng định sẽ thua thật thê thảm, dù cho trên cuộc tranh tải đã thu được một phân ưu thế, vẫn là có thể sẽ bị gẹm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ vượt lại, cuối cùng không cách nào thu được tư cách thăng cấp. Nguyên nhân chính là như vậy, đại gia mới sẽ lo lắng nếu như không có hắn lên sân khấu tham gia thi đấu thẩm châu bóng đá câu lạc bộ là nhất định sẽ thua. Đại gia sở dĩ sẽ cho rằng Tô Duệ có có thể sẽ không lên sân khấu, kỳ thực cũng là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này chính là cùng lên sân khấu thủ hiệp thi đấu có quan hệ. Ở tứ cường thi đấu thủ hiệp bên trong, hắn ngăn cơn sóng giữ, vì là đội bóng làm được không ném cầu, nhưng tự thân cũng là trả giá không ít đánh đổi, không chỉ lực kiệt mà ngã, hơn nữa cũng ở thi đấu bên trong bị thương, lúc đó hắn sau khi bị thương bức ảnh, nhưng là nhường rất nhiều người lo lắng hỏng rồi chỉ lo sẽ đối với nghề nghiệp của hắn cuộc đời lưu lại cái gì không thể khôi phục di chứng về sau. Bởi, Tô Duệ bị thương bức ảnh, xem ra quá mức nghiêm trọng, cũng sẽ khiến người ta cho rằng thương thế của hắn rất nặng, sẽ ảnh hưởng đến hắn tham gia thi đấu. Nay vừa đến, lo lắng của mọi người chính là không thể tránh được, tự nhiên cũng sẽ lo lắng hắn lần này không có cách nào tham gia thi đấu. Trên cuộc tranh tài hắn bị thương, chính là nguyên nhân chủ yếu, nhân bị thương vắng chỗ thi đấu, này ở bóng đá thi đấu bên trong, cũng không phải hiếm thấy sự tình. Dù sao, thủ hiệp thi đấu cùng lượt về thi đấu thời gian khoảng cách cũng không giải nếu như thương thế quá nặng, nhanh như vậy, xác thực là không đủ thời gian đến khôi phục Nếu như Tô Duệ không có cách nào tham gia thi đấu, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ khả năng liền không cách nào đá thắng cuộc tranh tài này, trái lại có thể sẽ ném mất thăng cấp tư cách, vậy thì là vô duyên với AFC Tram Tí Only trận chung kết, chỉ có thể âm u lui ra. Hiện tại thẩm châu bóng đá câu lạc bộ. Nhưng lại AFC Champions League dành quán quân đứng đầu đội bóng một trong, mà hoa quốc fan bóng đá đều cho rằng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ có thể thu được khóa này AFC Champions League quán quân. Nay cho tới nay, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng xác thực là không có nhường fan bóng đá thất vọng qua, ở AFC Champions League mỗi một cuộc tranh tài bên trong đều bị đá tốt vô cùng, nhường fan bóng đá đều nhìn thấy giành quán quân hy vọng, trở thành rất nhiều fan bóng đá kiêu ngạo. Nhưng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ kiên trì thời gian dài như vậy, Thật vất vả mới đi tới hôm nay, cuối cùng nhưng là thất bại, này không thể nghi ngờ là sẽ làm người rất nhiều người lưu lại tiếng đối. Vì lẽ đó, đại gia đều thập phần lo lắng Tô Duệ sẽ không có cách nào tham gia thi đấu, cũng đã trở thành cuộc tranh tài này quan tâm điểm. chương 832, không ra dự liệu kết quả. Một đôi với trận này lượt về, Tô Duệ liệu sẽ có vắng chỗ? Đáp án, là rõ ràng, này có cơ hội thu được lượng lớn tín ngượng giá trị thi đấu, hắn lại làm sao có khả năng sẽ vắng chỗ? Ở trên cuộc tranh tài bên trong, Tô Duệ cũng xác thực là bị thương, nhưng cũng còn tốt chính là, thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, chí ít là không có fan bóng đá nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy, thêm vào bản thân hắn sức khôi phục liền là phi thường mạnh, điều này làm cho hắn khôi phục rất tốt, bây giờ, đã toàn được rồi. Vì lẽ đó, hắn bây giờ tham gia thi đấu là hoàn toàn không có vấn đề, cũng sẽ không bởi vì bị thương mà vắng chỗ thi đấu. AFC F, C, On, thi đấu càng đi về phía sau, quan tâm người sẽ càng nhiều, nhân khí càng cao, Tô Duệ liền càng có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Vì tín ngưỡng giá trị, hắn đều có thể liều sao trên tính mạng, đừng nói là không có bị thường, coi như là bị thường, hắn cũng như thế muốn lên trạng, sẽ không để cho chính mình vắng chỗ, bất luận làm sao, đều sẽ đứng thẳng cỏ xanh trên. Bởi vậy, liên quan với fan bóng đá lo lắng, kỳ thực là không có cần thiết, Tô Duệ nhất định là sẽ không vắng chỗ thi đấu. Khi hắn ra hiện tại thảm cỏ xanh trên thời điểm, liền hướng mọi người chứng minh điểm này, hắn là sẽ không vắng chỗ thi đấu, điều này cũng làm cho quan tâm hắn fan bóng đá đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn trạng thái xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến hắn ở thi đấu phát huy. Nay vừa đến, đại gia đều cho rằng thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể thắng lợi, có thể thu được thăng cấp trận chung kết tư cách, bởi vì tô Duệ ngay ở thảm cỏ xanh trên, đây chính là đại gia tự tin khởi nguồn. Có điều... Tô Duệ cũng xác thực là không có khiến người ta thất vọng qua, ở trong trận đấu này, biểu hiện của hắn vẫn là kinh diễm, vì là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cung cấp đứng ở thế bất bại ưu thế, nhường gệm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ căn bản không có cơ hội đi bản, cũng không có biện pháp đoạt về trên cuộc tranh tài thế yếu. Mà ở trong trận đấu này, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đã sửa chữa chiến lược, chuyên môn vì là gệm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ an bài một bộ mới chiến lược phương án, Sẽ không để cho gẹm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ chuyên môn nhà vào, cũng sẽ không như vậy bị động, mỗi cái cầu thủ ở vị trí của chính mình đều phát huy không sai, chí ít đều là đúng quy đúng củ không có quá xấu biểu hiện. Có thể nói, chỉ cần thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ, biểu hiện đều đúng quy đúng củ sẽ không biểu hiện quá kém, vậy thì bảo đảm thẩm châu bóng đá câu lạc bộ sẽ không thua. Dù sao, Tô Duệ ở sân đá banh trên, chính là thần cấp thủ môn, có hắn ở. Cái kia thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thì sẽ không thua, hơn nữa cái khác cầu thủ không phát huy ra vấn đề, thắng được thi đấu, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà ở cuộc tranh tài này bên trong, gệm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ biểu hiện nhưng là rất bình thường, hay là trên cuộc tranh tài, tiêu hao ý chí của bọn họ, nhường bọn họ đã không có cách nào lại như cuộc tranh trải lần trước liều mạng như thế, thêm vào chuyên môn vì là gệm Osaka bóng đá câu lạc bộ lập ra chiến lược đã kinh không có tác dụng, cũng không có biện pháp như vậy thuận buồm xuôi gió. Một ở tiến bộ, một không có tiến bộ, trái lại có lui bước, vốn là có khoảng cách 2 chi đội bóng, trên lệch cũng là tiến một bước ở kéo đại. Đặc biệt ở nửa đầu trận đấu thời điểm, gệm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ liều mạng phòng thủ, cuối cùng vẫn là làm mất đi một cầu, tự thân nhưng là một cầu chưa tiến vào, nhường cuộc tranh tài này điểm số trở thành không so với một, tạm thời lạc hậu một phân. Vốn là, ở trên cuộc tranh tài, gệm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ cũng đã làm mất đi một phân, bản thân liền là ở thế yếu. Bây giờ lại làm mất đi một phần, này biểu thị ở nửa sau trận đấu thi đấu bên trong, gệm Osaka bóng đá câu lạc bộ ít nhất phải đá tiến vào hai cầu, đồng thời bảo đảm không lại ném cầu, mới có thể giữ cho không bị bại. Mà dựa theo trước thành tích, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cũng là rõ ràng trội hơn gệm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ. Này biểu thị coi như ở tứ cường thi đấu bên trong, gệm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ đem điểm số kéo trở về, không thua kém thẩm châu bóng đá câu lạc bộ nhưng cũng không biểu hiện có thể thu được thăng cấp tư cách dựa theo trước tích lũy điểm, thăng cấp trận chung kết đội bóng, còn có thể là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ mà không phải bà osaka bóng đá câu lạc bộ. Vì lẽ đó, bà osaka bóng đá câu lạc bộ muốn muốn thắng được thi đấu, đồng thời thu được thăng cấp trận chung kết tư cách, chí ít là ở nửa sau trận đấu thi đấu bên trong, đã tiến vào 3 cầu, thu được 3 phân. Đồng thời còn muốn bảo đảm thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không thể lại tiến vào một cầu, nhưng điểm số trở thành 3 so với 1 gệm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ mới có thể thu được thăng cấp trận chung kết tư cách. Đọc truyện tại http tròi đủ. Tôi chỉ có điều, liên quan với như vậy mục tiêu, ở trong trận đấu này, không thể nghi ngờ là trở thành một loại sang ý. Đối mặt nắm giữ tô Duệ cái này thủ môn thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, gệm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ toàn thể trên giới, từ huấn luyện viên đến cầu thủ, lại tới fan bóng đá đều không có lòng tin thắng lợi, muốn thắng lợi, trừ phi là phát sinh kỳ tích. Nhưng bọn họ đều không có lòng tin có thể sáng tạo kỳ tích. Nếu như chỉ là một phần tranh lệnh, gệm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ hay là còn có động lực, có thể liều mạng đi đá bóng, ý đồ thay đổi kết quả cuối cùng, nhưng cũng là muốn thu được 3 phần, vậy thì nhường bọn họ không có lòng tin như vậy. Vì lẽ đó, ở nửa sau trận đấu thi đấu bên trong, đã triệt để mất đi tự tin, không ôm hy vọng gệm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ, cũng chưa từng xuất hiện biểu hiện kinh diễm. Biểu hiện so với nửa đầu trận đấu còn có rất lớn không đủ, tinh khí thần không phải tốt như vậy bọn họ, ở thi đấu bên trong xem ra đều có chút tản mạn dáng vẻ. Nay vừa đến, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở nửa sau trận đấu thi đấu bên trong, càng lại như cá gặp nước, biểu hiện càng tốt hơn. Ở nửa sau trận đấu thi đấu bên trong, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ biểu hiện tốt vô cùng, có ít nhất gẻm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ so sánh, liền có vẻ càng tốt hơn, ở phía sau thi đấu bên trong, không ở chưa ném một cầu trái lại liên tục tiến vào hai cầu. Cuối cùng, trận này lượt về thi đấu ở 3, không điểm số kết thúc, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ lấy thu được 3 phân ưu thế thắng được, thu được bản thân thi đấu thắng lợi. Giải bả Osaka bóng đá câu lạc bộ muốn chính là một so với 3 thành tích, cuối cùng nhưng là đến rồi cái đại xoay ngược lại, chỉ có 3, không, ở mất đi thắng lợi tự tin sau, sẽ xuất hiện thành tích như vậy cũng là rất bình thường. Muốn không phải, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ ở trong trận đấu này, biểu hiện tương đối bảo thủ Chỉ câu thắng lợi, không cầu cỡ nào biểu hiện kinh diễm, nếu như toàn lực liệu một phen, hay là điểm số liền 0,3 không, không, 6 so với Linh, 7 so với Linh đều là có thể xuất hiện. Có điều, đối với thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tới nói, thắng lợi mới phải then chốt, ghi bàn nhiều cũng ít, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, ở loại này then chốt thi đấu bên trong, vẫn là lấy cách làm ổn thỏa sẽ khá khá hơn một chút, miễn cho quá mức cấp tiến, mà thua trận thi đấu, này trái lại càng thêm không được, vẫn là theo đuổi chắc thắng. Không cầu đại tỷ đấu phân, đây mới là thích hợp nhất cách làm. Nguyên nhân chính là như vậy, thi đấu liền lấy 3, không thành tích kết thúc, chưa từng xuất hiện càng thêm náo động kết quả. Đối với thành tích như vậy, Hoa Quốc fan bóng đá cũng cảm thấy thỏa mãn, mà Nhật Bản fan bóng đá nhưng là thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu thực tế tàn khốc, ai gọi bọn họ chống đỡ gẹm 3 Osaka bóng đá câu lạc bộ tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. chương 833, 31 triệu. Ở trận này AFC Trang Changti Honest tứ cường thi đấu bên trong, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thành tích không có khiến người ta thất vọng. Đương nhiên, cũng có thể nói Tô Duệ biểu hiện không có nhường fan bóng đá thất vọng, không có hán, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng không thể sáng tạo ra ba không điểm số. Bất kể nói thế nào, bà Osaka bóng đá câu lạc bộ cũng không tính là là một nhánh đội yếu, ở bài trừ thủ môn vị trí này, bà Osaka bóng đá câu lạc bộ thực lực tổng hợp là mạnh hơn so với Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ. Đây là không cần nghi vấn. Vì lẽ đó, nếu như không có tô Duệ thẩm châu bóng đá câu lạc bộ là kiên quyết không lấy được bà không thành tích. Có thể đã tiến vào ba viên cầu, đây là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cả nhánh đội bóng công lao, nhưng có thể làm được không ném cầu, không bị rẻm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ ghi bản, nhưng là tô Duệ công lao, không có hắn, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cũng không thể bảo đảm không ném cầu. Hơn nữa, chính là bởi vì là sự tồn tại của hắn. Cho Gembah Osaka bóng đá câu lạc bộ mang đến áp lực, để cho mất đi tự tin, cho tới ở thi đấu bên trong phát huy thất thường, không có phát huy ra tốt thành tích, mới có thể để cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đá tiến vào ba cầu. Nếu như Gembah Osaka bóng đá câu lạc bộ ngạch ở thi đấu bên trong, có thể phát huy ra bình thường trình độ, cái kia Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng không thể đá ra ba không thành tích. Từ điểm đó mà xem, Tô Duệ ở đội bóng vị trí xác thực là không thể thay thế. Ở thi đấu bên trong cũng là cống hiến to lớn nhất một Ở đá thắng cuộc tranh tài này sau, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thành công thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu, cũng chính là AFC Tram Tý trận chung kết, rốt cục đi tới vị trí này. Từ Tô Duệ tham gia AFC Tram Tý tới nay, mục tiêu của hắn chính là trợ giúp Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đá tiến vào trận chung kết, nhường Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ trở thành AFC Tram Tý đội vô địch, hai người này mục tiêu, hắn hiện tại đã hoàn thành cái thứ nhất, còn sót lại một không có thực hiện. Nhưng hắn tin tưởng hai người này mục tiêu đều sẽ thực hiện, ở cuối cùng trận chung kết bên trong, hắn cũng sẽ không tụt dây xích, nhất định sẽ làm cho thẩm châu bóng đá câu lạc. Bộ thắng, bất luận bất kỳ đều muốn bắt dưới trận chung kết thắng lợi, trở thành đội vô địch. Liên quan với cái mục tiêu này, hắn là tự tin tràn đầy, hơn nữa hắn cũng biết AFC Tram Tee Only trận chung kết có thể thắng lợi, sẽ mang đến thu hoạch lớn. Tiền thưởng liền không nói, hắn có thể thu được tín ngượng giá trị, tuyệt đối là so với hiện tại thi đấu còn nhiều hơn nhiều lắm. Ở trận này tứ cường thi đấu lượt về bên trong, Tô Duệ cũng đã lần thứ 2 thu được một Hai ước điểm tín ngưỡng giá trị, đây là tứ cường thi đấu thủ hiệp thi đấu là như thế thu hoạch. AFC Trang đi on thi đấu, là càng đi về phía sau, độ quan tâm sẽ càng cao, quan xem so tải người sẽ càng nhiều, này tứ cường thi đấu lượt về là so với thủ hiệp càng được quan tâm, đang quan sát cuộc tranh tải này fan bóng đá, cũng phải nhiều hơn không ít. Có điều, ở trên cuộc tranh tải bên trong, Tô Duệ bởi vì bị thương còn kiên trì thi đấu, còn kiên trì đến cuối cùng, ở thi đấu kết thúc thì mới ngã vào thẳng cỏ xanh trên. Loại này liệu mạng tinh thần cảm hóa fan bóng đá, nhưng hắn thu được vượt xa dự tính tín ngưỡng giá trị, chỉ là một cuộc tranh tài liền để hắn thu được một hai ước điểm tín ngưỡng giá trị, thu hoạch thập phần phong phú. Mà trận này lượt về bên trong, quan tâm người là so với thủ hiệp môn cao, nhưng bởi vì thi đấu không có trên cuộc tranh tài như vậy đặc sắc, mà Tô Duệ cũng không có cách nào lại phục chế ra trên cuộc tranh tài tình cảnh. Nhường fan bóng đá quan xem so tại thì cảm xúc ít, sản sinh tín ngưỡng giá trị cũng là đối lập ít một chút. Vì lẽ đó, hắn thu được tín ngưỡng giá trị chỉ là cùng trên cuộc tranh tài ngang hàng, cũng chính là đồng dạng được một. Hai ước điểm tín ngưỡng giá trị, không có được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Muốn không phải, cuộc tranh tài này quan tâm nhân số, so với trên cuộc tranh tài muốn có thêm rất nhiều, nếu như không phải nếu như vậy, ở loại này đối lập bình thản thi đấu bên trong, hắn là kiên quyết không có khả năng được một. 2 ước điểm tín ngưỡng giá trị Tuyệt đối sẽ so với hiện tại càng thiếu. Bởi vậy, đối với một hai ước điểm thu hoạch, Tô Duệ kỳ thực đã là phi thường hài lòng, sẽ không cảm thấy thiếu. AFC Tram Ti tứ cường thi đấu, hai cuộc tranh tải, liền để hắn thu được hai 4 ước điểm tín ngưỡng giá trị, này đã so với trước hắn tưởng tượng muốn cao rất nhiều còn chưa hết, thậm chí so với hắn ở tham gia thi đấu thì dự đoán thu hoạch muốn cao vài lần. Dù sao, Tô Duệ biết AFC Tram Ti Honlit ở bóng đá thi đấu bên trong cũng không tính là nhiều nóng nảy thi đấu. Ở tham gia AFC Tram League trước, hắn cho rằng hai chàng tứ cường thi đấu, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu hoạch cái mấy chục triệu điểm tín ngưỡng giá trị, nhưng không nghĩ tới sẽ thu được hai. Bốn ước điểm tín ngưỡng giá trị, này đã lật gấp mấy lần. Vì lẽ đó, Tô Duệ đã là rất hài lòng, cũng cảm thấy khoảng thời gian này trả giá nỗ lực, vẫn là đăng giá, báo lại so với tưởng tượng muốn phong phú rất nhiều lần. Chỉ là tứ cường thi đấu, hắn liền đã chiếm được hai. Bốn ước điểm tín ngưỡng giá trị, điều này làm cho hắn càng thêm trở mong đón lấy AFC Tram Tý Dựa theo dưới tình huống bình thường, trận chung kết sẽ là AFC Tram Tý bên trong quan tâm cao nhất thi đấu. Ở trận chung kết bên trong, nguyên bản không nhìn trận bóng fan bóng đá cũng sẽ quan sát cuối cùng này trận chung kết, quan tâm nhân số tuyệt đối là vọt lên gấp đôi còn chưa hết. Tin tưởng khóa này AFC Tram Tý cũng sẽ là này một trường hợp, cuối cùng trận chung kết, quan sát nhân số nhất định sẽ là cao nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ tin tưởng chỉ cần ở AFC Tram Ti trận chung kết bên trong, có thể làm được bình thường phát huy, thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị nhất định sẽ so với tứ cường thi đấu 2. Bốn ước điểm tín ngưỡng giá trị muốn nhiều, nếu như có thể làm được phát huy ra sắc, thu được tín ngưỡng giá trị sẽ nhiều hơn. Đã như thế, Hà Nội với AFC Tram Ti trận chung kết, tự nhiên là càng thêm chờ mong, hy vọng có thể sớm một chút đến. Ở tứ cường thi đấu lượt về vừa mới mới vừa kết thúc. Tô Duệ đối với cuộc kế tiếp thi đấu, cũng chính là cuối cùng trận chung kết, đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Hy vọng có thể sớm một chút tham gia, chính là vì có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, đây chính là hắn có chút không kiểm chế nổi nguyên nhân. Kỳ thực, hắn ở tứ cường thi đấu bên trong thu hoạch, tín ngượng giá trị là được quan tâm nhất, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không có những phương diện khác thu hoạch, hoặc là những phương diện khác thu hoạch không tốt. Trên thực tế, những phương diện khác thu hoạch cũng là phi thường phong phú. Chỉ là ở Tô Duệ trong mắt không sánh được tín ngưỡng giá trị mà thôi, mà chứ tín ngưỡng giá trị phương diện này thu hoạch bên ngoài, hắn thu hoạch lớn nhất, nên chính là đội bóng thu hoạch đến thi đấu tiền thưởng. Ở bắt cường thi đấu thời điểm, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tiền thưởng cũng đã tích lũy đến tháng 1 năm 45 triệu nguyên, một rất kinh người con số. Mà trải qua tứ cường thi đấu thủ hiệp, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ lần thứ 2 thu được 8 triệu nguyên tiền thưởng, tổng tiền thưởng cũng mệt mỏi tích đến tháng 1 năm 53 triệu nguyên. 8 triệu nguyên tiền thưởng nay cũng không tính là hơn một cao tiền thưởng, lúc trước thi đấu bên trong, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đã nhiều lần thu được so với 8 triệu còn cao hơn nhiều lắm tiền thưởng. Vì lẽ đó, 8 triệu nguyên tiền thưởng, cũng không coi là bao nhiêu hấp dẫn người, nhưng cũng làm cho thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tổng tiền thưởng lại tăng cao hơn một chút. Http, trần, u ạ toài mà ở tứ cường thi đấu là về, cũng chính là ngày hôm nay cuộc tranh tài này, tiền thưởng liền muốn cao hơn nhiều, một phen thắng lợi, là có thể được 4 triệu nguyên tiền thưởng. Dựa theo một tỉnh thắng, cầu có thể được 4 triệu nguyên tiền thưởng đến xem là, ở cuộc tranh tài này thu được 3 cái tỉnh thắng, cầu Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ là có thể bắt được 12 triệu nguyên tiền thưởng, gộp lại chính là 16 triệu nguyên. Mà khác, mỗi khi Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu, là có thể lại được 15 triệu nguyên ngoài ngạch tiền thưởng. Những này gộp lại, đại biểu Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ ở trận này lượt về thi đấu bên trong, thu được tiền thưởng đã đạt đến 31 triệu nguyên, thêm vào trước tích lũy tiền thưởng Vậy thì là tháng 1 năm 84 triệu nguyên. Em mở xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. chương 834, trở về. Cuộc tranh tài này, cho thẩm châu bóng đá câu lạc bộ mang đến tiền thưởng chính là 31 triệu nguyên. Vẹn vẹn chỉ là một cuộc tranh tài tiền thưởng, cũng đã cao tới 31 triệu nguyên, này không thể nghi ngờ là một rất phần thưởng phong phú. Có điều, này không phải thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thu được cao nhất tiền thưởng, trên thực tế, ở AFC Trang League bên trong thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thì có thu được tiền thưởng cao hơn qua, lần kia chủ yếu là tỉnh thắng cầu nhiều, so với lần này còn nhiều hơn 2 cái, nhường thi đấu tiền thưởng cao tới 39 triệu nguyên, so với hiện tại còn nhiều hơn 8 triệu nguyên. Mặc kệ trước đây có hay không thu được so với này tiền thưởng cao hơn đều tốt, đều không thể che lấp lần này 31 triệu nguyên, cũng là phi thường hấp dẫn người. Chỉ, ở AFC Trang Ti bên trong cái khác đội bóng, Đối với Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ có thể thu được thi đấu tiền thưởng, đều là ước giao đấu kỵ hận, thậm chí đều hận không thể chính mình là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ một thành viên, lấy này hy vọng có thể liền như vậy phân đến này bút tiền thưởng, đây đương nhiên là vọng tưởng. Hiện tại Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tích lũy tiền thưởng, thì càng là cao tới tháng 1 năm 84 triệu nguyên, này cũng làm người ta càng thêm ước ao. Vì lẽ đó, trận này trận bóng cho Tô Duệ mang đến thu hoạch là không thể chỉ một. Hai ước điểm tín ngưỡng giá trị. Tiền thưởng cũng là phi thường hấp dẫn người, chỉ là ở trong mắt hắn, tiền thưởng là không có tín ngưỡng giá trị trọng yếu, cũng không có như vậy coi trọng tín ngưỡng giá trị. Chỉ có điều, khi hắn từ những đội viên khác biết tiền thưởng sau, vẫn là thật vui vẻ. Đối với AFC Tram Tô Duệ sẽ không đi quá nặng theo đuổi tiền thưởng, tiền thưởng nhiều cũng ít, hắn cũng không phải như vậy lưu ý, nhưng nếu như có thể được tiền thưởng, vẫn là sẽ làm hắn thật vui vẻ, hắn tự nhiên cũng sẽ không từ chối không muốn, đối với tiền thưởng hắn vẫn là sẽ vui lòng nhận. huống chi, hắn bây giờ cũng là rất cần tiền, mấy nhà công ty con đều đang nhanh chóng thời kỳ phát triển bên trong, chính là cần nhất tài chính thời điểm, đặc biệt năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty, chính đang cất bước giai đoạn, hiện tại vẫn không có thực hiện lợi nhuận, thì càng thêm cần đại lượng tài chính đến chống đỡ phát triển. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng là rất cần tiền thưởng, nếu như tiền thưởng có thể nhiều hơn chút, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là rất lớn. Cố nhiên, tháng 1 năm 84 triệu nguyên tiền thưởng là thuộc về cả nhánh đội bóng, mà không phải thuộc về hắn đơn độc một người, nhưng coi như là phân đến mỗi cái cầu thủ trên, hắn vẫn là có thể bắt được không ít tiền thưởng, thêm vào hắn ở đội bóng đặc thù vị trí, cùng với làm ra cống hiến, có thể phân đến tiền thưởng, vốn là so với cái khác cầu thủ cao. Tô Duệ tiền thưởng phân phối tỷ lệ là xa cao hơn nhiều cái khác cầu thủ, hắn có thể bắt được tay tiền thưởng, nhất định là thấp không đi nơi nào, vẫn là tương đối đáng để mong chờ. Cứ việc, những này tiền thưởng cũng không phải hiện tại là có thể bắt được, Còn cần AFC Tram Ti sau khi kết thúc, mới có thể bắt được này bút tiền thưởng, nhưng điều này cũng không phải trọng yếu như thế. Hiện tại AFC Tram Ti tứ cường thi đấu đều kết thúc, cũng chính là còn lại trận chung kết vẫn không có so với mà thôi. Điều này đại biểu trận chung kết sau khi kết thúc, rất nhanh sẽ có thể bắt được tiền, những ngày tháng này đã không xa. Nay vừa đến, tin tưởng ở không lâu sau đó, Tô Duệ là có thể bắt được này bút tiền thưởng, còn hắn có thể chia được bao nhiêu tiền, lại sẽ nắm tới làm cái gì. Những này đều vẫn là không biết, tạm thời còn không có cách nào biết. Tháng 1 năm 84 triệu nguyên chỉ là hiện tại tiền thưởng, cũng không phải cuối cùng tiền thưởng, nhưng có thể khẳng định chính là cuối cùng tiền thưởng nhất định là sẽ cao hơn con số này. Nếu như Tô Duệ có thể dẫn dắt Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ ở AFC Champions League bên trong thắng lợi, tin tưởng cuối cùng tiền thưởng hẳn là có thể đột phá 200 triệu nguyên, thậm chí là càng cao hơn, này cũng có thể chờ mong, có rất lớn hy vọng có thể đạt đến. Như vậy đến xem là Dựa theo hắn ở AFC Champions League công hiến, chiếm tỷ lệ tất nhiên là không thấp, cái kia 200 triệu nguyên, hắn là có thể phân đến không ít tiền. Nghĩ tới đây sau, Tô Duệ không khỏi càng thêm chờ mong trận chung kết có thể sớm một chút đến, không đơn thuần là vì tiền thưởng, càng là vì tín ngượng giá trị, chuyến này với hắn đều là phi thường trọng yếu, đặc biệt người sau, đối với hắn liền càng trọng yếu hơn. Ở tứ cường thi đấu lượt về sau khi kết thúc, hắn không có lưu lại, không hề lưu lại chúc mừng, càng không có chuẩn bị tham gia mặt sau huấn luyện mà là cùng ngày liền đi máy bay về thẩm châu thị. Đối với Tô Duệ tới nói, mặt sau trận chung kết, tuy rằng rất trọng yếu, nhưng cũng không cách nào thay đổi hắn đối với này sắp xếp, vẫn là sẽ không tham gia thi đấu, không phải hắn không trọng yếu cuộc thi đấu này, mà là loại huấn luyện này, đối với những khác cầu thủ có tác dụng rất lớn, nhưng đối với hắn, nhưng là không có tác dụng gì. Có thể nói như vậy, cùng với đem thời gian lãng phí ở loại này ý nghĩa không lớn huấn luyện trên. Hắn còn không bằng dùng này chút thời gian đến kiếm lấy càng nhiều tín ngượng giá trị, sau đó sẽ dùng kiếm lợi đến tín ngượng giá trị đến thăng cấp tương quan sở kỳ hiệu. Nếu như vậy, tác dụng có thể muốn so với hắn đơn thuần tham gia huấn luyện thân thiết quá hơn nhiều, chí ít là gấp 10 lần, thậm chí còn là gấp trăm lần tăng lên. Dù sao, Tô Duệ tham gia đội bóng huấn luyện, mặc dù sẽ nhường hắn cùng cầu thủ phối hợp càng tốt hơn một chút, nhưng hiệu quả khẳng định không phải rõ ràng như vậy, dù cho có tăng lên, cũng là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng nếu như hắn thăng cấp sở kỳ hiệu, hiệu quả nhưng là có thể lập tức rõ ràng, lập tức biết hiệu quả lớn bao nhiêu, cũng có thể xác định hiệu quả khẳng định là so với huấn luyện muốn mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó, đội bóng tập hợp huấn luyện, tuy rằng phi thường trọng yếu, thế nhưng đối với những khác cầu thủ mà nói, đối với Tô Duệ, liền không có hiệu quả gì, ý nghĩa liền không lớn, hắn vẫn là đem thời gian dùng ở những nơi khác trên, sẽ càng thêm thích hợp một ít. Nay vừa đến... Hắn cũng sẽ không bởi vì đón lấy thi đấu là AFC Trang đi on trận chung kết, sẽ thay đổi trước sắp xếp, sẽ tham gia đoàn đội huấn luyện, hắn vẫn là sẽ không như vậy làm. Bởi vậy, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ liền cưới cùng ngày chuyến bay, bay trở về thẩm châu thị, không chỉ không có tham gia huấn luyện, liền tham gia lễ chúc mừng ý nghĩ đều không có, liền đi thẳng về, cái này cũng là hắn cho tới nay cách làm. Đương nhiên, hắn không tham gia lễ chúc mừng, cũng không phải hắn cùng cái khác cầu thủ quan hệ không tốt. Trên thực tế, Tô Duệ ở đội bóng bên trong, nhân duyên còn là vô cùng tốt, cùng cái khác cầu thủ quan hệ đều rất tốt, không nói thành thật với nhau, nhưng ít ra là có thể chơi thân. Có điều, hắn bây giờ bị phóng viên nhìn chằm chằm, không có cách nào tùy tùy tiện tiện ra hiện tại công chúng trong trường hợp, rất có thể sẽ bị phóng viên vỗ tới bức ảnh, hắn cũng không muốn nhường thân phận của chính mình lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, vẫn là biết điều tốt hơn, cũng sẽ không thể tham gia lễ chúc mừng. Thêm vào Tô Duệ sắp xếp thời gian đều là khá là gấp gáp cũng là đánh không ra thời gian tới tham gia lễ chúc mừng. Bởi vậy, làm đại gia còn đang ăn mừng thời điểm, hắn cũng đã trở lại Thẩm Châu thị. Ở trở lại Thẩm Châu thị sau, Tô Duệ đã biết mặt khác hai chi đội bóng thi đấu cũng kết thúc, cũng quyết ra thắng được đội bóng. Này biểu thị AFC Champions League tứ cường thi đấu, cho tới bây giờ đã là toàn bộ kết thúc. Vì lẽ đó, hắn hiện tại đã biết mặt khác một nhánh thăng cấp trận chung kết đội bóng, chuyện này sẽ trở thành Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ ở trận chung kết bên trong đối thủ. Chỉ có ở trận chung kết bên trong đánh bại này một nhánh đội bóng, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng, trở thành khóa này AFC Tram Thì đội vô địch. chương 835, kinh người lượng tăng trưởng. Vừa đến một hồi, Tô Duệ lại là dùng 2 ngày thời gian. Có điều, đại đa số người cũng không biết hắn chỉ là đi ra ngoài 2 ngày, cũng đã thắng được một hồi trận bóng, chỉ có thể cho rằng hắn chỉ là ra ngoài chơi 2 ngày mà thôi. Đối với Tô Duệ mà nói, 2 ngày thời gian có thể làm quá nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện đều đủ để hoàn thành, liền như một hồi trận bóng, hắn dùng 2 ngày đi hoàn thành, đồng thời đạt được thắng lợi, cũng đã là thừa sức. Kỳ thực, thi đấu thời gian cũng không tính là dài, nhiều nhất cũng chỉ là nửa ngày thời gian mà thôi, phần lớn thời giờ đều là lãng phí ở trên đường. Dù cho ở quốc nội tham gia thi đấu, nhưng coi như là đi máy bay, cũng là ít nhất thời gian mấy tiếng, này vẫn không có tính cả đi sân bay thời gian, chân chính dùng ở thi đấu thời gian đều là tương đối ít. Đa số thời gian đều là dùng ở trên đường. Tô Duệ có lúc cũng đang nghĩ, nếu như hắn có cái tể lẹ hoặc sở kỳ hữu thật tốt, muốn đi chỗ nào là có thể đến, nếu như vậy, hắn tham gia nhiều hơn nữa thi đấu, cũng sẽ không như vậy vội vàng, có thể có rất nhiều thời gian chuẩn bị, mà không cần như như bây giờ con rồi không đầu như thế chạy loạn khắp nơi. Không có tể lẹ hoặc sở kỳ Hữu nếu như có cái sỉ rồi am hộng tùy ý môn cũng được, hắn muốn đi chỗ nào, cũng là có thể mở cửa liền lập tức đến. Đáng tiếc chính là, Tô Duệ cũng không có thể lẹ bọt sở kỳ hữu cũng không có tùy ý môn, hắn muốn đi chỗ nào, không phải biết dựa vào đôi chân của mình, nếu không, chính là ngồi xe, động xe cùng máy bay chờ công cụ giao thông, vẫn là cần ở trên đường lãng phí rất nhiều thời giờ mới có thể đến chỗ cần đến. Cũng còn tốt chính là, hiện tại quốc nội giao thông đều thập phần thuận tiện, bất kể là tàu cao tốc, vẫn là máy bay đều không thiếu gì cả. Mà trong thành thị tàu điện ngầm cũng là bốn phương thông suốt, nếu là không có như thế thuận tiện giao thông. Vậy hắn ở trên đường tiêu hao thời gian sẽ nhiều hơn không chỉ 10 lần, cái kia càng thêm mệt mỏi, một năm qua, cũng tham gia không được mấy cuộc tranh tải liền không thể như như bây giờ 2,3 ngày là có thể trở về. Vì lẽ đó, Tô Duệ biết tể lẹ bọt kỹ năng và tùy ý môn thứ này liền không muốn hy vọng, đây là không thể đồ vật, muốn để hiệu suất cao, hay là muốn dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật, dùng càng tiên tiến khoa học kỹ thuật, nhường hiệu suất của chính mình càng cao hơn, có thể dùng nhiều thời gian hơn đi chỗ xa hơn. Như vậy mới có thể ở có hạn thời gian trong, làm được càng nhiều chuyện hơn, hoàn thành càng nhiều mục tiêu. Liên quan với phương diện này khoa học kỹ thuật sản phẩm, kỳ thực hắn cũng có đang nghiên cứu, nói là nghiên cứu, cũng có chút miễn cưỡng, chủ yếu ở dựa vào nhân sinh máy sửa chữa tới làm ra muốn đổ vật. Tô Duệ đang tìm một ít thích hợp công cụ giao thông, sau đó thông qua nhân sinh máy sửa chữa đến thăng cấp thành càng tiên tiến công cụ giao thông, nếu như vậy, hay là là có thể tăng cao hắn ở trên đường hiệu suất mà không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian ở chạy đi trên. Chỉ có điều, hắn không có phương diện này kinh nghiệm, cũng không phải nhà khoa học, dù cho hắn có nhân sinh máy sửa chữa, cũng không phải có thể lập tức lấy ra thích hợp sản phẩm, vẫn là cần một lần tiếp theo một lần thí nghiệm, mới có thể thành công. Dù sao, muốn tìm được một thích hợp sản phẩm đến thăng cấp, cũng không phải dễ dàng như vậy, căn bản liền không biết cái gì sản phẩm có thể thăng cấp thành tương lai công cụ giao thông, hơn nữa còn muốn thích hợp hiện tại dùng, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng khẳng định là cần phải hao phí không ít thời gian cùng tinh lực mới có thể hoàn thành. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ tuy rằng cũng đang chuẩn bị bên trong, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là ra không là cái gì thành quả, vẫn là phải cần một khoảng thời gian mới khả năng nhìn thấy thành quả. Vì lẽ đó, hắn bây giờ, hay là muốn tiêu tốn thời gian dài ở tham gia thi đấu trên đường, đây là không thể tránh miễn, cũng chỉ có thể tiếp tục tiếp tục như vậy, trừ phi hắn được càng thêm thuận tiện, hiệu suất càng cao hơn công cụ giao thông, mới có thể giải quyết tình huống như thế. Nhưng ý ra, hắn hiện tại còn không cách nào giải quyết vấn đề này. Trở lại thẩm châu thị sau, Tô Duệ làm chuyện thứ nhất, chính là dùng cỏm ủ tờ liên tiếp trên chăn siêu cấp máy tính, sau đó mở ra chăn hệ thống hậu trường, lấy này đến kiểm tra chăn hệ thống kích hoạt lượng. Rời đi thẩm châu thị thời điểm, chăn hệ thống trải qua 3 ngày tích lũy, kích hoạt lượng đã đột phá 8 và đài. Mà sau đó, Tô Duệ rời đi thẩm châu thị, chạy đi tham gia AFC Tram D-Hon Tứ Cường thi đấu. Tuy rằng điện thoại di động của hắn như thế có thể liên tiếp chăn siêu cấp máy tính, như thế có thể kiểm tra chăn hệ thống kích hoạt lượng, nhưng bởi vì về thời gian quá mức gấp gáp, dẫn đến hắn cũng không có thời gian đến kiểm tra chăn hệ thống kích hoạt lượng. Vì lẽ đó, hai ngày qua, hắn hiện tại đã không biết chăn hệ thống kích hoạt lượng, đã có bao nhiêu cái. Chỉ có điều, Tô Duệ cho rằng hai ngày nay thời gian, nên cho chăn hệ thống mang đến không ít mới kích hoạt lượng, hiện tại không phải chỉ mới 8 vạn đài. Bởi vì chăn hệ thống hiện tại vẫn còn nhanh chóng thời kỳ phát triển, kích hoạt lượng vẫn là nằm ở cao tốc tăng trưởng, không thể hiện tại liền đỉnh chỉ tăng trưởng. Hai ngày nay thời gian, đủ để hấp dẫn càng nhiều mới người sử dụng gia nhập cái quần thể này, tất nhiên sẽ cho chăn hệ thống mang đến càng nhiều kích hoạt lượng. Lấy chăn hệ thống ưu điểm, đủ khiến người sử dụng thỏa mãn, thậm chí còn đề cử cho người ở bên cạnh, cũng đồng ý ở trên Internet mở rộng chăn hệ thống. Bởi vậy, Tô Duệ cho rằng ở tiền kỳ, chăn hệ thống kích hoạt lượng sẽ nằm ở cao tốc tăng trưởng kỳ, mỗi ngày lượng tăng trưởng chỉ là sẽ tăng lên mà không phải giảm thiểu, cũng đại diện cho chăn hệ thống kích hoạt lượng, tất nhiên là càng ngày càng cao. Cho tới chăn hệ thống kích hoạt lượng, đi ngang qua 2 ngày tăng trưởng sau, có thể đạt đến bao lớn con số, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn cho rằng chăn hệ thống kích hoạt lượng 1 ngày tăng trưởng 1 vạn đài, hẳn là không có vấn đề gì, nói cách khác chăn hệ thống kích hoạt lượng hiện tại nên đã đột phá 10 vạn đài. Quả nhiên, làm Duệ mở ra chăn hệ thống hậu trường, Nhìn thấy kích hoạt lượng thời điểm, liền biết chân hệ thống không có nhường hắn thất vọng rồi. Chân hệ thống kích hoạt lượng, xác thực là đã đạt đến 10 vạn đài, hơn nữa hơn xa 10 vạn đài. Mỗi ngày kích hoạt lượng không chỉ chỉ tăng cường 1 vạn đài như vậy ít, mà là so với hắn tưởng tượng bên trong con số muốn cao hơn rất nhiều. Bây giờ, chân hệ thống kích hoạt lượng, đã đạt đến 24 vạn đài. So với hắn suy nghĩ 10 vạn đài kích hoạt lượng, muốn có thêm 14 vạn đài, cũng chính là vọt lên gấp đôi không thôi. ở trong vòng 2 ngày Chân hệ thống kích hoạt lượng, liền đột phá 24 vạn đài, cũng chính là tăng trưởng 16 vạn đài, thì tương đương với bình quân tăng cường 8 vạn đài kích hoạt lượng, mỗi ngày có 8 vạn đài mới người sử dụng loạt lắp đặt, đồng thời sử dụng chân hệ thống. Như vậy lượng tăng trưởng, không thể nghi ngờ là phi thường kinh người, đặc biệt năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty đối với chân hệ thống, còn chưa có bắt đầu chính thức mở rộng tuyên truyền, không có vì thế khởi động bất kỳ tuyên truyền phương án. Duy nhất tuyên truyền... Vẹn vẹn chỉ là Tô Duệ ở trên diễn đàn mở tổ kịp, hơn nữa là một người sử dụng không coi là nhiều diễn đàn, nhưng chính là ở tình huống như vậy, chân hệ thống lượng tăng trưởng, nhưng là một ngày cao hơn một ngày. Loại tăng trưởng này tốc độ, có thể nói kỳ tích, ở toàn bộ Internet trên, đều là hiếm thấy. chương 836, so sánh. Ở mở ra hậu trường trước, Tô Duệ là chưa hề nghĩ tới sẽ có như thế cao lượng tăng trưởng. Dù cho, ở vừa thượng tuyến 3 ngày bên trong, chân hệ thống kích hoạt lượng cũng đã đột phá 8 vạn đài. Nhưng hắn cũng chưa hề nghĩ tới ở phía sau trong 2 ngày, chân hệ thống kích hoạt lượng, sẽ tăng cường 16 vạn đài, trực tiếp lật 2 lần còn chưa hết. 24 vạn đài kích hoạt lượng, nhường Tô Duệ rất là giật mình, đây là trước hắn chưa hề nghĩ tới số liệu, hoặc là không dám xa nghĩ tới thành tích. Ở một lúc mới bắt đầu, ở chân hệ thống vẫn không có thượng tuyến thời điểm, hắn căn bản là sẽ không xa muốn sẽ có thành tích khá như vậy, sẽ có như thế cao kích hoạt lượng. 5 ngày thời gian, lúc trước. Tô Duệ nhiều nhất cho rằng có một vạn đài kích hoạt lượng, cũng đã rất tốt, đang không có trải qua tuyên truyền tình huống, 5 ngày có một vạn đại kích hoạt lượng, xác thực là rất tốt. Liên giống với một khoản vừa thượng tuyến phần mềm, nếu như không có trải qua tuyên truyền, cũng không có cùng bất kỳ nền tảng hợp tác, ở 5 ngày thời gian, là rất khó nắm giữ một vạn đài kích hoạt lượng, nếu như không có trải qua tuyên truyền thì có một vạn đài lượng tăng trưởng, này đã xem như là một loại nhất định sẽ nóng nảy phần mềm. huống chi Di động hệ thống so với phổ thông phần mềm, nhưng là càng thêm khó có thể mở rộng, càng thêm khó có thể khiến người ta loạt lắp đặt. Nếu như là phần mềm, người sử dụng còn có thể bởi vì cảm thấy hưng thú mà loạt thử xem, nhưng nếu như là di động hệ thống, cái kia người sử dụng liền rất ít sẽ bởi vì cảm thấy hưng thú mà loạt mới di động hệ thống, rất khó nhường người sử dụng thử nghiệm điện thoại di động mới hệ thống. Vì lẽ đó, ở 5 ngày thời gian, nắm giữ một vạn đại kích hoạt lượng, kỳ thực đã xem là là vô cùng tốt thành tích. Nhưng chăn hệ thống kích hoạt lượng, nhưng không phải 5 ngày 1 vạn đài, mà là 5 ngày 24 vạn, trong đó cách biệt 24 lần, một phi thường điên cùng số liệu, một thập phần chói mắt thành tích. Đây là tô Duệ không tưởng tượng nổi thành tích tốt, là trước hắn không dám xa nghĩ tới thành tích, hắn còn tưởng rằng cần thời gian dài hơn mới có thể đạt đến con số này. Dù sao, hắn mặc dù đối với chăn hệ thống rất tin tưởng, tin tưởng chăn hệ thống cuối cùng là có thể trở thành chủ lưu di động thao tác hệ thống một trong. Nhưng hắn cũng cho rằng chăn hệ thống ở tiền kỳ mở rộng Tất nhiên là phi thường khó khăn Khả năng cần thời gian rất lâu phát triển Mới có thể để cho chăn hệ thống từ từ trưởng thành Là không có cách nào làm được Ở trong thời gian ngắn liền nắm giữ không thấp kích hoạt lượng Mà bây giờ Chăn hệ thống thành tích Năm ngày đột phá 24 vạn đài kích hoạt lượng Chứng minh Tô Duệ vẫn là đánh giá thấp chăn hệ thống Hơn nữa đánh giá thấp rất nghiêm trọng Chăn hệ thống so với hắn tưởng tượng bên trong muốn càng mạnh hơn Đương nhiên 24 vạn kích hoạt lượng So sánh một ít di động hệ thống là không đáng nhắc tới. Tỷ như Underjoy cùng OSC 2 đại di động thao tác hệ thống, mỗi ngày lượng tăng trưởng còn chưa hết là 24 vạn cái, làm thế giới to lớn nhất di động thao tác hệ thống. Underjoy mỗi ngày lượng tăng trưởng cũng sớm đã đột phá 1 triệu đài, hiện tại mỗi ngày ít nhất đều có 2,3 triệu đại di động kích hoạt Underjoy hệ thống. Như vậy một đôi so với, chân hệ thống ở 5 ngày thời gian mới có 24 vạn đại kích hoạt lượng, Nhưng Anderzoi thao tác hệ thống nhưng là ở trong vòng một ngày, lượng tăng trưởng thì có 2,3 triệu đài, này không thể nghi ngờ là một tranh lệnh thật lớn, cũng có vẻ chân hệ thống lượng tăng trưởng là không đáng nhắc tới, thành tích như vậy, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Gấp mấy chục lần tranh lệnh, thêm vào Anderzoi thao tác hệ thống bản thân người sử dụng quân thể, cũng đã là một phi thường khổng lồ con số, hiện tại còn nắm giữ như thế cao kích hoạt lượng, chân hệ thống muốn muốn đổi tới Anderzoi, này không thể nghi ngờ là một độ khó phi thường cao nhiệm vụ. Có điều, điều này cũng không phải không hề hy vọng, nếu như chỉ nhìn thấy chăn hệ thống cùng an đờ do hệ thống sự chênh lệnh, nhưng là không nhìn thấy chăn hệ thống nắm giữ ưu thế, vậy dĩ nhiên là sẽ không cho là có thể thành công, nhưng nếu như có thể nhìn thấy chăn hệ thống nắm giữ ưu thế, vậy thì là sẽ cho rằng vẫn có hy vọng làm được. Không nói những cái khác, chăn hệ thống hiện tại chi cho nên sẽ có 24 vạn đài kích hoạt lượng, dựa vào chính là tự thân ưu thế, nhưng người sử dụng đều cảm thấy thỏa mãn sau khi mới sẽ loạt lắp đặt chăn hệ thống. Hơn nữa là thành lập với ở so với Android hệ thống thân thiết tình huống, mới sẽ lắp đặt chăn hệ thống. Mặt khác, Android hệ thống chi cho nên sẽ có như thế cao kích hoạt lượng, mỗi ngày đều có thể mang đến 2,3 triệu đại kích hoạt lượng, chủ yếu là bởi vì Android hệ thống cùng các bàn tay lớn cơ xưởng thương hợp tác, để cho xuất hiện ở xưởng trước liền dự trang Android hệ thống, vừa đến người sử dụng trong tay, Android hệ thống cũng đã xem như là kích hoạt rồi, đây là chủ yếu tăng trưởng khởi nguồn. dù sao Ở thế giới di động trong thị trường, hầu như trừ Apple công ty đẩy ra phone bên ngoài, cái khắc hàng hiệu di động, phần lớn đều là sử dụng Android hệ thống, chỉ là bởi vì di động xưởng thương không giống, mà hệ thống có biến hóa, nhưng vẫn là đại khái giống nhau, vẫn là thuộc về Android hệ thống, mà hắn điện thoại di động hệ thống không thể nói không có, nhưng cũng là chỉ chiếm số rất ít, đối với thị trường cũng không có ảnh hưởng gì, khả năng liền 1% đều không có. Đã như thế, thế dưới các bàn tay lớn cơ xưởng thương đều cùng Android hệ thống hợp tác, dưới cờ sản xuất di động đều sớm dự xếp vào Android hệ thống. Đây chính là Android hệ thống tại sao bình quân nhật lượng tăng trưởng, có thể làm được 2,3 triệu đài, cũng là bởi vì những này di động đều sớm dự xếp vào Android hệ thống. Nhưng chăn hệ thống hiện nay, cũng không có cùng di động xưởng thương hợp tác, một nhà đều không có, không có một khoản di động xuất hiện ở xưởng trước là sớm lắp đặt chăn hệ thống, hết thể lắp đặt chăn hệ thống di động, trước đều không ngoại lệ đều là sử dụng hắn điện thoại di động hệ thống, tỷ như Android hệ thống, IOSC hệ thống, còn có số rất ít là hắn điện thoại di động hệ thống, nhưng không có một đài là xuất xưởng trước cũng đã lắp đặt lắp đặt. Như vậy đến xem, cũng là đại biểu chăn hệ thống nếu như cùng Android hệ thống như thế, tương tự lấy cùng di động xưởng thương hợp tác, nhật lượng tăng trưởng đồng dạng là có thể được tăng lên, hợp tác di động xưởng thương càng nhiều, mỗi ngày lượng tăng trưởng sẽ càng khả quan. Đang không có cùng di động xưởng thương hợp tác tình huống Chân hệ thống ở thượng tuyến 5 ngày thời gian, còn có 24 vạn đài lượng tăng trưởng, này xác thực xem là là phi thường trói mắt thành tích. Có thể nói như vậy, ở tình huống giống nhau dưới, Under Joy hệ thống là không cách nào làm được chân hệ thống trình độ như thế này, tuyệt đối sẽ không có thành tích khá như vậy. Vì lẽ đó, chân hệ thống hiện tại tuy rằng không bằng Under Joy hệ thống, nhưng Tô Duệ vẫn tin tưởng chân hệ thống hạn mức tối đa là cao hơn Under Joy hệ thống, tương lai thành tựu cũng sẽ tốt với Under Joy hệ thống. Liên quan với điểm này, Hắn vương tin không nghi ngờ, dù cho chăn hệ thống bây giờ cùng Underjoy hệ thống, còn có chênh lệnh rất lớn, nhưng hắn vẫn là cho rằng như thế, không thay đổi biến ý nghĩ này. Chăn hệ thống tất nhiên là có thể vượt qua Underjoy hệ thống, chỉ là khả năng cần cần rất nhiều thời gian mới có thể phát triển đến trình độ như thế này, nhưng chung quy là có thể đạt đến cái mục tiêu này, vẹn vẹn chỉ là cần thời gian mà thôi. chương 837, 3 năm, chăn hệ thống kích hoạt lượng, đã nhường Tô Duệ nhìn thấy quật khởi hy vọng. Nếu như chân hệ thống cùng di động xưởng thương hợp tác, liền như Android hệ thống cùng di động xưởng thương hợp tác, tin tưởng quật khởi tốc độ sẽ càng thêm nhanh, trong tương lai nào đó một ngày bên trong, triệt để thay thế Android hệ thống, cũng là đại có hy vọng. Dù sao, chân hệ thống ưu điểm xác thực là phi thường nhiều, không nhưng có Android hệ thống hết thể ưu điểm, còn có rồi rất nhiều Android hệ thống không từng có ưu điểm, Android hệ thống một ít khuyết điểm, ở chân hệ thống nơi này đều là không còn tồn tại nữa, có thể nói hoàn mỹ di động hệ thống. Chí ít hiện tại là một khoản phi thường hoàn mỹ thao tác hệ thống, không có bất kỳ thiếu hụt di động thao tác hệ thống. Có thể nói như vậy, ở toàn thể trên, chăn hệ thống so với đồng loại di động thao tác hệ thống, muốn tiên tiến 3 năm trở lên, mà cục bộ trên, càng là dẫn trước 5 năm trở lên. Chuyện này ý nghĩa là chăn hệ thống như vậy di động thao tác hệ thống, chí ít ở 3 năm sau, mới có thể đẩy ra, cũng vẹn vẹn là có thể, nhưng không nhất định có thể làm được, nếu như chăn hệ thống không xuất hiện, ở 3 năm sau. Android do hệ thống cũng không thể nào làm được trình độ như thế này, tất nhiên cũng không có thiếu trinh lệnh, khả năng cần thời gian 5 năm, mới có thể miễn cưỡng làm được trình độ như thế này. Có điều, chăn hệ thống thượng tuyến, tất nhiên cũng sẽ cho những này thao tác hệ thống sưởng thương mang đến một ít dẫn dắt, tỉ như Google, Apple công ty đều sẽ từ bên trong được không ít dẫn dắt, bọn họ có thể căn cư chăn hệ thống, đến cải thiện tự thân hệ thống. Từ không đến có, là một phi thường gian nan quá trình. Nhưng nếu như phía trước đã có người làm ra loại sản phẩm này, cái kia người đến sau muốn làm tiếp ra như vậy sản phẩm, không thể nghi ngờ là sẽ dễ dàng rất nhiều. Chăn hệ thống tồn tại, đối với Google cùng quả táo chờ công ty tới nói, chính là một chiếc gương, có thể để cho bọn họ nhìn thấy tự thân không đủ, có thể từ bên trong hấp thụ lượng lớn tiên tiến kinh nghiệm, này không thể nghi ngờ là có thể tăng lên bọn họ khai phá năng lực, có thể đem hệ thống làm được càng tốt hơn, dù cho vẫn là không cách nào so với được với chăn hệ thống nhưng ít ra có thể để cho khai phá quá trình càng mau một chút. Nguyên nhân chính là như vậy, ở chăn hệ thống không có thượng tuyến trước, Android hệ thống cùng OSC hệ thống muốn làm được trình độ như thế này, ít nhất cần thời gian 5 năm, nhưng chăn hệ thống thượng tuyến sau khi, Android hệ thống cùng OSC hệ thống, hay là là có thể dùng càng thiếu thời gian làm được trình độ như thế này, hay là liền chỉ cần thời gian 3 năm. Vì lẽ đó, tô ruệ mới sẽ cho rằng Android cùng OSC, ở trong vòng 3 năm, Có thể khai phá ra tương tự di động thao tác hệ thống, ở cơ bản trên như thế, chỉ là một ít chi tiết nhỏ phương diện sẽ không bằng chăn hệ thống. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán, không nhất định sẽ là chuẩn xác. Trên thực tế, Google cùng iOS OSC muốn đem tự thân di động thao tác hệ thống làm được trình độ như thế này, khả năng là không ngừng thời gian 3 năm, đây chỉ là một đánh giá thấp nhất kế mà thôi, trong này hoàn thiện liền cần không ít thời gian. Bất kể nói thế nào, chuyện này ý nghĩa là ở trong vòng 3 năm. Chân hệ thống đem không hội ngộ đến bất kỳ lực lượng ngang nhau đối thủ, bất kỳ một khoản di động thao tác hệ thống so với chân hệ thống, đều sẽ có chênh lệch nhất định, không thể như chân hệ thống như vậy hoàn mỹ, có thể cho người sử dụng mang đến càng tốt hơn thao tác trải nghiệm. Vì lẽ đó, dù cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty không hề làm gì, chân hệ thống cũng có thể trong vòng 3 năm sau đó, lấy ưu thế thật lớn phát triển lên, từ mỗi cái ba chủ trong miệng cấp đồ ăn, nhất định sẽ ở di động thị trường cái này đại trong bánh ngọt mạnh mẽ cắn xuống một tảng lớn hạ xuống, mà sẽ không để cho những này bá chủ tiếp tục độc bá cái này đại bánh gà tổ. Quan trọng nhất chính là, Google cùng Apple công ty sẽ không ngừng mà hoàn thiện di động thao tác hệ thống, sẽ khai phá ra càng tốt hơn di động thao tác hệ thống, nhưng cũng không có nghĩa là chăn hệ thống sẽ nhất thành bất biến, vẫn bảo lưu bộ răng này, trong vòng 3 năm đều không hề có một chút tiến bộ. Vì lẽ đó, Android cùng OSC chờ di động hệ thống sẽ không ngừng mà hoàn thiện, nhưng chăn hệ thống đồng dạng sẽ vẫn tiến bộ xuống sẽ không tại chỗ đã bước. Đã như thế, Android cùng OSC muốn rút ngắn cái này chênh lệch, muốn muốn đuổi tới chăn hệ thống, cần thời gian, liền không ngừng 3 năm đơn giản như vậy, rất có thể thời gian 5 năm, đều là không đuổi kịp đến, thậm chí chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đối với Tô Duệ tới nói, thời gian 3 năm đã đầy đủ, lấy chăn hệ thống nắm giữ ưu thế, thời gian 3 năm đã đủ để làm được chiếm lĩnh thị trường. Ở 3 năm sau khi, coi như Google cùng quả táo chờ di động hệ thống khai phá thường lại đẩy ra càng tốt hơn thao tác hệ thống vậy cũng không có cái gì tốt lo lắng bởi vì thời gian 3 năm đã đủ khiến quang niên khoa học kỹ thuật công ty kiếm được đầy đủ tiền mà hắn cũng sẽ có sung túc tín ngượng giá trị đối với chân hệ thống tiến hành thăng cấp hoặc thăng cấp do đó được càng tốt hơn càng hoàn mị thao tác hệ thống vì lẽ đó Tô Duệ vẫn đúng là không lo lắng chân hệ thống sẽ không sánh được hắn điện thoại di động hệ thống dù cho là Android cùng OSC cũng giống như vậy chân hệ thống sinh động người sử dụng Hiện tại sẽ không bằng under do cùng OSC, chỉ là bởi vì không có cái gì hợp tác con đường, không có cùng bất kỳ di động xưởng thương hợp tác, cũng không có bất kỳ tuyên truyền. Quan trọng nhất chính là chân hệ thống thượng tuyến thời gian còn rất ngắn, cũng vẹn vẹn chỉ là thượng tuyến mấy ngày mà thôi, vẫn không có chân chính bắt đầu bạo phát. Mà do cùng OSC hai đại di động thao tác hệ thống, đều là đã đẩy ra nhiều năm di động hệ thống, kinh. Doanh nhiều năm như vậy, lại tập trung vào nhiều như vậy tài nguyên tiến hành phát triển. Người sử dụng đương nhiên sẽ vượt xa vừa thượng tuyến chăn hệ thống. Nhưng chăn hệ thống hiện tại còn rất trẻ, mới vừa thượng tuyến 5 ngày thời gian, liền nắm giữ 24 vạn cái người sử dụng, này vẫn là đang không có bất kỳ hợp tác con đường, không có bất kỳ tuyên truyền tình huống, đặt thành thành tích, này đủ để chứng minh chăn hệ thống phát triển tiềm lực là to lớn. Bởi vậy, Tô Duệ cho rằng chăn hệ thống hiện tại còn chưa có bắt đầu bạo phát, còn đang nổi lên ở trong, một khi toàn diện bạo phát, đuổi theo Android cùng OSG cũng không phải xa không thể vậy mục tiêu. Hiện tại chăn hệ thống người sử dụng còn thiếu, nổi tiếng còn còn kém rất rất xa OSC cùng Android cũng không có chuyên môn vì là chăn hệ thống khai phá di động không có một khoản di động xuất hiện ở xưởng trước là phối hợp chăn hệ thống, toàn bộ đều là phối hợp Android hệ thống, không phải vậy chính là phối hợp OSC hệ thống iPhone, cùng với một số ít di động dùng cái khác thao tác hệ thống, tỷ như Windows Phone thao tác hệ thống, nhưng chính là không có một khoản di động là vì là chăn hệ thống khai phá, không có một khoản di động là phối hợp chăn hệ thống. Có điều, đây chỉ là tạm thời, tin tưởng tình huống như thế sẽ không nhất thành bất biến, mà là sẽ từ từ phát sinh biến hóa. Chờ đến chăn hệ thống nổi tiếng chậm rãi tăng lên lên, có nhất định người sử dụng sau, tự nhiên sẽ có di động xưởng thương nguyện ý cùng quang niên khoa học kỹ thuật công ty hợp tác, đồng ý chuyên môn khai phá phối hợp chăn hệ thống di động. Bởi vì, chăn hệ thống phát triển sau khi đứng lên, có nhất định người sử dụng quần thể sau, liền đại diện cho một mới thị th Các bàn tay lớn cơ xưởng thương đang nhìn đến cái này mới thị trường thời điểm, đều sẽ không bỏ qua, tất nhiên sẽ chuyên môn đẩy ra tương tắt điện thoại di động, chí ít có thể dùng một khoản di động đến phối hợp không giống di động hệ thống, này cũng có thể. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đã phun. Chương 838, chủ động tìm kiếm hợp tác. Đối với chăn hệ thống sự phát triển của tương lai, tô Duệ kỳ thực cũng là cẩn thận quy hoạch qua. Kỳ thực. Hán Phi thưởng rõ ràng nếu như chủ động cùng Di động xưởng thương hợp tác, chân hệ thống ở tiền kỳ mở rộng sẽ càng thêm thuận lợi một ít, không cần trăm phương ngàn kế đi hấp dẫn người sử dụng nhãn cầu. Không nói những khác, chỉ cần quang niên khoa học kỹ thuật công ty nguyện ý cùng Di động xưởng thương hợp tác, nhường Di động xưởng thương chuyên môn vì là chân hệ thống khai phá loại mới Di động, coi như không làm được đến mức này, cũng có thể dùng hiện hữu Di động loại, trực tiếp lắp đặt trên chân hệ thống sau tái xuất bán đi ra ngoài, cái này cũng là có thể. Nếu như lựa chọn làm như vậy, Chăn hệ thống ở trong thời gian ngắn, là có thể tích lũy đến lượng lớn người sử dụng, không cần muốn ở trên Internet chậm rãi lên men, hiệu quả nhưng là không có tốt như vậy. Phương thức như thế, đối với hắn điện thoại di động hệ thống tới nói, hay là rất khó làm được, rất khó cùng di động xưởng thương hợp tác, nhưng quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty nhưng là không giống nhau, nếu như muốn thông qua phương pháp như vậy để mở rộng chăn hệ thống, vẫn là có thể làm được, cũng không tính quá khó. Quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty tuy rằng xem như là một mới xí si nghiệp, không có danh tiếng gì, nhưng sau lương dựa vào nhưng là nhân sinh tập đoàn, có thể vì đó cung cấp được trời cao chăm sóc ưu thế. Phải biết nhân sinh tập đoàn, có thể không phải một nhà phổ thông tập đoàn, dưới cờ công ty con, ở một ít trong ngành sản xuất, cũng đã khá có danh tiếng, xem như là sông ra tên tuổi, vẫn là có thể vì là quang niên khoa học kỹ thuật công ty cung cấp một ít ưu thế, hơn nữa là một ít không nhỏ ưu thế, đặc biệt vĩnh quốc tin công ty, có thể vì đó cung cấp trợ giúp thì càng thêm lớn. Vĩnh Quốc tin công ty đẩy ra tay cơ điện trị, đã bao phủ toàn bộ di động thị trường. Nếu như không phải sản năng theo không kịp, hay là Vĩnh Quốc tin công ty kiểu mới di động tin, đã chiếm linh thế giới một nhiều hơn phân nửa di động tin thị trường, bên trong cao cấp di động tin thị trường, cơ bản là có thể bắt 8 phần 10 trở lên. Không đơn thuần là thế giới, ở tại hắn năm đại giới, Vĩnh Quốc tin công ty sức ảnh hưởng cũng là từng bước tăng lên bên trong, đã nắm giữ không thấp tiếng tăm, chỉ là được giới hạn ở sản năng. Vĩnh quốc tin công ty thị trường số lượng mới vẫn không có mở rộng đến trình độ như thế này, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chỉ cần giải quyết sản có thể vấn đề, thị trường số lượng một cách tự nhiên sẽ tăng lên lên. Vĩnh quốc tin công ty di động tin như vậy được hoàn nền, cũng là đại diện cho cùng với hợp tác di động sường thương, là phi thường nhiều, trong đó như Huawei, Quả Táo, ba sao chở di động sường thương, đều là vĩnh quốc tin công ty hợp tác mới, đều tại đây đặt hàng cùng sử dụng lượng lớn kiểu mới di động tin. Song phương hợp tác là phi thường chặt chẽ. Huawei, quả táo cùng 3 sao chờ di động sưởng thương, đã từ từ ở dưới cờ bên trong cao cấp trên điện thoại di động đều đã vận dụng loại này kiểu mới tin, mà ở gần nhất đẩy ra, cùng với chuẩn bị đẩy ra tay cơ loại trên, càng là lông không ngoại lệ đều đã vận dụng loại này kiểu mới tin, chỉ có cấp thấp di động bởi vì thành phẩm vấn đề, còn chưa dùng tới loại này tin mà thôi. Có thể nói như vậy, những này di động sưởng thương đối với kiểu mới di động tin ý lại là phi thường đại đã là thuộc về không thể rời bỏ loại này tin, một khi từ bỏ loại này tin, cũng thì tương đương với buông tha này bộ phận tiêu phí quân thể, tổn thất chi lớn, không phải những này di động sưởng thương có thể dễ dàng chịu được được. Nguyên nhân chính là như vậy, Vĩnh Quốc tin công ty ở những này di động sưởng thương nơi này, là nắm giữ cực cao địa vị, thuộc về tất không thể thiếu người hợp tác, hơn nữa hợp tác quyền chủ động còn nắm tại Vĩnh Quốc tin công ty trong tay. Không có cách nào, loại này không cách nào thay thế mới kỹ thuật, chính là có thể để cho một công ty nắm giữ ưu thế cực lớn. Vì lẽ đó, vì cùng Vĩnh Quốc tin công ty tiến hành trường kỳ hợp tác, cũng vì bắt được càng nhiều di động tin, những này di động xưởng thương cũng không muốn đắc tội Vĩnh Quốc tin công ty, thậm chí còn có lấy lòng ý vị, dù cho là hụt quả táo cùng ba sao như vậy di động bá chủ, cũng không dám khinh thị Vĩnh Quốc tin công ty, cũng làm làm khách quý. Dưới tình huống như vậy, nếu như Vĩnh Quốc tin công ty hi vọng cùng những này di động xưởng thương hợp tác, Nhưng bọn họ vì là chăn hệ thống chuyên môn đẩy ra kiểu mới di động, vẫn là đại có thể. Khả năng ở mới vừa mới vừa lúc mới bắt đầu, những này di động xưởng thương không dám mẫu tùy tiện liền chuyên môn vì là chăn hệ thống khai phá loại mới di động. Nhưng ở hiện hữu di động loại, cùng với chuẩn bị đẩy ra điện thoại di động mới trên, một phần lắp đặt chăn hệ thống, một phần khác lắp đặt under-zoi hệ thống, cho người sử dụng nhiều một loại lựa chọn, phương thức như thế, bọn họ vẫn là đồng ý làm như vậy. Dù sao, làm như vậy đối thủ cơ sưởng thương ảnh hưởng sẽ cực nhỏ. Nếu như chăn hệ thống thật sự đại được hoàn nền, vậy dĩ nhiên là đại kiếm lời rất kiếm lời, cũng có thể cân nhắc chuyên môn vì đó khai phá điện thoại di động mới. Nhưng nếu như chăn hệ thống di động phản ứng thường thường, thậm chí gây nên người tiêu thụ phản cảm, cái kia di động sưởng thường cũng có thể lập tức đình chỉ bán ra, toàn bộ chuyển đổi thành Android hệ thống. Nếu như vậy, vừa có thể để cho người tiêu thụ thỏa mãn, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Vì lẽ đó Nếu như quang niên khoa học kỹ thuật công ty thật sự muốn cùng những này di động xưởng thương hợp tác, lấy Vĩnh quốc tin công ty đến đáp tuyến, vẫn là có thể đánh động những này di động xưởng thương. Apple công ty liền không nói, có chính mình di động hệ thống, tự nhiên cũng sẽ không đồng ý lắp đặt chăn hệ thống. Nhưng Huawei, ba sao công ty, còn có quốc nội một ít di động xưởng thương, cũng có thể tiếp thu loại này hợp tác, cũng có thể ở chính mình di động lắp đặt chăn hệ thống, sau đó tách ra bán ra, như vậy không có tổn thất gì. Nhưng cũng là có thể giao hảo vĩnh quốc tin chuyển của công ty, những này di động xưởng thương vẫn là nguyện ý làm. Chỉ có điều, Tô Duệ nhưng là không muốn làm như vậy, dù cho hắn biết làm như vậy, có thể vì là chăn hệ thống ở tiền kỳ mở rộng tiết kiệm lượng lớn phát triển thời gian, không cần ngần ấy một điểm phát triển, nhưng hắn vẫn là không muốn. Sở di không muốn làm như vậy, lý do cũng là vô cùng đơn giản. Chính là Tô Duệ cho rằng nếu như chủ động cùng những này di động xưởng thương hợp tác, sẽ làm quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty rơi vào bị động. Nhất định phải đáp ứng những này di động xưởng thương một ít điều kiện, mà chăn hệ thống cũng có thể phát triển trở thành vì là những này di động xưởng thương phụ thuộc sản phẩm, mà không còn là một độc lập di động thao tác hệ thống, ở tiền kỳ phát triển tuy sẽ càng thêm thuận lợi, nhưng ở hậu kỳ trên, nhưng là sẽ rất sớm định giá hạn mức tối đa. Đến lúc đó liền rất khó đánh vỡ loại này phát triển hạn mức tối đa. Vì lẽ đó, hắn hy vọng chính là chăn hệ thống, không chủ động tìm kiếm bất kỳ hợp tác, lời đầu tiên chủ phát triển sau khi đứng lên Chuyên hệ thống ở ủng có nhất định người sử dụng quần thể sau, những này di động xưởng thương vì khai phá cái này mới thị trường, tất nhiên sẽ chủ động tìm kiếm hợp tác, tỉ như chuyên môn vì là chăn hệ thống khai phá điện thoại di động mới, mà không cần quang niên khoa học kỹ thuật công ty chủ động liên hệ. Tô Duệ chính là cân nhắc đến điểm này sau, mới không muốn để cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty chủ động đi đón xúc tu cơ xưởng thương, mà là chuẩn bị chờ những này di động xưởng thương chủ động tới cửa. Nhìn như không có khác biệt gì, nhưng trong đó khác biệt, nhưng là rất lớn cũng sẽ là khác hẳn kết quả khác nhau. Nam Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. đã full. chương 839, 10 ngày 160 vạn. Thượng tuyến 8 ngày, chân hệ thống kích hoạt lượng, chính thức đột phá 80 vạn đài. Ở trong 8 ngày này, tổng cộng vượt qua 80 vạn đài di động lắp đặt chân hệ thống, mà lưu giữ suất vẫn là khủng bố 99% trở lên, cũng mang ý nghĩa tuyệt đại đa số người sử dụng ở lắp đặt chân hệ thống sau, đều sẽ không trở lại trước kia hệ thống. Dù sao, chân hệ thống đối thủ cơ thay đổi, xác thực là phi thường đại. chân hệ thống có thể lắp đặt hết thể di động hệ thống phần mềm. Liên điểm này, đối với người sử dụng tới nói, chính là có lớn lao sức hấp dẫn. Điều này đại biểu trước kia Android người sử dụng, có thể dùng trên iOS iOSC ứng dụng, mà iOSC người sử dụng ở lắp đặt chân hệ thống sau, không chỉ có thể tiếp tục sử dụng iOSC ứng dụng, còn có thể sử dụng lắp đặt phần mềm, bổ sung không đủ, một ít tiểu chúng sản phẩm phần mềm tương tự cũng có thể ở chăn hệ thống vận hành bình thường. Điểm này, đối thủ cơ người sử dụng tới nói, chính là tràn ngập không gì sánh kịp dụ, hoặc không cách nào từ chối ưu điểm, nhưng cái này ưu điểm, nhưng vẹn vẹn chỉ là chăn hệ thống một không tính to lớn nhất ưu điểm một trong. So sánh hắn điện thoại di động hệ thống, chăn hệ thống ưu điểm muốn nhiều quá hơn nhiều, vẹn vẹn chỉ là có thể lắp đặt hết thể hệ thống phiên bản ưu điểm, vẫn đúng là không tính là to lớn nhất ưu điểm. Không nói những cái khác, Chăn hệ thống có thể để cho di động tính năng tăng lên chí ít 20% trở lên, còn có thể đối thủ cơ tiến hành chiều sâu tối ưu hóa, khiến cho đi liên tục thời gian cũng được tăng lên không nhỏ, cái này cũng là phi thường hấp dẫn người sử dụng ưu điểm một trong. Ngoài ra, chân hệ thống trên điện thoại di động biểu hiện, so với hắn điện thoại di động hệ thống thật sự muốn rất nhiều, tỉ như càng thêm chí năng, có càng nhiều công năng, một ít phi thường thực dụng mà tiện lợi công năng, nhưng người sử dụng đều là yêu thích không bùng tay, dành cho tốt nhất sử dụng trải nghiệm trong đó biến hóa, thật sự so với thay đổi một đài điện thoại di động mới còn muốn lớn hơn. Chính vì như thế, chăn hệ thống ở thượng tuyến trong vòng 8 ngày, kích hoạt lượng cũng đã đột phá 80 và đài, hơn nữa lưu giữ suất vẫn là kinh người 99%. Có thể nói như vậy, ở dùng chăn hệ thống sau, liền không có cách nào quen thuộc hắn điện thoại di động hệ thống, liền như hiện tại dùng quen rồi chí năng cơ di động người sử dụng, nhường bọn họ dùng tới lao nhân cơ, đồng thời làm là chủ lực cơ đến sử dụng. Nói vậy bọn họ cũng sẽ không có cách nào quen thuộc một ngày đều nhận không chịu được mà chăn hệ thống cũng là như thế trải nghiệm qua chăn hệ thống sau hắn điện thoại di động hệ thống liền một điểm sức hấp dẫn đều không có vì lẽ đó chă hệ thống mới có thể làm được ở ngăn ngắn 8 ngày bên trong làm được kích hoạt lượng đột phá 80 và đà hơn nữa là không có tiến hành bất kỳ loại cơ lớn tình huống chỉ dựa vào người sử dụng tự phát tính tuyên truyền liền làm đến trình độ như thế này so sánh hắn điện thoại di động hệ thống Hơi một tí qua trăm triệu người sử dụng, chân hệ thống cũng chỉ có 800.000 đài kích hoạt lượng, kỳ thực cũng không tính là gì. Có điều, ở hiện nay di động hệ thống trong ngành sản xuất, bị Android cùng OSC lũng đoạn di động hệ thống trong thị trường, một người đến sau, còn có thể ở 8 ngày bên trong hấp dẫn đến 800.000 cái người sử dụng, xác thực xem như là mới cất chi tú, thành tích đủ để lôi kéo người ta chú ý. Đang không có trải qua bất kỳ loại cỡ lớn mở rộng tình huống, chân hệ thống kích hoạt lượng còn có thể đột phá 800.000 đài. Vẹn vẹn chỉ là dùng 8 ngày thời gian, điều này đại biểu chăn hệ thống nếu như thu được mở rộng tuyên truyền cơ hội, cái kêu kích hoạt lượng khẳng định là sẽ vượt xa 800.000 đài, hay là sớm cũng sớm đã đột phá 1 triệu đài, mà không phải dùng 8 ngày thời gian, mới có 80 vạn đại kích hoạt lượng. Cái này trói mắt thành tích, đã nhường chăn hệ thống ở trên Internet có chút danh tiếng, trải qua này 8 ngày ấp ủ, đã có bạo phát điểm báo trước. Hiện tại biết chăn hệ thống người đã có rất nhiều, ở chăn hệ thống người sử dụng dưới sự đề cử. Rất nhiều người cũng là dục già dục dịch, cũng muốn theo download chăn hệ thống, chỉ là nhân do nhiều nguyên nhân, vẫn không có quyết định mà thôi. Nhưng tin tưởng chẳng bao lâu nữa, những này người sử dụng sẽ không nhịn được download chăn hệ thống. Điều này đại biểu chăn hệ thống người sử dụng sẽ càng ngày càng nhiều, mà không phải đỉnh với 80 vạn đại kích hoạt lượng, liền không. Nữa ra tăng rồi. Trên thực tế, chăn hệ thống ở kích hoạt lượng đột phá 800.000 đại sau, chỉ dùng chưa tới nửa ngày, liền thành công đột phá 1 triệu đài. Ở thượng tuyến ngày thứ 10 thời điểm, Chân hệ thống kích hoạt lượng càng là trực tiếp đạt đến 160 vạn đại, mà lưu giữ suất vẫn là bất biến, điều này đại biểu tiếp tục sử dụng chân hệ thống người sử dụng cũng cao tới 160 vạn cái. Thượng tuyến 10 ngày thời gian, liền thu hoạch 160 vạn cái người sử dụng, điều này làm cho chân hệ thống bị được chú ý, không ít nghiệp bên trong xí nghiệp đều đang chăm chú chân hệ thống, ngành nghề bá chủ cũng là vì thế liên tiếp liếc mắt. Ở chân hệ thống người sử dụng đột phá 1 triệu cái thời điểm, Quốc Nội Di Động xưởng Thương liền bắt đầu liên hệ Quang Nghiên Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty, hy vọng đạt được hợp tác. Trên thực tế, liền ngay cả với Công Ty như vậy di động bá chủ, ở chăn hệ thống người sử dụng lượng đột phá 1 triệu thời điểm, đều hướng về Quang Nghiên Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty biểu thị hợp tác ý đồ, hắn điện thoại di động xưởng Thương liền càng không cần phải nói. Đối với một xí nghiệp tới nói, chỉ cần có lòng cầu tiến xí nghiệp, đều không muốn bị những công ty khác khống chế mạch máu, coi như không phải đồng hành, cũng giống như vậy. Quốc Nội Di Động Sưởng Thương Hầu như lông không ngoại lệ đều là sử dụng Android hệ thống, cứ việc đều là miễn phí, nhưng bất kể nói thế nào, đều là thuộc về Google công ty, sau đó có thể hay không thu phí đều là rất khó nói, hoặc là cũng có thể sẽ bị hạn chế. Coi như, Google công ty hiện tại không có ý nghĩa như thế, nhưng những này di động xưởng thường cũng không thể không phòng, không thể đem trứng gà đặt ở đồng nhất cái rổ bên trong, như vậy một khi xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ bùng nổ ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa là không cách nào tránh khỏi hậu quả. Ảnh hưởng là trí mạng nguyên nhân chính là như vậy những này di động thương đều không nghĩ tới với ỷ lại với Android hệ thống không muốn dưới cờ hết thể di động đều dùng under thao tác hệ thống không đơn phần là quốc nội di động thương nước ngoài di động thương ừ nắm giữ chính mình hệ thống Apple công ty bên ngoài hán điện thoại di động thương đều là không muốn toàn diện y lại an chắc hệ thống nếu như vậy cũng quá qua bị động chỉ có điều hiện tại là c bên ngoài sẽ không có một khoản có thể cùng Android đánh đồng với nhau thao tác hệ thống. MyOSC là Apple công ty vì lại phone khai phá di động hệ thống, vì duy trì chính mình di động sản phẩm ưu thế, Apple công ty căn bản là sẽ không cùng người cùng chung MyOSC hệ thống. Vì lẽ đó, quốc nội di động sửng thương, coi như là không nghĩ tới với ý lại an chắc hệ thống, nhưng cũng là vô lực thay đổi tình huống như thế, không cách nào tìm tới thích hợp thay thế phẩm, tự thân cũng không cách nào vì là di động khai phá ra hợp lệ di động thao tác hệ thống cũng chỉ có thể vẫn sử dụng Underjoy hệ thống, cái này cũng là một loại rất bất đắc dĩ lựa chọn. Mà hiện tại, chăn hệ thống sinh ra, nhưng là nhường những này di động xưởng thương nhìn thấy hy vọng, coi như là như Huawei công ty, cũng là không nhịn được động tâm. Dù sao, chăn hệ thống ở thượng tuyến 8 ngày nhiều thời giờ, người sử dụng cũng đã đột phá 1 triệu, mà ở thượng tuyến 10 ngày thời điểm, người sử dụng số lượng cũng đã thành công đạt đến 160 vạn cái, này đã đủ khiến những này di động xưởng thương nhìn thấy tiềm lực. hung chi, Những này di động xưởng thương đều phi thường rõ ràng, chăn hệ thống là ở ra sao tình huống, nắm giữ này 160 vạn cái người sử dụng, vậy là không có trải qua tuyên truyền, chỉ là dựa vào người sử dụng tự chủ tuyên truyền. Ở trong thời gian thật ngắn liền tích lũy dưới nhiều như vậy người sử dụng, này thì càng thêm nói rõ chăn hệ thống tiềm lực lớn bao nhiêu. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít. Chuyện đã phun. Chương 840, không phải kết quả mong muốn. Ở chăn hệ thống người sử dụng tăng lên dữ dội sau, các bàn tay lớn cơ xưởng thương đều dục ra dục dịch. Những này di động xưởng thương ở trong, nội danh nhất không gì bằng Huawei Công ty, mà lần này Huawei Công ty chính là trước hết liên hệ quang niên khoa học kỹ thuật công ty di động xưởng thương một trong, trước tiên biểu thị hợp tác ý đồ. Huawei Công ty làm quốc nội di động bá chủ, ở thế giới cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu di động hàng hiệu, cũng xác thực là danh bất hư chuyển, đối với ngành nghề biến hóa, là cực kỳ mẫn cảm. Huawei Công ty là lấy sản xuất tiêu thụ thông tin thiết bị dân doanh thông tin khoa học kỹ thuật công ty, ở di động trong ngành sản xuất, cũng không tính là lâu năm di động hàng hiệu. Cứ việc, ở năm 2003 thời điểm, Huawei Công ty cũng đã khởi động người tiêu thụ nghiệp vụ, cũng chính là bắt đầu sản xuất di động, nhưng vẫn luôn không phải trọng điểm phát triển hạt nhân nghiệp vụ, thuộc về có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Mấy năm gần đây, Huawei Công ty xem tới điện thoại di động thị trường phát triển tiềm lực, biết di động ngành nghề có tiềm lực rất lớn có thể đào móc, cũng liền bắt đầu coi trọng di động, đồng thời từ từ tập trung vào càng to lớn hơn tài nguyên. Ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, cũng đã phát triển trở thành thế giới số một số 2 di động hàng hiệu, đồng thời trở thành công ty tam đại hạt nhân nghiệp vụ một trong, không còn là có cũng được mà không có cũng được biên giới nghiệp vụ. Hưu hơi công ty có thể nhanh như vậy quật khởi, đem cái khác quốc sản hàng hiệu bỏ lại đằng sau, cũng không phải không hề nguyên do, chủ yếu chính là ánh mắt ngại cảm, có thể nắm lây rất nhiều phát triển thời cơ, đồng thời làm được tổ tiên một bước mới có thể ở trong thời gian ngắn phát triển trở thành bây giờ quy mô. Mà hiện tại, Huve Công ty cũng là nhóm đầu tiên chú ý tới chăn hệ thống di động sướng thương, dù cho chăn hệ thống người sử dụng vẫn không tính là nhiều, nhưng vẫn là rất sớm liên hệ quang niên khoa học kỹ thuật công ty. Ở chăn hệ thống người sử dụng đột phá 1 triệu thời điểm, Huve Công ty cũng đã liên hệ quang niên khoa học kỹ thuật công ty, mà ở quang niên khoa học kỹ thuật công ty người sử dụng số lượng, ở trong vòng 2 ngày lần thứ 2 tăng cường 60 vạn cái thành công đạt đến 160 vạn cái thời điểm, Huwei công ty di động độ ngành người phụ trách, càng là tự mình tới cửa muốn cùng Quang niên khoa học kỹ thuật công ty đạt được hợp tác. Huwei công ty không phải duy nhất làm như vậy di động sưởng thương, nhưng tuyệt đối là nhóm đầu tiên làm như vậy di động sưởng thương, đang phát triển đến loại này kích thước khổng lồ sau, Huwei công ty còn nguyện ý làm như vậy, kỳ thực cũng đã là phi thường hiếm thấy, không, có cái khác công ty lớn nạo khí. Những này di động sưởng thương chủ động tìm kiếm hợp tác, nhường Tô Duệ rất là cao hứng, mấy ngày trước Hắn mới nghĩ nhường chăn hệ thống cố gắng phát triển, sau đó sẽ hấp dẫn những này di động xưởng thương đến hợp tác, nhưng không nghĩ tới chính là chỉ qua thời gian mấy ngày, hắn ý nghĩ này phải lấy thực hiện, so với hắn tưởng tượng muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Nhưng sự tiến triển của tình hình cũng không phải mọi chuyện đều như ý, không phải đều hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của hắn đến phát triển. Những này di động xưởng thương đến tìm kiếm hợp tác, cũng không phải là muốn cùng Quang niên khoa học kỹ thuật công ty chiều sâu hợp tác, như chuyên môn vì là chăn hệ thống khai phá loại mới di động cũng không phải ở hiện hữu di động loại trên, đẩy ra chăn hệ thống phiên bản. Những này di động xưởng thường chuyện muốn làm, chính là thu mua chăn hệ thống, đồng thời toàn bộ đều là muốn thu mua chăn hệ thống, mà không phải vì này khai phá di động, liền ngay cả Huawei công ty. Đều là giống nhau. Vì thế, Huawei công ty còn mở ra một không sai bằng giá, chỉ cần quang niên khoa học kỹ thuật công ty đồng ý hợp tác, Huawei công ty là đồng ý vì thế trả giá để cho thỏa mãn bằng giá. Liên quan với những này di động xưởng thương cách làm, Bao quát hưu với công ty ở bên trong, tô rệ kỳ thực cũng là có thể lý giải. Đối với hu với công ty tới nói, đang phát triển đến loại này quy mô sau, đã không còn là chỉ cần thỏa mãn với sản xuất di động, mà là muốn tự chủ nghiên cứu phát minh di động. Hơn nữa là toàn bộ sản nghiệp liên đều nhận hết, đặc biệt một ít trọng yếu sản nghiệp liên, tỉ như di động hệ thống loại hình, đều muốn tự chủ quyền tài sản thao tác hệ thống, mà không phải vận ý lại an chắc hệ thống. Liên giống với di động xử lý khí, Nếu như Huawei công ty là một nhà chỉ thỏa mãn với hiện trạng, mà không biết tiến thủ di động sướng thương, cái kia thì sẽ không tập trung vào của cải khổng lồ khai phá chính mình di động xử lý khí, đồng thời ở chính mình di động đều đã vận dụng chính mình xử lý khí, trực tiếp dùng cao thông khai phá di động xử lý khí thì càng được rồi, như vậy thì càng thêm bất lo dùng ít sức. Có điều, bất kỳ một xí nghiệp, chỉ cần có lòng câu tiến, đang phát triển đến nhất định quy mô sau, đều tất nhiên sẽ tiến hành bước đi này. Nhất định sẽ khai phá tự chủ quyền tài sản xử lý khí, mà không phải vẫn được giới hạn ở cái khác xí nghiệp, không muốn đem mạch máu giao cho những người khác trong tay, lời nói như vậy cũng quá qua bị động. Nguyên nhân chính là như vậy, Huawei công ty không đơn thuần muốn tự chủ quyền tài sản xử lý khí, coi như là di động hệ thống, cũng muốn nắm giữ chính mình hệ thống. Nếu như có thể làm được Apple công ty như vậy, nắm giữ chuyên môn thao tác hệ thống, mà không cần được giới hạn ở những công ty khác, cái kêu càng là Huawei công ty mục tiêu trọng yếu một trong. Nam Mộng cũng muốn muốn làm đến điểm này. Chỉ tiếc chính là, di động thao tác hệ thống cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện mở phát ra, càng không phải có thể dễ dàng bị thị trường tiếp nhận. Phần mềm phương diện áp dụng tính là một rất lớn vấn đề, cũng là di động hệ thống không cách nào tránh khỏi vấn đề. Rất nhiều xí nghiệp có năng lực khai phá ra tay cơ hệ thống, nhưng là còn vô lực thay đổi tình huống như thế, mà hưu hệ công ty cũng là như thế, cũng không thể khai phá xuất từ ra hệ thống, chỉ có thể vẫn sử dụng underdoi hệ thống chỉ là căn cứ điện thoại di động của chính mình mà chuyên môn chiều sâu tối ưu hóa mà thôi. Vì lẽ đó, làm chăn hệ thống diện thế sau, thu với công ty liền nhìn thấy hy vọng, nếu như không cách nào tự chủ khai phá ra tay cơ hệ thống, cái kia trực tiếp thu mua một sắt có di động hệ thống cũng giống như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, thu với công ty ở chú ý tới chăn hệ thống sau, ý nghĩ đầu tiên liền muốn thu mua chăn hệ thống, sau đó độc nhất cung cấp cho chính mình di động sử dụng, mà hạn chế với hắn điện thoại di động hàng hiệu sử dụng. Như vậy lại nhiều như thế ưu thế thật lớn. Không đơn thuần là Huawei công ty, hắn điện thoại di động xưởng thương cũng đa số là ôm ý nghĩ như thế đến, cũng chính là toàn bộ đều muốn thu mua chăn hệ thống, mà không phải chân chính hợp tác. Cứ việc, Huawei công ty những này di động xưởng thương đều mở ra không sai bằng giá, đồng thời đều biểu thị còn có hiệp thương chỗ trống, có thể để cho Quang Nghiên Khoa học Kỹ thuật công ty hài lòng mới thôi, nhưng Tô Duệ vẫn vẫn là rất không vừa ý, điều này cũng không phải hắn kết quả mong muốn. Liên quan với chân hệ thống, Hắn muốn cũng không phải một lần buôn bán, mà là muốn trưởng kỳ kinh doanh, làm được tiết kiệm. Hiện tại chăn hệ thống vừa mới mới vừa phát triển lên, chỉ có rồi nho nhỏ quy mô, liền vội vã chuyển bán đi, này không thể nghi ngờ là bạo liễm của trời, vì một điểm trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, liền hoàn toàn từ bỏ chân chính lợi ích, này không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất cách làm, cũng là cực kỳ ngăn thấy Đối với này, tô rệ là không sẽ làm như vậy, hắn đẩy ra chăn hệ thống, tiêu tốn nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị tiến hành thăng cấp. Lại vì thế chuẩn bị siêu cấp máy tính, làm nhiều chuyện như vậy, không phải vì hiện tại liền đem chăn hệ thống bán cho những công ty khác, đây là hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới ý nghĩ, cũng là hắn sẽ không việc làm. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền sẽ không như vậy nghĩ tới, hiện tại cũng là như thế, dù cho những này di động xưởng thương mở bảng giá cao đến đâu, hắn cũng không thể sẽ bán ra chăn hệ thống. Vì lẽ đó, di động xưởng thương đưa ra hợp tác phương án, mới nhường Tô Duệ cảm thấy bất mãn ý, này không phải hắn mong muốn hợp tác. nạm Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y ít. Chuyện đã phun. chương 841, kiên quyết thái độ. Đối với di động xưởng thương thu mua ý đồ, Tô Duệ là một chút hứng thú đều không có. Đình điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Dù cho, những này di động xưởng thương mở ra bằng giá, vẫn tính là mê người, nhưng hắn vẫn là đều không ngoại lệ toàn bộ từ chối, đồng thời là một điểm chỗ thương lượng đều không có từ chối. Đối với Tô Duệ tới nói, cứ việc hắn đẩy ra chăn hệ thống, là vì kiếm tiền. Đến phát triển chip hạng mục, nhưng hắn nếu quyết định tiến vào cái nghề này, thì sẽ không muốn trò đùa trẻ con, cũng sẽ không đánh tới một súng liền chạy người. Ở hắn quyết định gia nhập cái nghề này sau, cũng đã định ra trường kỳ phát triển sách lược, mà không phải vì một chút tiền liền đem chăn hệ thống bán đi. Húng chi, chăn hệ thống quan hệ đến chăn siêu cấp máy tính, mà chăn siêu cấp máy tính, đối với nhân sinh tập đoàn là phi thường trọng yếu, ở khai phá chip hạng mục thời điểm, cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn, có thể cung cấp rất nhiều trợ c thuộc về không thể thiếu một phần không có chăn siêu cấp máy tính nhân sinh tập đoàn muốn khai phá ra một khoản chip không thể nghi ngờ là muốn khó hơn rất nhiều lần vì lẽ đó nếu như Tô Duệ lựa chọn bán ra chăn hệ thống liền tất nhiên cần đem chăn hệ thống đồng thời đóng gói đi ra ngoài nếu như vậy, nhân sinh tập đoàn sẽ mất đi siêu cấp máy tính, cũng thì tương đương với là lẫn lộn đầu đôi cách làm nay vừa đến, hắn liền càng không thể bán ra chăn hệ thống dù cho di động xưởng thương mở ra bảng giá lại mê người cũng giống như vậy Tô Duệ tình nguyện phát triển chậm một chút, cũng không muốn vì thu được tài chính, mà lựa chọn bán ra chăn hệ thống, đây là một không thể phát sinh lựa chọn. Quan trọng nhất chính là, coi như hắn nghĩ ra bán chăn hệ thống thu được tài chính, cũng sẽ không vào lúc này bán ra. Hiện tại chăn hệ thống, thật giống như là sắp dưới kim trứng gà, hiện tại bán ra đi ra ngoài, tự nhiên là bán không ra cái gì giá cao đến, chỉ có chờ chăn hệ thống này còn gà bắt đầu dưới kim trứng sau khi, mới có thể bán được một giá trên trời, hiện tại bán ra chăn hệ thống không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất cách làm. Bởi vậy, coi như Tô Duệ muốn dùng chăn hệ thống đổi lấy tài chính, cũng không sẽ chọn vào lúc này, tối thiểu đợi được chăn hệ thống phát triển lên, ủng có nhất định người sử dụng quần thể sau khi, như vậy bán ra, mới có thể để cho lợi ích sử dụng tốt nhất, mới có thể bán ra một giá trên trời, mà hiện tại bán ra chăn hệ thống, coi như di động xưởng thương mở giá cả cao đến đâu, cũng là cao đến có hạn, sẽ không cao đi nơi nào. Vì lẽ đó, bất kể là từ phương diện nào cân nhắc đều tốt, Hắn đều là không sẽ bán ra chăn hệ thống Ở quang niên khoa học kỹ thuật công ty từ chối di động xưởng thương thu mua ý đồ Đồng thời là không chút do dự Một điểm chỗ trống đều không có từ chối Nhưng những này di động xưởng thương đều có chút bất mãn lên Đến tiếp sau hợp tác cũng là rất khó tiếp tục nữa Đương nhiên, quang niên khoa học kỹ thuật công ty từ chối Cũng sẽ không ảnh hưởng đến Vĩnh Quốc tin công ty phương diện này giao dịch Dù sao, Vĩnh Quốc tin công ty di động tin Là đại đem điện thoại di động xưởng thương muốn mua Không phải vĩnh quốc tin công ty cầu bọn họ mua, mà là những này di động xưởng thương cầu vĩnh quốc tin công ty bán. Dưới tình huống như vậy, coi như quang niên khoa học kỹ thuật công ty không bán ra chăn hệ thống, thậm chí là trực tiếp cùng di động xưởng thương làm lộn tung lên, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vĩnh quốc tin công ty đơn đặt hàng. Chỉ cần vĩnh quốc tin công ty còn nguyện ý bán ra tin, vậy những thứ này di động xưởng thương sẽ vẫn đặt hàng xuống, mà sẽ không bỏ giờ hợp đồng. Bởi vì, một khi bỏ dở kiểu mới tin chọn mua, thì tương đương với từ bỏ tương đối lớn di động thị trường. Hiện tại Vĩnh Quốc tin công ty kiểu mới tin, đã trở thành ngành nghề cùng người tiêu thụ lựa chọn cọc tiêu, phối có kiểu mới tin di động, không nhất định là hảo thủ cơ, cũng không nhất định là cao cấp di động, nhưng không có phối kiểu mới di động tin di động, hầu như toàn bộ đều là cấp thấp di động. Vì lẽ đó, nếu như những này di động xưởng thương không chọn mua kiểu mới tin, cái kia điện thoại di động của bọn họ liền rất khó bán được, chí ít bên trong cao cấp di động là bán không được, mà cấp thấp di động. Không phải là không có lợi nhuận, không phải vậy chính là lợi nhuận rất thấp, coi như ra hàng lượng to lớn hơn nữa, cũng kiếm lời không tới bao nhiêu tiền. Nay vừa đến, chỉ cần Vĩnh Quốc tin công ty không đình chỉ cung cấp di động tin, vậy những thứ này di động xưởng thương liền nhất định sẽ chọn mua xuống. Tuyệt đối sẽ không chủ động gián đoạn. Bởi vì, đình chỉ chọn mua kiểu mấy tin, đối thủ cơ xưởng thương tới nói, đây là tương đương với nắm công ty vận mệnh đến đùa giỡn, cũng có thể nói thẳng là tìm đường chết. Nguyên nhân chính là như vậy. Coi như quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty không muốn hợp tác, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vĩnh quốc tin công ty, trái lại là những này di động xưởng thương sợ sẽ sẽ ảnh hưởng đến cùng vĩnh quốc tin công ty quan hệ hợp tác, sẽ ở hậu kỳ không lấy được di động tin. Bởi vậy, coi như đối với quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty không phối hợp, nhường những này di động xưởng thương rất bất mãn, nhưng cũng không dám sáng tỏ biểu hiện ra. Chỉ có điều, lần này hợp tác thất bại, cứ việc sẽ không ảnh hưởng đến vĩnh quốc tin công ty, nhưng đối với quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty tới nói. Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì đến, vẫn là đối với sự phát triển của tương lai trên, sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ở một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ đã nghĩ qua cùng những này di động xưởng thương hợp tác, hy vọng bọn họ có thể đẩy ra lắp đặt chăn hệ thống di động, nếu như vậy, có thể làm được nhanh trong chiếm lĩnh thị trường. Mà hiện tại, những này di động xưởng thương nhưng là muốn trực tiếp thu mua chăn hệ thống, hắn đương nhiên là sẽ không đồng ý, cái kia hợp tác cũng thì tương đương với là thất bại. Đã như thế, Những này di động xưởng thương đương nhiên là sẽ không dễ dàng vì là chăn hệ thống, chuyên môn đẩy ra mới di động, thậm chí ngay cả ở hiện hữu di động loại lắp đặt chăn hệ thống, bọn họ đều không sẽ làm như vậy, vì là chính là nhường quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty đi vào khuôn phép. Thông qua phương pháp như vậy, nếu như chăn hệ thống chỉ là một phổ thông di động hệ thống, cái kia rất có thể sẽ làm những này di động xưởng thương thực hiện được, cuối cùng không thể không lựa chọn bán ra. Có điều, chăn hệ thống cũng không phải một phổ thông di động thao tác hệ thống. Liền ngay cả Android cùng OSG trên nhiều khía cạnh trên, cũng không bằng chăn hệ thống, điều này nói rõ chăn hệ thống ở thị trường cạnh tranh lực là phi thường mạnh mẽ, không phải phổ thông di động hệ thống có thể đánh đồng với nhau. Đã như thế, những này di động xưởng thương tính toán như đồ muốn đánh ra đến, cái kia hy vọng vẫn là xa vời, quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty cũng không thể như vậy dễ dàng đi vào khuôn phép. Nếu, những này di động xưởng thương không muốn hợp tác, không muốn vì là chăn hệ thống chuyên môn đẩy ra điện thoại di động mới. Cái kia Tô Duệ cũng sẽ không làm người khác khó chịu, càng sẽ không đi cầu bọn họ, không hợp tác liền không hợp tác, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi cầu bọn họ. Đối với hắn mà nói, nếu như hiện tại làm ra nhượng bộ, những này di động xưởng thương sẽ ở phía sau hợp tác bên trong vẫn chiếm lĩnh quyền chủ động, mà quang niên khoa học kỹ thuật công ty sẽ nằm ở phi thường bị động cục diện, còn có thể bị ép tiếp thu rất nhiều không công bằng điều kiện, chuyện này đối với sự phát triển của tương lai tuyệt đối không phải chuyện tốt. Xuất phát từ phương diện này cân nhắc, Tô Duệ là không sẽ chủ động đi cầu những này di động xưởng thương hợp tác, hoặc là chính là bọn họ chủ động hợp tác, nếu không, liền dứt khoát đừng hợp tác rồi. Đối với chuyện này, hắn thái độ còn là phi thường kiên quyết. Nam Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y Chuyện đã phun. chương 842, thông qua đấu vòng loại. Ở nhà Tô Duệ, biết rồi một cái tin. Đó chính là hắn đưa cho hạ dĩ tình tử một giường trẻ nít, hiện nay đã chính thức tham gia gia cụ thiết kế thi đấu đồng thời dễ như ăn cháo thông qua đấu vòng loại. Nay một khoản tử mộc giường trẻ nít, chỉ cần là vật liệu phương diện này trên, cũng đã là khác với tất cả mọi người, từ một cũng xác thực có thể tính là thế giới tốt nhất gỗ, chí ít là thích hợp nhất chế tác ra của gỗ, thêm vào vẫn là một loại trước đây xưa nay đều chưa từng xuất hiện gỗ, này thì càng thêm hấp dẫn nhãn cầu. Mặt khác, từ mộc giường trẻ nít thiết kế trên, cũng là có rồi rất nhiều ưu điểm, cùng với lượng điểm, có thể để người ta một chút liền chú ý tới đồng thời thích loại này giường trẻ nít. Nguyên nhân chính là như vậy, thông qua gia cụ thiết kế thi đấu đấu vòng loại, kỳ thực không có chút nào xem là bất ngờ. Nếu như loại này tử mục giường trẻ nít liền đấu vòng loại cũng không thể thông qua, đó mới là kỳ quá nhất, mới đáng giá bất ngờ. Ở cái này gia cụ thiết kế thi đấu bên trong, vừa mới mới vừa tham gia thi đấu tử mục giường trẻ nít, đã có không nhỏ tiếng tam, nhưng rất nhiều người đều chú ý tới tấm này tử mục giường trẻ nít trên, đồng thời bị sâu sắc hấp dẫn. Vẻ ngoài phương diện Từ mộc giường trẻ nít là không thể soi mói, hoàn mỹ đến có thể để người ta bất luận người nào độc lòng. Vì lẽ đó, từ mộc giường trẻ nít có thể làm được vừa tham gia thi đấu, cũng đã lôi kéo người ta chú ý, trở thành nhân khí cao nhất dự thi sản phẩm một trong. Đã như thế, Long Tân gia cụ công ty cũng bởi vậy tăng cao hơn một chút nổi tiếng, nhờ một nhóm người đều chú ý tới cái này gia cụ hàng hiệu, công trạng có tăng lên mức nhỏ, đây là rõ ràng, hơn nữa hoàn toàn là do từ mộc giường trẻ nít mang đến hiệu quả. Bởi vì Hạ dĩ tình tham gia gia cụ thiết kế thi đấu, chính là lấy Long Tân gia cụ công ty danh nghĩa tham gia, cứ việc cái này tác phẩm thuộc về quyền cũng không thuộc về Long Tân gia cụ công ty, nhưng ở ở bên ngoài, vẫn là thuộc về Long Tân gia cụ công ty, đại gia đều sẽ cho rằng là Long Tân gia cụ công ty đẩy ra sản phẩm mới, sự chú ý một cách tự nhiên sẽ đặt ở Long Tân gia cụ công ty trên người. Vì lẽ đó, bởi vì từ một giường trẻ nít tồn tại, mới nhường Long Tân gia cụ công ty cái này từ từ trầm luân gia cụ hàng hiệu. Bắt đầu lôi kéo người ta chú ý, công trạng mới sẽ có tiểu phạm vi tăng lên. Tô Duệ sở dĩ sẽ biết tử một giường trẻ nít đã thông qua đấu vòng loại, còn biết tình huống cặn kẽ như vậy, đương nhiên không phải hắn sẽ đoán mệnh, mà là đều là hạ dĩ tình thông báo hắn, có tình huống đều là nàng nói với hắn, hắn mới biết. Đối với hạ dĩ tình tôi nói, cái này từ một giường trẻ nít nhà thiết kế là Tô Duệ, vậy hắn liền có quyền biết hết thẻ tình huống. Mặc kệ hắn có hay không yêu cầu đều tốt, nàng đều sẽ chủ động nói cho hắn mà sẽ không giấu giếm bất kỳ tình huống, cái này cũng là nàng làm việc một loại phương thức xử lý. Kỳ thực, đối với chuyện như vậy, Tô Duệ cũng không phải như vậy lưu ý, hắn đã đem tử một giường trẻ nít đưa cho hạ dĩ tình, chính là thuộc về nàng, cái kia nàng tự nhiên là có quyền xử lý tử một giường trẻ nít, bất kỳ cách làm cũng có thể, cũng không cần trải qua sự đồng ý của hắn, mà hắn cũng sẽ không cần cầu mọi việc đều phải sẽ hắn. Đối với hắn mà nói, đưa đi đồ vật, đó là đương nhiên sẽ không còn tưởng rằng là thuộc về mình. Như vậy nhiều vô vị. Có điều, làm Tô Duệ biết những tình huống này thời điểm, kỳ thực cũng là thật vui vẻ, vì là hạ dĩ tình mà hài lòng, cũng vì chính mình mà hài lòng, cuối cùng cũng coi như là giúp đỡ một điểm bận bịu. Ở trước đây, hắn khốn cùng chán nản thời điểm, hạ dĩ tình sự giúp đỡ dành cho hắn là quá nhiều quá nhiều, trước đây là không thể ra sức, không có cách nào báo lại, mà hiện tại hắn có năng lực, lại vừa vặn có cơ hội như vậy, đó là đương nhiên là hy vọng có thể giúp đỡ nàng khó khăn. Vì lẽ đó, Tô Duệ là phi thường lưu ý từ mục dường trẻ nít biểu hiện, hy vọng tử mục dường trẻ nít có thể phát huy ra tác dụng, có thể giúp đỡ được việc. Nguyên nhân chính là như vậy, hiện tại từ mục dường trẻ nít có thể ung dung thông qua đấu vòng loại, đồng thời thu được không nhỏ tiếng vọng, còn kéo long tân ra cụ công ty công trạng, để cho tăng lên mức nhỏ, này đều là tử mục dường trẻ nít đưa đến tác dụng, nói cách khác tử mục dường trẻ nít là có giúp đỡ được việc. Ở biết những tình huống này sau, Tô Duệ đương nhiên là mới thôi mà cao hứng cũng coi như là thở phào nhẹ nhóm, hắn tổng xem là khá có báo lại. Có điều, hắn biết này vừa cất bước mà thôi, hiện tại chỉ là thông qua đấu vòng loại, mà sau thi đấu vẫn dài ra, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng xem như là đến 100 điểm. Mà mặt sau còn có thật nhiều cái trạm điểm muốn đặt đến. Thông qua đấu vòng loại, không có gì đặc biệt, gây nên tác dụng to lớn hơn nữa cũng là có hạn, đối với Long Tân gia cụ công ty vấn đề, cũng không thể trực tiếp giải quyết. Chỉ có thông qua cuối cùng trận chung kết, đồng thời thu được cái này ra cụ thiết kế thi đấu quán quân, lúc này mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất, mới có thể giải quyết long tân ra cụ công ty trợ giúp, giúp đỡ dần dần có lãi. Vì lẽ đó, Tô Duệ biết tử mộc giường trẻ nít thông qua đấu vòng loại, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đường phía sau vẫn dài ra. Cho tới tử một giường trẻ nít, có thể hay không thăng cấp cuối cùng trận chung kết, kỳ thực hắn là không có chút nào lo lắng, thăng cấp trận chung kết là hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại duy nhất cần lo lắng vấn đề Là tử mục dường trẻ nít có thể hay không bắt được quán quân, đây mới là cần quan tâm vấn đề. Liên quan với gia cụ thiết kế thi đấu quán quân, cái này sự không chắc chắn quá lớn. Coi như tử mục dường trẻ nít nắm giữ xinh đẹp nữa lại khác với tất cả mọi người vẻ ngoài, cũng là không nhất định có thể thu được quán quân. Dính đến quán quân, bấy kỳ yếu tố nào đều có khả năng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, không phải tốt nhất liền nhất định là quán quân. Bởi vậy, liên quan với tử mục giường trẻ nít có thể hay không thu được quán quân, Tô Duệ hiện nay trong lòng cũng là không hề chắc, hắn cũng không có nắm chặt 100%, chỉ có thể nói có nhất định hy vọng, lấy từ một giường trẻ nít ưu thế, bắt quán quân độ khả thi vẫn tương đối lại. Mà hiện tại, cái này ra cụ thiết kế thi đấu cách cuối cùng trận chung kết, còn có một đoạn thời gian không ngắn nữa, điều này đại biểu trong thời gian ngắn là không thể biết kết quả. Cái này ra cụ thiết kế thi đấu thi đấu thời gian là phi thường dài, từ đấu vòng loại đến trận chung kết, thì có một dài lâu thi đấu trình. Chuyện không phải trong thời gian ngắn là có thể so với kết quả, mỗi một vòng đấu thời gian đều rất dài, mà cuối cùng trận chung kết liền càng không cần phải nói. Vì lẽ đó, Tô Duệ biết trong khoảng thời gian ngắn, là không có khả năng biết kết quả, này vẫn là cần phải từ từ chờ đợi. Có điều như vậy cũng được, chuyện này ý nghĩa là tử một giường chén ít, có đầy đủ dài thời gian đi chậm dại ấp ủ, như vậy cũng đại diện cho cuối cùng bạo phát sẽ càng thêm kinh người. Bởi vậy, Tô Duệ cũng không nóng lòng này nhất thời. Chỉ ít từ một giường trẻ nít hiện tại đã chậm rãi đưa đến hiệu quả, điều này nói rõ đẩy ra từ một giường trẻ nít, vẫn là có thể cải thiện long tân gia cụ công ty tình huống, coi như không thể giải quyết triệt để vấn đề, nhưng ít ra có thể làm được cải thiện, cũng đã xem như là rất tốt. Chỉ cần có hiệu quả là tốt rồi, đại biểu từ một giường trẻ nít, không phải không hề tác dụng, vẫn có rất lớn ý nghĩa. Nói chung, ở biết những tin tức này sau, Tô Duệ Tâm Tổng xem là khá bông ra. Sau đó, Hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi thi đấu kết thúc, hiện tại không cần nóng đội, hoàn toàn là có thể giải sầu chờ đợi, nóng ruột cũng là ăn không được đầu hủ nóng. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đã phun. chương 843, ngàn tỷ phú ông phấn đấu. Ở nhà đợi 2 ngày sau, tô rệ cuối cùng cũng coi như là đi ra. Không có cách nào, hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, hiếm thấy không dùng ra đi thi đấu, tự nhiên là muốn trước tiên làm tốt. mà những chuyện này Tô Duệ cũng có thể ở nhà làm, tỉ như trực tiếp, chuẩn bị sản phẩm mới, cũng có thể ở nhà làm, cũng chính là hắn tại sao có thể cả ngày đều chờ ở nhà. Có thể nói, cứ việc hắn cả ngày đều chờ ở nhà, nhưng có thể thời gian nghỉ ngơi, là không có chút nào nhiều, mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ là ngủ 4, 5 tiếng, trừ rửa mặt ăn cơm bên ngoài, còn lại thời gian, hắn đều đang làm việc. Ở những người khác trong mắt, hay là hắn là không làm việc đàng hoàng dáng vẻ, nhưng chỉ có chân chính người hiểu hắn. Mới biết hắn có bao nhiêu bận điệu, chỉ là hắn rất nhiều chuyện đều là ngầm một người làm, mà không có ở những người khác trước mắt làm, người ngoài cũng liền không biết hắn đến cùng đang bận cái gì, cho rằng hắn du rất rảnh rỗi Dù sao, người ở bên ngoài trong mắt, tô Duệ kỳ thực đã xem như là một ngàn tỷ phu ông, dòng roi đã không ngừng một ức nguyên trở lên. Chỉ cần một nhà chắc Việt thiết bị điện công ty, một năm có thể sáng tạo lợi nhuận, liền vượt xa một ức nguyên, mà tài sản thì càng hơn xa một ức nguyên, chớ nói chi là hắn dưới cờ công ty. Không cũng chỉ có chắc Việt thiết bị điện công ty, Vĩnh Quốc tin công ty cũng là hắn danh nghĩa công ty, lợi nhuận cũng không thua kèm chắc Việt thiết bị điện công ty. Trừ chắc Việt thiết bị điện công ty cùng Vĩnh Quốc tin công ty bên ngoài, Tô Duệ còn có cái khác công ty con, hay là lợi nhuận không sánh được hai nhà này công ty, nhưng cũng không tính thấp, hơn nữa phát triển tiềm lực đều là phi thường, tài sản đều là không thấp. Có thể nói như vậy, nếu như hắn đồng ý, đem những này công ty con chuyển nhượng đi ra ngoài, có lượng lớn người muốn tiếp thu thậm chí có thể bán ra 10 tỷ trở lên. Quan trọng nhất chính là, những này tử cổ phần của công ty, toàn bộ đều là do Tô Duệ một người một mình nằm giữ, trừ hắn bên ngoài, sẽ không có thứ hai cổ đông. Vì lẽ đó, những công ty này đều là thuộc về hắn tài sản riêng, hết thể tài sản đều là thuộc về hắn. Như vậy tính toán, Tô Duệ dòng dõi, kỳ thực đã vượt qua 100 ước nguyên, danh xứng với thực phú ông, cứ việc vẫn còn không tính là là quốc nội cao cấp nhất Phú hảo, nhưng cũng có thể tính được với đại Phú hảo. Đương nhiên, phần lớn người cũng không biết hắn sẽ có 10 tỷ trở lên dòng dõi, chỉ có số ít người biết dòng dõi của hắn không thấp, nhưng cũng chỉ là cho rằng chỉ có mấy trăm triệu mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ có 10 tỷ dòng dõi khuyết đại như vậy, đây là tuyệt đại đa số người cũng không biết, chỉ có cực số ít người mới biết, tỷ như thẩm tình loại hình. liền ngay cả tô Duệ bản thân, đối với mình có bao nhiêu dòng dõi, cũng không phải như vậy rõ ràng, chỉ có một cách đại khái phòng trường, nhưng cách biệt lớn bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Dù sao, dòng dõi của hắn đại đa số đều là công ty tài sản, đây là rất khó tính toán ra đến, lại không toàn bộ đều là tiền mặt, có thể vừa xem hiểu ngay, hắn tự thân không rõ ràng đều là rất bình thường, liền chính hắn đều không phải như vậy rõ ràng, những người khác không biết thì càng thêm bình thường. Chỉ có điều, đại đa số người cũng không biết tô Duệ có bao nhiêu tiền, chỉ biết là hắn là một kẻ có tiền người mà thôi, so với đại đa số người cũng phải có tiền. Vì lẽ đó, coi như hắn lại quá xa xỉ sinh hoạt. Lại không có việc gì, đại gia đều sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng Tô Duệ nhưng là không nghĩ tới cuộc sống như thế, người ở bên ngoài trong mắt, hắn là không có việc gì, cả ngày đều chờ ở nhà, thật giống như là một chỉ biết là ở nhà sống phóng túng trạch nam như thế, chỉ là hình tượng tốt hơn, không có làm cho người ta lôi thôi cảm giác, nhưng Chu Vi hàng xóm vẫn là đem hắn coi như một cửa lớn không ra trạch nam. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải một trạch nam, chí ít không phải một chỉ biết ăn uống vui lùa trạch nam. Hắn không có không có việc gì, ngược lại, hắn mỗi ngày việc làm là phi thường nhiều, hắn không ở công ty, nhưng không có nghĩa là hắn công tác không nhiều. Tô Duệ cùng mỗi ngày 9h đi 5h về Bạch Linh không giống nhau chính là, hắn sẽ không mỗi ngày đều đi công ty, nhưng như thế là cần công tác, mà hắn công việc hàng ngày lượng, là so với phổ thông Bạch Linh muốn nhiều hơn rất nhiều lần, công tác cường độ là phổ thông Bạch Linh không thể nào tưởng tượng được, đồng thời, hắn cũng không có cố định kỳ nghỉ, không có cuối tuần nghỉ, cũng không có pháp định ngày nghỉ lễ. Mỗi ngày, hắn đều muốn từ sớm bận biểu đến muộn, ở tại hắn bạch lĩnh 9 giờ mới lúc làm việc. Hắn khả năng đã công tác mấy tiếng, hơn nữa, mỗi ngày buổi tối còn muốn trực tiếp đến 12 giờ, ngày một ngày làm việc thời gian, so với bạch lĩnh có thể muốn dài hơn nhiều, tương đương với mỗi ngày đều ở tăng ca. Quan trọng nhất chính là, so sánh tô dệ lượng công việc, bạch lĩnh mỗi ngày đi làm còn có thể xem như là thập phần nhả nhã, ít nhất là không cần hắn bận rộn như vậy. Đổi làm những người khác đến, hắn cuộc sống như thế tiết ấu. Phổ thông bạch lĩnh còn chưa chắc chắn có thể thích ứng không nhất định có thể kiên trì mỗi ngày đều làm như vậy, sớm liền từ bỏ công tác, bắt đầu ăn chơi trẻ chén lên, ít nhất sẽ không để cho chính mình mệt mỏi như vậy. Vì lẽ đó, nếu như có người biết tô duệ đối với cuộc sống sắp xếp, nhất định sẽ rất không hiểu hắn tại sao muốn làm như thế. Rõ ràng đã xem như là công thành danh thoại, có cả đời đều tiền tiêu không hết, tại sao còn muốn như thế liều mạng công tác, mỗi ngày đều mệt gần chết, như vậy kiếm lời nhiều tiền như vậy thật giống cũng không có ý nghĩa gì. Tô Duệ xác thực là có thể trải qua nhàn nhã thư thích sinh hoạt, coi như hắn không lại công tác, lấy hắn hiện tại nắm giữ tài sản, cũng là có thể rất thoải mái sống hết một đời, đã sớm thực hiện tài vụ tự do, căn bản cũng không cần cố gắng như vậy đi công tác, chỉ cần dựa vào hứng thú làm việc là có thể, hoàn toàn không cần tiền phát sầu. Có điều, lấy tính cách của hắn, vẫn là thích đứng không được không có việc gì sinh hoạt. Đối lập so với hưởng thụ, Tô Duệ càng muốn muốn tiếp tục cố gắng xuống, Để cho mình làm được càng tốt hơn, mà không phải không có việc gì, cả ngày chỉ biết ăn uống vui lùa, ăn chơi trẻ chén, này cũng không phải hắn muốn sinh hoạt. Đương nhiên, hắn cũng sẽ muốn cực hạn sinh hoạt hưởng thụ, nhưng này cũng không trở ngại hắn phân đấu. Ai nói chỉ có tiểu tử nghèo mới có thể phân đấu, ngàn tỷ phu ông cũng như thế có thể nỗ lực phân đấu, chỉ là hai người mục tiêu không giống nhau mà thôi, nhưng nỗ lực trình độ nhưng là không nhất định là ai cao ai thấp. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn hy vọng dùng chính mình cố gắng hết sức để cho mình thu được càng cao hơn thành tựu. Nhân sinh máy sửa chữa xuất hiện, chính là hắn trong cuộc đời tối chuyện may mắn, nhường hắn có thể sửa đổi biến vận mệnh của mình, ảnh hưởng chính mình một đời, nhường hắn có thể làm được bất kỳ chuyện muốn làm, chỉ cần hắn chịu vì thế trả giá nỗ lực, cao bao nhiêu mục tiêu, hắn cũng có thể hoàn thành. Được nhân sinh máy sửa chữa như thế nghịch thiên đồ vật, nếu như Tô Duệ chỉ biết là thỏa mãn với hiện trạng mà không biết tiến thủ, vậy thì là bạo liễm của trời. Ở một lúc mới bắt đầu, Hắn xác thực là muốn dựa vào nhân sinh máy sửa chữa, trải qua ăn no mạc cấm sinh hoạt, nhường hắn chú ý người có thể trải qua cuộc sống tốt hơn, đây chính là hắn trước đây cao nhất mục tiêu. Nhưng theo, Tô Duệ dùng nhân sinh máy sửa chữa hoàn thành một tiếp theo một cái mục tiêu, hắn hiện tại mục tiêu, đã không chỉ chỉ là ăn no mạc cấm đơn giản như vậy. Đứng đến càng cao, nhìn ra càng xa, mục tiêu của hắn, cũng không ngừng ở biến hóa, càng ngày càng cao. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít yi y. Chuyện đã phun. chương 844, mới làm công nơi. Ở sau khi đi tới công ty, Tô Duệ lại là khắp nơi đi dạo một vòng. Nơi này, đối với hắn mà nói, là xa lạ, hắn đối với nơi này không có chút nào quen thuộc, dù cho nơi này là công ty của hắn. Ở quang thời gian trước, nhân sinh tập đoàn khu làm việc, liền chuyển tới một càng to lớn hơn địa phương. Một lúc mới bắt đầu, cũng chính là Tô Duệ vừa mời Mọc Thẩm Tình, cùng với thành lập chắc Việt thiết bị điện công ty thời điểm. Bởi công ty vừa mới mới vừa cất bước, vẫn không có thực hiện lợi nhuận, tài chính không đủ thêm vào quy mô lại nhỏ, thuê văn phòng, chỉ là một tiểu văn phòng mà thôi. Cái này văn phòng, đối với bình thường kích thước không lớn công ty nhỏ tới nói, đương nhiên là thừa sức, khu vực làm việc xem như là rộng rãi. Nhưng đối với quy mô ngày càng mở rộng nhân sinh tập đoàn tới nói, cái này văn phòng tích liền có vẻ hơi thiên nhỏ, theo nhân sinh tập đoàn quy mô mở rộng, thêm vào lại liên tục thành lập mấy nhà công ty con, khiến người viên vẫn đang gia tăng cũng liền cần càng to lớn hơn khu vực làm việc, nguyên lai like văn phòng đã chứa đựng không nhỏ. Sau đó, nhân sinh tập đoàn tuy rằng lại thuê lại bên cạnh hai cái văn phòng, trực tiếp nối liền cùng nhau, ba cái văn phòng hợp lại cùng nhau sau, khu vực làm việc được tăng lên không nhỏ, cũng có thể tạm thời chứa chấp được công ty công nhân, có một nơi có thể làm việc. Chỉ có điều, nhân sinh tập đoàn tốc độ phát triển quá mức kinh người, liền tự thân đều không thể nào đoán trước đến, mở rộng sẽ như vậy cấp tốc. Rất nhanh, cái này đại văn phòng cũng là không đủ dùng diện tích lại có vẻ thiên nhỏ. Nguyên nhân chính là như vậy, ở trước một quang thời gian, thẩm tình liền kiến nghị đem nhân sinh tập đoàn tổng bộ chuyển tới càng to lớn hơn địa phương đi, nếu như vậy, mới có thể tiếp tục tăng cường công nhân, hơn nữa cũng không cần tách ra làm công, mấy cái công ty con có thể đồng thời làm việc, mà không cần từng người đi tìm văn phòng, như vậy sẽ thuận tiện rất nhiều, công ty con trong lúc đó hợp tác cùng hỗ trợ, cũng sẽ càng thêm chặt chẽ một ít. Ở biết tình huống như thế sau, Tô Duệ đương nhiên là sẽ không không đồng ý đề nghị này. Lúc này liền biểu thị có thể chuyển tới càng to lớn hơn khu làm việc, có thể để cho công ty di chuyển, chỉ cần có địa phương thích hợp. Vì nhất lao vĩnh giật, không dùng hết là đưa đến chuyển đi, hắn còn kiến nghị tận lực tìm một càng to lớn hơn văn phòng, có thể chứa chấp được càng nhiều công nhân, không thể chỉ cân nhắc hiện tại công nhân quy mô, còn muốn cân nhắc đến sau đó theo phát triển, mà ngày càng mở rộng quy mô, nhất định phải đem điểm ấy cân nhắc đi vào, không thể ở trong thời gian ngắn luôn đưa đến chuyển đi, như vậy quá làm lỡ sự tình. Vì lẽ đó, thẩm tình liền xem xét một mới văn phòng, là một căn đoạn phỉ xét, ở vào trung tâm thương nghiệp tòa nhà văn phòng, bị trực tiếp thuê lại 5 tầng, coi như nhân sinh tập đoàn mới tổng bộ. Muốn không phải, nhà này hoặc phỉ xét còn lại tầng trệ, đã bị những công ty khác thuê lại đến rồi, nhân sinh tập đoàn không có cách nào thuê đến càng nhiều tầng trệ, thẩm tình đều muốn đem chỉnh tòa nhà đều thuê lại đến, như vậy mới có thể bảo đảm trong tương lai một quang thời gian rất dài bên trong, cũng không cần cân nhắc làm công nơi vấn đề. Liên quan với thẩm tình coi trọng làm công nơi, Tô Duệ cũng xem qua, hắn đối với này cũng là thật hài lòng. Kỳ thực, đối lập so với thuê bằng làm công nơi, hắn càng nghiêng về trực tiếp mua lại chỉnh tòa nhà. Dù sao, làm công nơi tiền thuê có thể không thấp, một năm tiếp theo một năm tiền thuê, những này tính được, nhưng là một bút không nhỏ chi ra, nếu như trực tiếp mua lại làm công nơi, là có thể tiết kiệm được này một bút tiền thuê. Đương nhiên, mua cũng là dùng tiền, nhưng tiền này bỏ ra sau khi... Làm công nơi chính là thuộc về công ty, mà thuê liền không giống nhau, bất luận thuê bao nhiêu năm đều là giống nhau, mà sẽ không thay đổi thành công ty, nhưng mua lại liền không giống nhau. Này làm công nơi chính là thuộc về công ty, cũng chính là tài sản cố định, mà hiện tại giá phòng không ngừng tăng lên, làm công nơi cũng giống như vậy, giá trị là 1 năm, cao hơn 1 năm. Nếu như trực tiếp mua lại, cũng tương đương với là đầu tư, vẫn là báo suất không thấp đầu tư, coi như tương lai lựa chọn bán ra, cũng là có thể đem số tiền kia kiếm về. Cái kia tương đương với chính là không công sử dụng mà không cần dùng tiền. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ càng thêm nghiêng về mua, mà không phải thuê, hắn cảm thấy công ty nếu như muốn trưởng kỳ kinh doanh, vẫn là mua so với thuê tốt. Có điều, đang suy nghĩ đến công ty tình hôm sau, thẩm tình nhưng là không đề nghị mua lại, vẫn là trước tiên tạm thời tiếp tục thuê bằng làm công nơi tốt hơn. Đây là nàng kiến nghị. Năm gần đây, Thẩm Châu Thị Giá Phòng lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng lên trên, hiện tại một căn ở vào trung tâm thương nghiệp học phị xét. Dĩ nhiên không phải một con số nhỏ, muốn muốn mua lại đến, tất nhiên là cần phải hao phí một bút rất lớn tài chính mới có hy vọng làm được. Mà nhân sinh tập đoàn lợi nhuận mặc dù không tệ, cũng xác thực là cầm được ra số tiền kia, nhưng nhân sinh tập đoàn dưới cờ công ty con, đều nằm ở cao tốc thời kỳ phát triển, chính là cần tài chính thời điểm. Những này lợi nhuận đều sẽ trở thành những này công ty con phát triển tài chính, chỉ có tập trung vào đầy đủ tài chính, mới có thể để cho công ty con nhanh chóng phát triển lên. Hơn nữa một ít mới hạng mục mới có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành, liền giống với chip hạng mục, không có tài chính chống đỡ, chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ, không cách nào lại tiếp tục tiến hành. Nếu như nhân sinh tập đoàn đem những này lợi nhuận dùng để mua làm công nơi, thế tất sẽ ảnh hưởng đến công ty con phát triển kế hoạch, một ít hạng mục cũng sẽ nhờ đó chịu ảnh hưởng. Đang suy nghĩ đến phương diện này sau, thẩm tình cho rằng vẫn là đem số tiền kia lưu tới công ty phát triển sử dụng, mà không phải dùng để mua giới công nơi, hiển nhiên là tiếp tục thuê bằng mới phải có thể làm được lợi ích sử dụng tốt nhất, đây chính là nàng tại sao không đề nghị mua họp phỉ xẹt nguyên nhân. Đương nhiên, thẩm tình cũng chỉ là kiến nghị mà thôi, cũng không phải trực tiếp chấp hành, cuối cùng vẫn là muốn Tô Duệ tới làm quyết định này. Nghe xong lời giải thích này sau, Tô Duệ tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, cũng là quyết định tiếp tục thuê họp phỉ xẹt, mà không phải nắm tiền đi ra mua họp phỉ xẹt, hắn vẫn là có thể nghe được tiến vào ý kiến của những người khác, mà sẽ không chỉ làm không bán hai giá, đặc biệt chuyện như vậy hắn càng là sẽ không khư khư cố chấp vẫn là sẽ nghe theo thẩm tình ý kiến. Nếu, thẩm tình không đề nghị làm như vậy, hơn nữa lời giải thích của nàng rất, gì hợp tình hợp lý, vậy hắn tự nhiên là sẽ không cố ý phản làm. Liền, nhân sinh tập đoàn liền thuê lại một căn họp phỉ xét 5 tầng, dùng để làm tổng bộ làm công nơi, hết thẻ công ty con tổng bộ công nhân đều lại ở chỗ này làm công, không cần muốn mặt khác tìm kiếm đối phương làm công. Cái này họp phỉ xét chiếm diện tích cũng không nhỏ, mỗi một tầng đều có rất lớn tích Một tầng liền đủ để đảm nhiệm một nhà quy mô không nhỏ công ty tổng bộ, chớ nói chi là là 5 tầng, cái kia càng là thừa sức coi như nhân sinh tập đoàn, ở đây làm công, cũng là có vẻ cực kỳ rộng rãi, coi như sau đó quy mô lại mở rộng, cũng là có thể kiên trì một đoạn không nhỏ thời gian. Kỳ thực, đối với Tô Duệ tới nói, này 5 tầng khu vực làm việc, kỳ thực đã đầy đủ. Ở Hiến Vân Thị Nhân sinh công nghiệp viên, hiện tại đã ở kiến tạo văn phòng, đã thiết kế quy mô là tương đối lớn. Coi như là nhân sinh tập đoàn hiện tại quy mô mở rộng gấp 10 lần, cũng có thể chứa chấp được. Nam Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đã phun. chương 845, biết điều là người. Nhân sinh công nghiệp viên chính đang kiến thiết văn phòng, tự nhiên là vì là nhân sinh tập đoàn chuẩn bị. Những này văn phòng, tương lai đều sẽ trở thành nhân sinh tập đoàn tổng bộ, cũng sẽ trở thành mỗi cái công ty con tổng bộ. Bởi vì, ở những này văn phòng dựng thành sau khi... Nhân sinh tập đoàn sẽ chính thức vào ở, đem coi như mới tổng bộ, mà không ở bên ngoài thiết lập tổng bộ. Dựa theo hiện tại kiến thiết tốc độ đến xem, tin tưởng những này văn phòng rất nhanh sẽ có thể đưa vào sử dụng. Đến lúc đó, Nhân sinh tập đoàn là có thể vào ở Nhân sinh công nghiệp viên, bà tổng bộ di chuyển đi vào, mà Thẩm Châu thị bên này cũng chỉ sẽ thiết lập phân bộ, mà sẽ không lại là tổng bộ, kỳ chủ muốn công nhân đều sẽ tập trung ở Nhân sinh công nghiệp viên nơi này. Nhìn từ điểm này, kỳ thực Nhân sinh tập đoàn hiện tại làm công nơi cũng chỉ cần vì là phụ cận một quãng thời gian cân nhắc là có thể, cũng không cần cân nhắc quá xa xưa, cũng không cần lo lắng tương lai quy mô mở rộng sau, hiện tại làm công nơi sẽ không chứa được, lại cần mặt khác tìm kiếm làm công nơi, đây là không cần lo lắng vấn đề. Bởi vì, làm nhân sinh tập đoàn quy mô mở rộng, nắm giữ càng nhiều công nhân, do đó cần càng to lớn hơn làm công nơi thời điểm, nhân sinh công nghiệp viên văn phòng, đã có thể đưa vào sử dụng, mà nhân sinh tập đoàn cũng là có thể trực tiếp di chuyển đi vào liền không cần lại đi tìm cái khác làm công nơi. Vì lẽ đó, hiện tại nhân sinh tập đoàn thuê lại hoặc phi xét 5 tầng khu làm việc, kỳ thực đã là thừa sức. Tối thiểu, trong khoảng thời gian ngắn nhân sinh tập đoàn căn bản là không cần lo lắng làm công nơi vấn đề, mà ở cần càng to lớn hơn làm công nơi thời điểm. Nhân sinh tập đoàn đã rời vào nhân sinh công nghiệp viên sau, vậy thì càng không cần lo lắng vấn đề này, không cần vì là vấn đề này mà buồn phiền. Bởi vậy, Tô Duệ cho rằng thuê lại hoặc phi xét 5 tầng, Đến làm vì là nhân sinh tập đoàn làm công nơi, kỳ thực đã đầy đủ. Mà nghe xong thẩm tình kiến nghị sau, hắn hiện tại cũng không chuẩn bị mua làm công nơi, mà là đem hết thể tài chính đều lưu làm phát triển cần thiết, thì không sử dụng này món tiền vốn đến mua bất động sản, liền lựa chọn tiếp tục thuê bằng là có thể. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải hoàn toàn từ bỏ mua bất động sản ý nghĩ này, chỉ là bởi vì hiện tại tài chính không đủ, mới không thể không tạm thời gác lại mà thôi. Chờ nhân sinh tập đoàn tài chính dư giả thời điểm. Hắn sẽ lần thứ hai khởi động cái kế hoạch này, lấy mua bất động sản làm chủ, hết thể làm công nơi đều là trực tiếp mua lại, mà không phải tiếp tục thuê bằng. Coi như, nhân sinh tập đoàn tổng bộ sẽ di chuyển đến yến vân thị nhân sinh công nghiệp trong vườn, nhưng như thế có thể ở thẩm châu thị mua họp phì xét, trừ có thể coi như đầu tư bên ngoài, cũng có thể coi như phân bộ, coi như là phân bộ, cũng như thế có thể nắm giữ chỉnh đóng họp phì xét. Lấy nhân sinh tập đoàn tốc độ phát triển đến xem, tương lai coi như là phân bộ cũng sẽ có rất lớn quy mô, đặc biệt ở thẩm châu thị như vậy quốc tế đô thị bên trong, phân bộ quy mô càng là sẽ không nhỏ đi nơi nào, coi như dùng chỉnh đống thương mại cao ốc đến làm phân bộ làm công nơi, kỳ thực cũng không có chút nào khuyết đại, mà là phi thường bình thường. Có điều, này đều là nói sau, chuyện sau này, hiện tại ai cũng nói không chừng. Từ nhân sinh tập đoàn tổng bộ bắt đầu chuyển tới đây bắt đầu, đến bây giờ làm dừng, tô rệ vẫn luôn rất bận, mỗi ngày việc làm tuy rằng đều không giống nhau. Nhưng lông không ngoại lệ đều là từ sớm bận bịu đến muộn, mà hơi hơi rảnh rỗi một điểm, hắn lại sẽ kéo dài trực tiếp thời gian, căn bản là để cho mình không có thời gian có thể dừng lại. Vì lẽ đó, bình thường công ty không có cái gì trọng yếu đại sự, hắn đều không gặp qua đến, nhiều nhất cũng chỉ là cùng thẩm tình điện thoại liên hệ, hoặc là chính là video hội nghị giải quyết vấn đề, cũng sẽ không cần muốn đích thân tới công ty, thời gian rất lâu mới sẽ tới một lần. Mà vừa vận chính là, Tô Duệ ở Nhân Sinh tập đoàn tổng bộ chuyển tới nơi này sau khi liền vẫn chưa có tới công ty, một lần đều không có. Bởi vậy, hiện tại cái này mới tổng bộ, hắn một lần đều chưa có tới, chỉ biết là địa phương cùng địa chỉ, nhưng là không có cơ hội tự mình tới một lần. Đây chính là hắn tại sao đối với nơi này như thế xa lạ nguyên nhân. Là một người lão bản, đối với công ty của chính mình, nhưng là cực kỳ xa lạ, thời gian dài đều chưa có tới một lần. Chuyện như vậy lời đã nói ra, không phải khiến người ta không tin, chính là khiến người ta cảm thấy buồn cười, mà chuyện như vậy. Vừa vặn liền phát sinh ở trên người hắn Nhưng không có cách nào Tô Duệ cũng là không làm được mỗi ngày tới công ty Nếu như hắn mỗi ngày tới công ty đi làm Nhìn như vậy lên xác thực là một tận chức tốt lão bản Nhưng hắn những chuyện khác nghiệp Liền không thể không gắt lại Căn bản là không cách nào tiếp tục làm tiếp Một khi từ bỏ những chuyện khác nghiệp Cái kia Tô Duệ công ty cũng sẽ mất đi hết thể ưu thế Do đó lưu lạc thành phổ thông công ty Cuối cùng phai mở mọi người rồi Căn bản là không thể tiếp tục tiếp tục phát triển cũng đừng hy vọng có thể đạt đến cái gì độ cao, có thể tiếp tục kinh doanh xuống, cũng đã xem như là rất tốt. Vì lẽ đó, Tô Duệ căn bản là không thể mỗi ngày tới công ty đi làm, hắn nhất định phải đem thời gian đều dùng ở tại hắn càng thêm việc trọng yếu, như vậy mới có thể vì là công ty tiếp tục cung cấp ưu thế, để cho có thể nhanh chóng phát triển lên. Trừ phi hắn chỉ muốn mở một nhà bình thường công ty, vậy hắn đúng là có thể mỗi ngày tới làm. Có điều, Tô Duệ muốn công ty, có thể không phải phổ thông công ty, hắn muốn công ty, là một đủ để ảnh hưởng toàn thế giới công ty, mà không phải một nhà không có tiếng tâm gì công ty. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cũng là không làm được mỗi ngày tới công ty, cũng không có thời gian đi tự mình quản lý công ty, hắn chỉ có thể xin mời người quản lý, tỷ như thẩm tình như vậy giúp đỡ đến quản lý công ty, mà bản thân của hắn nhưng là đem thời gian dùng ở những chuyện khác trên, như vậy công ty mới có thể được trợ lực lớn nhất. Nhìn như Tô Duệ đối với công ty mặc kệ không hỏi, rất ít hỏi đến chuyện của công ty. Cũng không giống như quan tâm công ty như thế, nhưng trên thực tế, đối với công ty cống hiến to lớn nhất người, nhưng là hắn, mà không phải những người khác, coi như là làm thực tế người quản lý thẩm tình, đối với công ty cống hiến, cũng chỉ có thể xếp hạng phía sau của hắn, mà không cách nào cùng hắn sánh vai. Bởi vì, không có hắn, công ty căn bản là phát triển không đứng lên, mà nhân sinh tập đoàn cũng sẽ không có ngày hôm nay như vậy quy mô. Có thể nói như vậy, Tô Duệ những việc làm, đều là công ty, nhìn như không quan tâm chút nào hắn nhưng là đúng công ty cống hiến to lớn nhất người, những người khác đều không sánh được. Có điều, công ty này là chính hắn, vì là công ty của chính mình tận tâm tận lực làm cống hiến cũng là nên. Từ điểm đó mà xem, Tô Duệ tính cách, cũng xác thực là thuộc về chỉ làm không nói người, chỉ có số người cực ít mới biết hắn những việc làm, mà đại đa số người cũng không biết hắn đã làm gì sự tình, cho rằng hắn chỉ là ngồi mát ăn bắt vàng, mà hắn nhưng là một điểm ý giải thích đều không có. Đối với hắn mà nói, điều này cũng không có gì tốt giải thích khiến người ta hiểu lầm liền hiểu lầm. Bởi vì, ở Tô Duệ xem ra, khiến người ta hiểu lầm, trái lại là chuyện tốt đến, lớn như vậy ra cũng sẽ không như vậy quan tâm hắn, tầm mắt của mọi người đều không ở hắn nơi này, vậy dĩ nhiên là rất khó phát hiện bí mật của hắn, như vậy cũng sẽ càng bảo đảm rất nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ yên lặng làm việc, tận lực biết điều làm người. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít yi yi. Chuyện đã phun. chương 846. Sắp lên thị. ở công ty đi dạo một vòng sau, Tô Duệ mới đến trong phòng làm việc của mình. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất, làm khó được tới một lần hắn, mỗi lần lại đây, đương nhiên không phải chỉ tới xem một chút liền đi, nhất định sẽ có một số việc muốn cho hắn xử lý. Vì lẽ đó, ở Tô Duệ đến văn phòng sau, thẩm tình cũng lập tức mà đến, nàng là đến báo cáo công tác, cũng phải đem một ít kế hoạch báo cáo cho hắn biết, làm cho hắn làm quyết định, ngay mặt trò chuyện, khẳng định là tốt với điện thoại giao lưu. Ở trong phòng làm việc Thẩm tình ngồi xuống đến, liền bắt đầu báo lại các hạng công tác, đem mấy nhà công ty con tình huống, đều lấy đơn giản nhất ngôn ngữ nói ra, chính là vì làm được ở trong thời gian ngắn, tận lực nói ra càng nhiều nội dung, làm cho hắn đối với mấy nhà công ty con tình huống, có một hệ thống nhất hiểu rõ. Sau đó, thẩm tình càng làm gần nhất chuẩn bị tiến hành hạng mục, đều nói ra, làm cho tô rệ lám quyết định hoặc đưa ra sửa chữa kiến nghị. Từng cái từng cái hạng mục nói sau khi đi qua, thời gian đã là qua không ít thời gian. Trong lúc này, Tô Duệ biết rồi một cái tin, một nhường hắn cảm thấy hứng thú tin tức, vậy thì là tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty xe đạp, hiện tại đã đang chuẩn bị đẩy ra thị trường, ở không lâu sau đó, sẽ chính thức ra thị trường tiêu thụ. Bởi vì, loại này xe đạp đua trước tham gia một hạng xe đạp thiết kế thi đấu, mà hiện tại cuộc so tài này đã tiến hành đến kết thúc, trận chung kết đã muốn bắt đầu rồi. Lúc đó tham gia cái này xe đạp thiết kế thi đấu, chính là vì tăng cao xe đạp đua nổi tiếng. Làm cho ở ra thị trường thời điểm có một không sai lượng tiêu thụ Bởi vậy, Tô Duệ cùng Thẩm Tình liền làm ra quyết định Ở xe đạp thiết kế thi đấu trận chung kết kết quả sau khi đi ra Xe đạp đua cũng thuận theo thượng tuyến Nếu như xe đạp đua có thể thu được cái này Xe đạp thiết kế thi đấu quán quân Cái kia là có thể thu được cao nhất độ họt Vào lúc này ra thị trường tiêu thụ Nên sẽ có một rất tốt lượng tiêu thụ Đây chính là bọn họ ý nghĩ Cũng là bọn họ vì sao lại như thế sắp xếp ra thị trường thời gian nguyên nhân mà hiện tại Xe đạp thiết kế thi đấu hiện tại đã tới kết thúc rồi, trận chung kết đã sắp muốn bắt đầu rồi, tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty xe đạp đua cũng thành công thăng cấp xe đạp đua. Ở trận chung kết quyết ra thắng bại thời điểm, xe đạp đua cũng là đến ra thị trường thời điểm.